Tô Ảnh hơi nhíu đôi mắt hiện lên một màn hung ác, trên tay lại là cực lực đem hắn đẩy ra, lui ra phía sau vài bước, đôi tay làm hoàn ngược trạng, lại ngẩng đầu khi trên mặt đã doanh doanh có lệ ý. Tô Ảnh thanh âm rất là nhút nhát, nghẹn ngào nói, "Các ngươi đều lìa ta xa một chút, đợi khi tìm được cha ta, các ngươi nhất định phải chết." Mấy người nghe hung cười, Tô Ảnh càng là kinh hoàng, lại là sau này lui lại mấy bước. Kia to con còn tưởng tiến lên, bị cầm đầu nam nhân ngăn lại. Hắn còn không nghĩ quá sớm đối nàng động thủ, đợi khi tìm được đường đi ra ngoài lại nói. Năm cái nam nhân đều bởi vì nàng lời nói trên mặt mang theo cười nhạo, trong lòng lại đều đối nàng thả lỏng đề phòng. Như vậy vô dụng nữ tử, còn cần cái gì đề phòng? Tô phu nhân thật đúng là buồn lo vô cớ đâu. Ban đầu có người nhìn Tô ảnh đi bất động còn sẽ xô đẩy thượng mấy cái, liền sợ nàng chơi đa dạng, hiện giờ chỉ là làm nàng đi ở mấy người chung gian. Mặc dù chậm vài bước, cũng là không chút nào để ý. Nay đại Phật tử sau núi cực đại, chiếm địa cơ hồ có một tòa thành trì phàm vi. Ở bên trong cực dễ dàng lạc đường, giống nhau người tiến vào liền ra không được. Mấy người đều ngại Tô Ảnh đi chậm, mỗi người đều đi ở đằng trước, chỉ trừ Tô Còn đi ở Tô Ảnh bên cạnh nhìn nàng, để ngừa nàng chạy trốn. Tô Ảnh dưới chân cố ý thả chậm tốc độ, kia Tô Còn cũng chỉ có thể đi theo thả chậm tốc độ, vì thế Hai người cùng phía trước mấy người dần dần ngắt kéo lớn khoảng cách. Tuy nói Tô Ảnh là cái không được sủng nhị tiểu thư, lại cũng khó bảo toàn quan phủ sẽ không xuất động điều tra. Nay mấy cái kẻ xấu không nghĩ bị người phát hiện, liền tân chọn chút hẻo lánh lộ, nơi đó đường nhỏ thập phần sâu thẳm đổ tiếu, người thường rất khó hành động. Tô Ảnh yên lặng mà theo ở phía sau, chỉ còn chờ chạy thoát thời cơ xuất hiện. Dần dần, lộ càng đi càng đổ tiếu. Bất quá trong chốc lát mấy người đi ở một chỗ đường dốc thượng. Nay chỗ truyền núi bất đồng với mặc khác, đầu thiếu hung hiểm. Bọn họ lúc này đi tới đúng là cái này trên sườn núi hướng lên trên một cái tiểu đạo, tiểu đạo ngoại sườn là tương đối hung hiểm sườn dốc, mặt trên che kín bén nhọn của đá, nếu là không cẩn thận lăn xuống, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Ảnh nhìn kia sườn dốc, trong mắt hiện lên một sợi tinh quang. Cơ hội rốt cuộc tới. Tô con như cũ đi ở Tô Ảnh trước người vài bước, thấy Tô Ảnh đi gấp chậm, trên mặt có chút không kiên nhẫn lên, kêu lên, "Ngươi đi nhanh điểm hành bất hành." Tô Ảnh vẻ mặt ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Tô con liếc mắt một cái, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, ủy khuất mà cắn môi dưới, dưới chân vẫn là khẩn đuổi vài bước, theo đi lên. Tô con không vui mà liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân quả thật là cái phiền toái. Liên ở hắn hoảng thần giờ khắc này. Không biết sao, Hắn dưới chân thế, nhưng giẫm trung một quả khéo đưa đẩy cục đá, thân mình quơ quơ, lảo đảo mà mấy dục té ngã. To con nhìn phía bên phải đầu tiếu Sơn Dốc, trong lòng hiện lên một mạt may mắn, may mắn không ngã xuống đi. Liên ở hắn may mắn hết sức, phía sau lại có một cỗ mạnh mẽ chiều hắn đánh úp lại. Kia lực đạo quả thực đại thái quá, cơ hồ đem hắn cả người đâm bay. Hắn rút cuộc không chế không được chính mình thân mình, ta phi chiều kia hung hiểm sắc bén Sơn Dốc lăn xuống đi. Tô Ảnh nhìn to con từ trên sườn núi lăn xuống đi xuống, đôi mắt hiện lên một mạt khoái ý. Nàng bên môi hiện lên một mạt thị huyết tươi cười, chỉ là thực mạo mà, nàng làm như sợ tới mức hoa dung thất sắc, thết chói thai ra tiếng, "A." Nàng đôi tay che miệng, thân thể run run phát run. Đang trước mấy người nghe được Tô Ảnh tiếng kêu cực kỳ không kiên nhẫn, liền cũng không quay đầu lại, cầm đầu nam nhân nói, "Lão Ngũ, nàng lại làm sao vậy?" Sau một lúc lâu đều nghe không được đáp lại. Chỉ to ảnh tiếng thét chói tai tiếp tục, một đám xôi nổi mà quay đầu lại. Nay vừa thấy, đó là Cà Kinh. Cùng nha đầu thối đi ở một khối lão ngũ không thấy. Bọn họ thấy Tô Ảnh đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trên núi hạ, không khỏi theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy được bọn họ lão ngũ không ngừng đi xuống lăn, vẫn luôn lăn đến đáy vực, một đầu đánh vào trên tảng đá, tức khắc máu tươi văng khắp nơi, trên mặt như là nứt ra rồi, cực kỳ khủng bố. Lão ngũ Hạ Nghi Liễu nam tử đột nhiên hét to một tiếng, đôi mắt mở to, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đây rốt to con hằn phải chết không thể nghi ngờ, mấy người trong lòng nhất thời kinh sợ đàn sen. Tô ảnh vẫn là tiếng kêu liên tục, hoảng sợ mà trừng mắt, thật là đáng sợ, hắn một không cẩn thận liền như vậy lăn xuống đi. Thật là thật là đáng sợ. Nói thanh âm lại là ủy khuất lại là sợ hãi, nàng mang theo khóc nức nở, nơi này như vậy nguy hiểm, thật là khủng khiếp, ta phải về nhà. Ô ô ô, các người đưa ta về nhà, ồn muốn chết, cơm miệng. Vừa rồi mọi người đều không có nhìn đến tô ảnh động thủ, chỉ cho rằng láo ngũ là ngoại ý muốn bỏ mình, trong lòng nhiều ti hào não, 5 người ra tới, hiện giờ lại chỉ dư 4 người. 4 người trong lòng tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp, tổng cảm thấy có cái gì ở thao túng bọn họ giống nhau. Tâm niệm vừa động, lại thấy tô ảnh trên mặt càng là hủy khuất, nâng lên tay dùng sức lau nước mắt, Trong miệng vẫn là nghẹn ngào nói, nơi này thật là khủng khiếp. Câm miệng, lại xảo đem ngươi từ nơi này ném xuống. Cầm đầu nam tử không kiên nhẫn quát, Tô Ảnh nức nở thanh làm hắn tâm phiền ý loạn. Yêu Nguyệt Nhi tử phục hắc mẫu thân chương 49 thiết kế chạy thoát chương nội dung, xong. Chương 50 thời khắc nguy hiểm. Tô Ảnh như là bị dọa đến, đột nhiên che miệng lại, chỉ dư một đôi mắt hoảng sợ lại ủy khuất nhìn bốn người, Lã Trá chưa khóc rồi lại không dám khóc. Giống như chấn kinh tiểu bạch tỏ, đáng thương cực kỳ. Thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạm. Lão ngu đã chết, liền chỉ còn lại 4 người, mấy người không hề dừng lại, kéo lên tô ảnh tiếp tục đi phía trước đi. Tô ảnh vẫn là như phía trước giống nhau, cố ý dây dưa dây cả, chỉ là mấy người không hề giống vừa rồi như vậy tự nàng, mà là đi vài bước liền giận trừng mắt nàng liếc mắt một cái, làm nàng nhanh chóng mà đuổi kịp đi. Giữa trưa ngày chính liệt, tô ảnh khuôn mặt nhỏ càng thêm có vẻ tái nhợt trên mặt đều là hãn. Tô Ảnh Biên đi trong lòng vừa nghĩ kế sách, lúc này mới giật trừ một người, đằng trước còn có 4 người, như thế nào làm mới có thể trừ bỏ mấy người bọn họ đâu. Hiện giờ nàng, một bên chờ Lục Ngân nghĩ cách cứu viện, vừa nghĩ tự cứu. Tô Ảnh bước chân càng ngày càng chậm, hơi thoáng nhìn mắt, đúng lúc là nhìn đến ven đường vài cụm tím hành lá xanh cây cối, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thừa dịp phía trước mấy người không chú ý, Tô Ảnh nhanh chóng ngồi xổm xuống. Zurda y sả qua kia vài quặm tây tối, nấp trong trong tay áo, tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi, vừa đi, trong miệng một bên còn nhỏ thanh mã oán giận, "Mất chết, mất chết, mất chết." Đi ở đằng trước bốn người, nghe thấy phía sau Tô Ảnh oán giận, trên trán không khỏi hấp tiến, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy bắt cóc thống tiền, như vậy không có tự giác bắt cóc thống tiền. Có lẽ là bị Tô Ảnh niệm tiền, hay là vẫn luôn chưa ăn cơm, bốn người cũng có chút đói bụng. Liên ở trải qua một chỗ sơn động khi ngồi xuống, hơi làm nghỉ ngơi. Giờ phút này Thái Dương phơi đến chính nhiệt, bốn cái đại nam nhân trên người đều là số hãn, rất sa tản mát ra một cổ hán vị, Tô Ảnh không vui ngồi đến xa một ít, trên mặt toàn là ghét bỏ. Tô Ảnh nhìn nhìn cách đó không xa ngồi nghỉ ngơi bốn người, duỗi tay mơn trớn trong tay áo cây cối, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, trên mặt lại là nguông chiều, nói: "Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm." Mấy người thấy Tô ảnh này phó kiêu căng bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ tới, một cái không được sủng ái tiểu thư còn có như vậy tính tình, thật là không biết sống chết. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là tướng phủ tiểu thư sao? Thật mau ngươi liền phải bị đưa vào thanh lâu đi, đều lúc này, còn biết hưởng thụ." Hắc Ý liền nam tử ngữ ý châm chọc, vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng hắn lời này âm vừa ra, ngồi mấy người bụng trung đều là an ý phát ra thầm thì thanh, bao gồm chính hắn chầm mặc một lát, Hắc Ilya nam tử sắc mặt khó coi đứng dậy, động thủ nhóm lửa, không vì cái gì khác, chỉ là hắn cũng đói bụng. Tô Ảnh nhìn Hắc Ilya nam tử bận rộn, thấu đi lên hảo tâm nói, "Ngươi sẽ nấu cơm sao? Vẫn là ta đến đây đi." Hắc Ilya nam tử lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt toàn là khinh thường, "Tướng phủ tiểu thư sẽ nấu cơm. Thật là thiên phương dạ đàm." Ngay sau đó quát, không được nhúc nhích. Thành thật điểm đợi Nói xong hướng về phía còn lại ba người nói, các ngươi xem trọng nàng. Tô ảnh vẻ mặt quỷ khuất, đôi mắt ở bốn người chung đào quanh, tựa hồ thực quỷ khuất. Các ngươi bốn cái đại nam nhân đều ở chỗ này, còn sợ ta một cái nhược nữ tử chạy không thành. Các ngươi như thế nào đối thực lực của chính mình như vậy không tự tin. Còn có, các ngươi làm được đồ ăn thô giác, nhất định rất khó ăn. Tô ảnh ghét bỏ nói, nha đầu thúi, dám khinh bị bọn họ. Hắc Ilya nam tử vốn định tùy tiện lộng điểm đồ vật chắp vá hạ liền hảo, nghe Tô Ảnh như vậy nói, cũng có chút tức giận lên, hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể làm ra thật tốt án độ vật tới. Nhiều như vậy vô nghĩa, ngươi tới ngươi tới. Hắc Ilya nam tử ném xuống trong tay đồ vật, đàng ra vị trí nhường cho Tô Ảnh. Tô Ảnh thành thật đi ra phía trước, ngồi xổm Hắc Ilya nam tử ban đầu vị trí thượng, chầm rãi nhóm lửa, nhìn cách đó không xa có chút rau dại nấm. Làm mấy người đi hái một ít tới. Mấy người bụng cũng là đói bụng, nhìn Tô Ảnh bộ dáng này cũng ra không được cái gì chuyện xấu, liền lưu lại một người, còn lại mấy người đi thải rau dại nấm. Tô Ảnh đem nước nấu sôi, đem mấy người thải tới nấm tinh tế xử lý, đặt ở canh chung nấu chín, lại bỏ thêm chút rau dại đi vào, chỉ là ai cũng không chú ý tới, những cái đó rau dại bên trong nhiều vài quọng tím hành lá xanh cây cối. Này đó thực vật đúng là tô ảnh lúc trước trộm thải tới. Bốn người chung có một cái mị mị nhãn cùng một cái ăn mặc lục bảo nàng tử. Này hai người có lẽ là đói cực kỳ, trong nổi truyền ra mùi hương thời điểm. Hai người liền thấu tiến lên đi, chờ ở nối biên. Đại tô ảnh nói có thể ăn thời điểm. Hai người phía sau tiếp trước múc canh tới đưa vào trong miệng. Này canh chung bỏ thêm không ít mới mẻ nấm, hương vị thập phần tươi ngon. Hai người nếm mấy khẩu, không ngừng nói, ơn. Thơm quá a, ăn ngon, các ngươi cũng lại đây ăn a. Đây là hướng về phía đứng Hắc Y Liễu nam tử cùng một khắc hơi béo người ta nói. Thấy hai người ăn như vậy vui vẻ, Hắc Y Liễu nam tử cùng kia mập mạp liền đi lên tới, cũng là ngồi xổm nơi biên, múc một ngụm, nghe hương vị lại là cực hảo. Còn chưa đưa vào trong miệng, liền thấy kia ban đầu ăn vui vẻ mị mị nhãn cùng Lục Bảo nam tử biểu tình có dị. Chỉ thấy bọn họ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản hàm ở trong miệng canh từ khóe miệng chảy ra, tiếp theo, nhẹ nhẹ vết máu theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống dưới. Dần dần, không chỉ là khóe miệng, thân tình rải ra hai người khóe mắt, trong hai, môi hạ đều là thấm ra vết máu, hình thái rất là khủng bố. Hắc Ý Liễu nam tử không khỏi kêu lên, "Lão Tam, lão tứ, các ngươi làm sao vậy?" Nói liền giơ tay đẩy đẩy hai người, lại không nghĩ tay vừa mới đụng tới bọn họ hai người. Hai người phanh ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên đã là đã chết. Hắc Ilya nam tử cùng kia mập mạp nhất thời có chút phản ứng không kịp, bọn họ, đây là đã chết. Bọn họ 5 người, như thế nào trong nháy mắt liền đã chết 3 cái. Hắc Ilya nam tử cùng mập mạp liếc nhau, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ. Từ đối phương trong mắt, đều nhìn ra không thể tin tưởng. Tô ảnh lặng lẽ sau này lui lại mấy bước, muốn cách khá xa chút kia tử kinh lá xanh cây cối là trí mạng độc dược, hồng ba không chỉ có am hiểu y hệ thuật, đối độc dược cũng là có vài phần nghiên cứu, thường xuyên sẽ nói cho tô ảnh một ít độc dược đặc thù, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lúc này là dùng tới. Tô ảnh vốn cũng không chờ mong này, độc dược có thể đem bốn người một kích mất mạng, có thể độc chết hai cái đã là không tồi, nhưng làm nàng đau đầu chính là, còn lại này hai người, là kia năm người bên trong lợi hại nhất, nếu là hai người cùng nhau thượng, Nàng sợ là ngăn cản bất quá. Hắc Y liền nam tử sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng là phản ứng lại đây, lão tam cùng lão tứ là chết vào độc dược, mà bọn họ ăn đủ vặn, chính là nữ nhân kia làm. Như thế nghĩ, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Vừa vặn bên nào còn có nữ nhân kia bóng dáng. Quay đầu nhìn lại, kia nữ nhân đang đứng ở nơi xa nhíu mày nhìn chính mình hai người. Hắc Y liền nam tử trong mắt toàn là phẫn hận. Này hết thảy đều là nữ nhân này làm đến quỷ, đầu tiên là trang nhu nhược lừa gạt bọn họ đồng tình, lơi lòng bọn họ phòng bị tâm, hảo nhân, cơ hội đưa bọn họ nhất nhất giết chết, thật là hảo ngoan độc nữ nhân. May mắn vừa rồi bọn họ hai người không có dùng cái này canh, nếu không chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng tiến hoàng tuyền. Như thế nghĩ Hắc Y Gia nam tử cùng dư lại tới đại mập mạp trên mặt đều không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ như vậy tưởng thời điểm vẫn chưa cung ý thứ được. Nếu không phải bọn họ tóm được Tô Ảnh, Tô Ảnh cần gì phải như thế đối phó bọn họ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 50 thời khắc nguy hiểm chương nội dung, xong. Chương 51 sinh tử hết sức. Tô Ảnh nhíu mày nhìn hai người, hai người thực lực ở năm người giữa nhất lợi hại, cần thiết muốn đem bọn họ tách ra mới được. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ phép. Nếu là có thể trước giải quyết trong đó một cái, kia dư lại một cái, nàng cũng liền dễ đối phó. Nơi xa hai cái nam tử, Hắc Ilya nam nhân nhìn liền rất là mạnh mẽ, mà kia mập mạp sao, tự nhiên là hết sức cùng kềnh. Tô ảnh trong đầu không khỏi thoáng hiện một kế, nóng lòng muốn thử. Hắc Ilya nam tử phòng bị nhìn Tô ảnh, lại thấy nàng xoay người liền chạy, lập tức đứng dậy đuổi theo đi, hạ quyết tâm muốn đem Tô ảnh bầm thây vạn đoạn. Kia mập mạp phản ứng chậm nửa nhịp, thấy Hắc Ilya nam tử đứng dậy, cũng đứng dậy truy ở phía sau. Chỉ là kia tốc độ Như thế nào đều không đổi kịp hắc ý gì hề nàng tử. Tô ảnh biết kia hai cái kẻ xấu truy ở sau người, chạy càng thêm họ đứng lên. Ban đầu giả vờ nhu nhược hoàn toàn không thấy. Nàng kiếp trước vốn chính là đặc công, tốc độ vốn dĩ chính là nàng cường hạng, đi vào cổ đại sau lại cố tình huấn luyện, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn không bị đuổi theo, nàng vẫn là có nắm chắc. Tô ảnh trên đường quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Hắc Y Liễu nam tử ở nàng phía sau cách đó không xa, chạy trốn mau rất nhiều, mà kia mập mạp lại muốn chậm hơn một ít, thực cố hết sức tưởng tuyệt lực đuổi kịp Hắc Y Liễu nam tử, lại như thế nào đều làm không được. Tô Ảnh khẽ môi câu ra một tia thị huyết tươi cười. Đang trước chính là một cái chỗ ngật, xung quanh cây cối san sát che trời, tầm mắt thực mờ mành. Tô Ảnh dưới chân nhanh hơn tốc độ, quải quá chỗ ngật lắc mình liền nhảy vào trong rừng cây. Hắc Y Liễu nam tử theo sát sau đó, Quải quá chớ ngoạc thấy phía trước không người, cho rằng Tô Ảnh đã chạy đến đằng trước đi, không khỏi ám nhíu mày, một cái khuê các thiên kim như thế nào sẽ chạy nhanh như vậy. Lúc trước thật đúng là coi khinh nàng. Hắc Y Li à nam tử dưới chân không ngừng đốn, nhanh hơn bước chân đi phía trước hướng. Hôm nay sự tình đã như vậy, nếu không đem kia nha đầu thối bắt lấy, như thế nào cấp các huynh đệ báo thù? Tránh ở một bên rậm rạp bụi cây, Tô Ảnh nhìn Hắc Y Li à nam tử vội vàng chạy đi thân ảnh khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt quỷ kế thực hiện được thị huyết cười lạnh. Nàng rũ tay từ ống tay áo trung lấy ra một fan truy thủ, đây là nàng mang theo trên người dùng để phòng thân. Nàng giơ hàn quang lấp lánh truy thủ, miêu thân mình, dưới chân mao đủ kính, chỉ còn chờ thời cơ đã đến. Chỉ chốc lát sau, thở hồn hển mập mạp rốt cuộc chạy đến tô ảnh nơi vị trí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô ảnh tay cầm truy thủ Đột nhiên lấy sếp đánh không kịp bưng thai chi thế lao ra đi. Nàng tốc độ mau đến kinh người, giống như một đạo tia chớp. Mập mạp vốn là truy thở hỗn hẹn, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, tiếp theo rốt cuộc không thể động đậy. Pha quay chậm hồi phóng như sau. Tô Ảnh cùng Mập mạp đi ngang qua nhau. Kia Mập mạp tức khắc mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ, mà trên cổ hắn, một đạo tinh tế vết máu chính thấm ra nhẹ nhẹ máu tươi. Ma to ảnh trong tay truy thủ, tiêm thượng một giọt huyết chính chậm rãi nhỏ giọt. Thời gian phảng phất tại đây một cái chớp mắt dừng hình ảnh. Tô ảnh khẽ môi mỉm cười, tươi cười sáng lạn như đến từ địa ngục các ma, cùng mập mạp kia hoảng sợ thần sắc hình thành tiên minh đối lập. Lúc sau, mập mạp liền thẳng tắp về phía sau đảo đi, phanh một tiếng thật mạnh rốt cuộc. Mở đôi mắt trước sau không có khách kính, tựa hồ chết không nhắm mắt. Hắn liền nam tử đuổi theo ra một đoạn đường. Trước sau không có nhìn thấy Tô ảnh bóng dáng, đoán được chính mình khẳng định chúng kia nha đầu thối quý kế, vì thế đột nhiên xoay người trở về đuổi. Đuổi tới thời điểm vừa lúc thấy Tô ảnh tay cầm chùy thủ triệu mập mạp phóng đi, nhưng thời gian đã muộn. Hắn chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Tô ảnh nhanh nhẹn mà giơ tay chém xuống, liền như vậy sạch sẽ lưu loát mà giải quyết hắn cuối cùng một cái huynh đệ. Thằng đến mập mạp ngã vào vũng máu bên trong, hắn mới không thể tin tưởng mà hô lớn: Lão nhị, thanh âm tê tâm liệt phế, chứa đầy kinh sợ, lại mang theo đầy ngập lửa giận. Tô ảnh quay đầu lại, chút nào không ngoài ý muốn nhìn Hắc Y Liễu nam tử, ánh mắt đen nhánh, giếng cổ không gợn sóng. Hiện tại, chỉ còn hắn một cái. Người này chính là này nhóm người trung lão đại, phòng trường thực lực cũng là mạnh nhất kia một cái. Hắc Y Liễu nam tử sắc mặt lúc này phi thường khó coi, sắc mặt xanh mét, bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền phận không thể nhào lên đi đem tô ảnh sẽ thành mảnh nhỏ. Tô ảnh giờ phút này tay cầm truy thủ, triển khai một bộ phòng bị tư thế. Nàng đen như mực đầu tóc theo gió tung bay, xinh đẹp trên mặt mang theo lánh khốc cùng quyết tuyệt, phát ra quyết đoán làm nhân tâm đầu dùng mình. Này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia yếu đuối mong manh, nhút nhát mà chỉ biết khóc khê các thiên kim. Hắc Ilya nam tử liên tiếp mất bốn cái huynh đệ, trong lòng đã là giận cực, hắn chỉ vào tô ảnh tức giận rít gào. Ngươi cái này ra người, chả ta huynh đệ mệnh tới. Tô ảnh một trương tươi đẹp trên mặt mang theo bờ bãi, trên người nàng phát ra khí thế làm người hít thở không thông. Nàng gợi lên khóe môi tà tứ cười lạnh, "Còn không trả không được, bất quá nhưng thật ra có thể đưa ngươi đi xuống ngồi bọn họ." Gió núi thổi bay nàng góc váy và áo, ta váy nhẹ nhàng, tựa thải điệp bay múa, mang theo một loại mê ly chi mỹ. Tô ảnh trong tay nắm chặt chủy thủ, đôi mắt híp lại, nhanh chóng hiện lên một mạt thị huyết sắc ý. Nàng chỉ còn chờ hắn xông lên liền tua nhỏ hắn giết hổ. Nhưng Tô Ảnh vẫn là xem nhẹ Hắc Y Nhi nam tử thực lực. Chân chính lộ lên, thực lực của hắn không ở nàng dưới. Lúc này Hắc Y Nhi nam tử đã là giận cực, tức giận rít gào, "Hôm nay không giết ngươi, lão tử liền không họ lý." Lơi còn chưa dứt, hắn liền múa may trong tay trường kiếm xông thẳng đi lên. Đao quang kiếm ảnh chúng chiêu chiêu sắc bén, toàn là sát chiêu. Hiện giờ, hắn đã không tính toán Liêu Tô ảnh cánh mạng, trực tiếp đem nàng giết chết mới có thể tiét hắn trong lòng chi hận. Tô ảnh vừa đánh vừa lui, mày Liêu hơi hơi nhăn lại. Đi vào cổ đại sau nàng tuy rằng chú trọng rèn luyện, nhưng khối này thân mình vốn là thể nhược, cho nên không có hoàn toàn khôi phục trước kia tiêu chuẩn. Hắc Y Liền nam tử sát chiêu nàng đã có chút ngăn cản không được, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, càng nhiều thời điểm còn lại là tránh đi hắn kiếm phong. Hắc Y Liễu nam tử thấy Tô Ảnh giống như cá trạch trơn trượt, như thế nào đều đánh không trúng, trong lòng nôn nóng lên, Vũ kiếm chiêu hơi chút có chút hỗn độn, lộ ra một tia nho nhỏ sơ hở. Tô Ảnh đôi mắt nheo lại, nhìn Hắc Y Liễu nam tử đã đâm tới kiếm chiêu, trong lòng hiện lên một tia cười lạnh. Chính là hiện tại. Tô Ảnh đón hắn kiếm chiêu xông lên đi, khó khăn lắm né qua mũi kiếm, chủ thủ đột nhiên thứ hướng Hắc Y Liễu nam tử tâm hoa. Lại không nghĩ Hắc Y Liễu nam tử kiếm chiêu lệch về một bên, nghiêng trộn quá Tô Ảnh ống tay áo, kiếm mang sắc bén, cạo đầu nhưng đoạn. Chỉ nghe thứ lạt một tiếng, Tô Ảnh ống tay áo tức khắc bị xé mở. Tô Ảnh thấy thế, đột nhiên lui về phía sau vài bước, che lại bị kiếm chiêu chấn đến tay trái. Hắc Y Liễu nam tử thần sắc đắc ý, cười lạnh liếc xéo Tô Ảnh, nha đầu thối, cao thủ chân chính trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Tô Ảnh trong lòng thất kinh, Nàng vẫn là đại ý, thiếu chút nữa chúng hắn chiêu, xem ra này nam tử cực kỳ lợi hại, đánh bừa là không được, hiện tại chỉ có thể dùng trí thắng được. Tô ảnh hòa hoan thần sắc, nu hòa mà nhìn hắn, đại ca, ngươi này vài vị huynh đệ ta cũng không phải cố ý làm hại, ngươi vẫn là buông tha ta đi, nếu không cha ta đã biết, tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc ý gì là nam tử đã không hề tin tưởng tô ảnh, dơ lên trong tay kiếm, đầy mặt sắc bén mà hướng tới nàng giống giận. Không phải cố ý làm hại đó chính là cố ý làm hại. Đừng nói nhảm nữa, nạn bệnh tới. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 51 sinh tử hết sức chương nội dung, xong. Chương 52 truy đuổi lão vong. Tô Ảnh đôi mắt híp lại, sắc bén mà nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình thẳng tắp đã đâm tới kiếm chiêu. Kiếm mang càng ngày càng gần. Mắt thấy giây lát tức đến, Tô Ảnh nắm chủy thủ tay nắm thật chặt, chính xác tính kế hảo thời gian cùng góc chết độ. Tính toán cấp đối phương một đòn chí mạng. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một bôi đen sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống Tô Ảnh trước mặt. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Chỉ thấy hắn trường bào khẽ nhúc nhích, tùy tay huy động to rộng ống tay áo, nhẹ nhàng liền ngăn trở Hắc Ý Nhi nam tử sắc bén thế công. Tô Ảnh đứng ở hắn phía sau, xem cũng không thập phần rõ ràng, chỉ nhìn đến hắn ngăn Hắc Ý Nhi nam tử trường kiếm sau. Toàn thế đem kiếm trái ngược hướng một thứ, kia trường kiếm mặc dù liền hoàn toàn đi vào hắc ý yểm nam tử ngực. Tô Ảnh chỉ cảm thấy trước mặt người huy tay áo gian có một loại tường lỗ hôi phi yên diệt bá đạo cường thế, nhưng kia tư thế lại tựa hồ nước chảy mây trôi, vừa bãi tiêu sái, tựa như một bức bức họa cổ tròn, làm người quả thực không rời mắt được. Nàng đôi mắt híp lại, theo bản năng mà đem trong tay trủy thủ lặng yên thu vào trong tay áo, đối với trước mắt người bóng dáng nói, "Đa tạ công tử cựu giúp." Trước mắt người trầm rãi xoay người, Tô Ảnh ngẩng đầu, đang xem thanh người tới sau, trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ. Đứng ở Tô Ảnh trước mặt, thinh linh đó là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch liền như vậy lặng lặng đứng thẳng ở nàng trước mặt, thân hắc sắc đồng tử giống như hắc rượu thạch tản ra nhợt nhạt quang mang, lại lộ ra nhàn nhạt rét lạnh cùng túc xác, thêu tinh xảo hoa văn áo đen ở trong gió thổi bay duyên dáng độ cung, cho người ta một loại huyết vụ mê ly cảm giác. Hắn đạm mạc mà nhìn to ảnh, đẹp mày kiếm nhíu lại. Hắn vừa rồi chỉ nhìn đến to ảnh nhu nhược bộ dáng, hoàn toàn không thấy được nàng trong mắt hiện lên thị huyết sắc khí, cho nên muốn đương nhiên mà cho rằng to ảnh vẫn là cái kia yếu đuối mong manh bộ dáng. To ảnh thấy là hắn, đốn giác vô ngữ, trong lòng âm thầm chửi thầm. Kỳ thật nếu hắn không tới, nàng cũng có thể đem đối phương giết chết, hiện giờ hắn vừa tới, nàng đảo muốn thừa hắn tỉnh, thật là phiền toái. Dạ Phi Bạch quanh thân tản ra ngạo nghệ tuyệt thế mũi nhọn, hắn nhíu mày, lạnh nhạt mà liếc xéo Tô Ảnh liếc mắt một cái, "Ta cũng không phải là giúp ngươi, chỉ là khinh thường khi dễ nữ nhân nam nhân." Hắn vẫn là thập phần chán ghét trước mặt cái này vâng vâng dạ dạ vô dụng nữ tử. Vừa rồi nếu trước nhìn đến nàng chính diện, liền sẽ không xen vào việc người khác. Nha đầu này bị giết vừa lúc, cũng tỉnh hắn nghĩ biện pháp từ hôn. Hắn muốn là được Liễu Nhiên đại sư nói Vào núi tới tìm kia mặt nạ cô nương, lại không nghĩ ở chỗ này đụng phải nàng bị người đuổi giết, còn trời xuôi đất khiến cứ hắn. Dạ Phi Bạch nhìn trước mắt nữ tử, mày nhíu chặt. "Chính ngươi đi ra ngoài, không cần đi theo ta." Dạ Phi Bạch thanh âm thực lạnh băng mà hờ hững. Hắn trước nay đều không phải giúp đỡ chính nghĩa gặp chuyện bất bình hiệp nghĩa chi sĩ. Người khác tánh mạng trong mắt hắn đều là con kiến, hắn sẽ có nhàn tâm đi quan tâm con kiến chết sống. Tô Ảnh đối hắn ra tay tương trợ buồn còn có điểm cảm kích, hiện tại thấy hắn như thế thái độ, âm thầm cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới Dạ Phi Bạch, thẳng hướng phía trước đi đến. Liên ở Tô Ảnh xoay người nháy mắt, lại làm một đám Hắc Y Liệp Nhân từ trên trời giáng xuống. Này phế Hắc Y Liệp Nhân nhân số đông đảo, trên người tản ra nùng liệt sát khí, xem bọn họ thân thủ mỗi người đều là cao thủ. Bọn họ vừa rơi xuống đất liền đem Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch hai người bao quanh vây lên. Cầm đầu vị kia sát thủ nhìn Dạ Phi Bạch, âm lên cười, "Hôm nay xem ngươi còn như thế nào trốn." Tô ảnh xem bọn họ tư thế hoàn toàn là hướng về phía Dạ Phi Bạch tới, vì thế tính toán thoáng sau này lùi vài bước, đem Dạ Phi Bạch đẩy lên phía trước đi. Nàng thật vất vả mới từ kia năm người trong tay chạy thoát, mới không nghĩ lại rối rắm ở chỗ này đâu. Vì thế nàng trộm hạ quyết tâm muốn lưu. Nhưng vừa mới bán ra một bước, trước mắt liền đột nhiên gian xuất hiện một thanh trường kiếm. Thẳng tắp hành ở nàng cổ trước mặt, không tiếng động mà uy hiếp. Tô Ảnh trên mặt mang theo một mạt nhút nhát, trang nhượng vốn chính là nàng sở trường nhất thiên ngủ. Chỉ thấy nàng kinh hoàng thất thố nói, "Các ngươi không phải muốn giết ăn sao? Vì cái gì liền ta cũng muốn cùng nhau xác? Các ngươi là một đám..." Kẻ sát thủ như vậy hồi nàng. Nói bậy. Ta rõ ràng liền không quen biết hắn. Tô Ảnh không chút nghĩ ngợi vội vàng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Vì tỏ vẻ chân thật sỉm. Còn nhấc tay thẻ, ta cùng hắn thật sự một chút quan hệ đều không có. Dạ Phi Bạch giờ phút này đang nghĩ ngợi tới như thế nào đối phó này phệ sát thủ, nghe được nàng những lời này, khóe môi có giật một chút. Nữ nhân này, ngày thường nhìn đầu góc không liên quan, thời khắc mấu chốt phủi sạch quan hệ nhưng thật ra rất có một bộ. Này sát thủ cười lạnh, ngươi không phải hắn chưa quá môn thế tử, còn dám nói không quen biết. Cùng nhau sát Tô ảnh trong lòng yên lặng chảy xuôi hai điều khoan mang nước mắt. Nàng Thiện Tình không muốn cùng người này nhận thức Hảo đi, bọn họ hôn ước đều mau tiếp xuống Hảo đi, muốn sắt giết hắn đừng nhắc lên chính mình Hảo đi. Thật là càng nghĩ càng cảm thấy chính mình xui xẻo. Đang ở nàng tự oán tự ngải hết sức. Tô ánh mắt chung quanh đằng đằng sát khí, mấy đạo hàn quang chiếu nàng đâm tới. Nàng không khỏi mặt đất sắt chấm xuống, hướng bên cạnh tránh thoát đi. Dạ Phi Bạch tuy rằng trong miệng nói không cứu nàng, Nhưng nội tâm lại trước sau làm không được làm nàng chết ở chính mình trước mặt. Vì thế, ở trường kiếm triều Tô Lạc thân mình đâm tới khi, hắn theo bản năng mà liền hộ ở nàng trung quanh, đem thứ hướng nàng trường kiếm nhất nhất ngăn cách. Huyết tinh khí ập vào trước mặt, Tô Ảnh trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn. Đã lâu không có như thế thông khoái đẩm điễm mà giết người đâu. Phía trước một sát thủ đầu bị dạ phi bạch chặt bỏ, máu tươi đầm địa, mọi nơi vảy ra mở ra. Giờ phút này lại một sát thủ tới gần Tô Ảnh sau lưng. Tô Ảnh khẽ miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nàng ở nhất thích hợp thời điểm nhanh nhẹn chuyển tới đối phương phía sau, trong tay chủ thủ Lãng Yên không một tiếng động mà lướt qua đối phương cổ. "Hảo." Dạ Phi Bạch dư quang thoáng nhìn nàng động tác, tự đáy lòng tán một tiếng. Này sạch sẽ lưu loát cắt cổ động tác, Tô Ảnh nha đầu này làm lên quả thực như nước chảy mây trôi, lại vẫn ẩn ẩn chung mang theo một tia mỹ cảm. Phảng phất nàng không phải ở giết người, mà là ở khiêu vũ giống nhau, quả thực làm dạ phi Bạch khen không dứt miệng. Nay phe sát thủ võ công rất cao, bọn họ căn bản không sợ chết, một đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên, anh dũng vô cùng. Tuy là hai người võ công đều không yếu, cũng không tránh được quả bất địch chúng. Nếu là con như vậy đi xuống, liền tính đối phương không giết bọn họ, bọn họ cũng sẽ hao hết thể lực mà chết. Dạ phi Bạch đôi mắt nguy hiểm nhìn lại, trong lòng đã có tính toán trước. Ở giết chết gần đây mấy cái sát thủ lúc sau, Dạ Phi Bạch lôi kéo Tô Ảnh xoay người liền đi phía trước chạy. Tô Ảnh bị Dạ Phi Bạch lôi kéo chạy, tốc độ mau kinh người. Nhưng mà mặt sau Hili nhân tốc độ lại cũng không chậm, chết cắn bọn họ không bỏ, gắt gao truy ở phía sau. Dạ Phi Bạch đối nơi này địa thế vẫn là tương đối hiểu biết, nghề hạ xuống núi lộ đã bị người phá hỏng, hiện tại chỉ có thể hướng núi sâu trong rừng rậm chui. Tô ảnh biên chạy âm thầm biên thầm hạ quyết tâm, chờ tránh được này kiếp lúc sau, nàng nhất định phải rời xa Dạ Phi Bạch này ôn dịch. Bởi vì nàng phát hiện, mỗi lần đụng tới hắn đều sẽ phát sinh xui xẻo sự. Thật là đời trước thiếu hắn. Phía trước con đường đầu tiếu mà nhỏ hẹp, có hướng tả cùng hướng hữu hai con đường. Phía sau Hí Ly Nhân Trung có một cái tốc độ đặc biệt mau, cơ hội liền mau đuổi theo thượng bọn họ. Tô Lạc cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Đang muốn một cái quay cuồng chiều bên trái thượng trốn đi, nhưng mà không có ăn ý giả phi bạch quyết đoán lôi kéo tô ảnh sông lên bên phải đường nhỏ. Liên tại đây nghìn cân treo sởi tóc hết sức, tô ảnh bị hắn bức ra một cái đại độ cung, phía sau trường kiếm phụt một tiếng đâm vào nàng vai trái, một trận đau nhức đột nhiên chiều nàng đánh út lại. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 52 truy đổi đảo vong trương nội dung, xong. Trương 53 trong núi đuổi dết, trường kiếm rút ra. Máu tươi như suối phun bừng lên, tích tắc mà đi xuống chảy. Thỉnh sử dụng phòng vấn buồn trạo. Tô Ảnh thân mình hơi hơi quơ quơ, cuối cùng là cố nén đau nhất không phát ra âm thanh, chỉ là trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải rời xa Dạ Phi Bạch vị này ôn thần. Dạ Phi Bạch lắc mình về phía trước, đem Tô Ảnh hộ ở sau người, ống tay áo tung bay dạn trưởng kiếm thứ hướng nàng phía sau sát thủ. Chiêu chiêu sắc bén, sát khí nghiêm nghị. Tô Ảnh đứng ở hắn phía sau. Bị đâm trúng tay đã là thoát lực, chỉ có thể dùng mặt khắc một bàn tay nỗ lực để lại miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu, thoáng đè lại liền cảm giác được một cổ kịch liệt đằng tấn, đau nàng hít hà một hơi. Chuyên chú đánh nhau dạ phi bạch vẫn là nghe tới rồi Tô Ảnh hút không khí thanh, nhíu mày dò hỏi, "Ngươi thế nào?" Tô Ảnh lúc này đối dạ phi bạch phi thường oán hận. Nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt kéo thiên, nàng lại sao lại bị thương? Nghĩ đến đây, Tô ảnh tức giận mà trừng hắn, tạm thời còn không chết được. Dạ Phi Bạch nghe ra Tô ảnh trong giọng nói không vui, hơi mang hổ thẹn mà hừ hừ hai tiếng. Hắn lại không phải cố ý nữ nhân quả nhiên keo kiệt, một chút hủy khuất đều chịu không nổi, chính mình như vậy cứu nàng, ngược lại còn lạc nàng oán trách. Một tiếng sấm rền vang lên, từ xa tới gần, ầm ầm ầm càng ngày càng vang, đậu mưa lớn điểm theo sau rơi xuống, rơi trên mặt đất lăn khởi từng trận bụi mù. Sấm chấp mưa báo vũ vẫn chưa làm trận chiến đấu này ngừng lại, ngược lại càng hiện kịch liệt. Tô ảnh thân mình quơ quơ. Nàng chỉ cảm thấy kia đầu mưa lớn tích nện ở trên người hận hận sinh đau, bởi vì mất máu quá nhiều, nàng đầu chóng váng cảm càng trọng. Dạ phi bạch tốc độ giải quyết gần nhất kia phê hắc y rìa nhân, thấy phía sau tiếng động, buồn bực mà quay đầu nhìn lại. Nay vừa thấy, lại làm dạ phi bạch mẩy lại nhíu chặt lên. Nàng đen nhánh tóc dài bị nước mưa tầm ướp. Dính ở nàng kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, kia chương nguyên bản như hạ hoa kiều mỹ khuôn mặt nhỏ hiện giờ lại không hề huyết sắc, tái nhợt như giấy trắng. Chỉ là, cặp kia bị thủy tẩy quá đôi mắt, như cũng sáng ngời như màn đêm sao trời, phi thường hấp dẫn người. Lúc này Tô ảnh rượi vào trên cây, khoe miệng bứt lên một mạt tái nhợt tươi cười, cặp kia khát sáng ngời đôi mắt cười như không cười mà nhìn hắn. Thương như vậy nghiêm trọng, còn cười ra tới. Nữ nhân này Thật là có điểm hợp hắn tính tình. Nguyên bản còn tưởng rằng gặp được loại này huyết tinh bạo lực trường hợp sẽ sợ tới mức khóc hun huế, nàng này phản ứng đảo cũng không tệ lắm. Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng, ngược mắt lại xem xa hơn một chút chỗ những cái đó Hylia nhân, lập tức quyết định không hề ham chiến, kéo Tô Ảnh cấp tốc đi phía trước hướng. Vì tránh đi Hylia nhân truy tung, Dạ Phi Bạch mang theo Tô Ảnh hướng núi sâu chạy vừa đi. Tô Ảnh cánh tay tuy có thương, Dưới chân lại còn phải kính, đi cũng không thập phần cố hết sức, ở kiếp trước, loại này đảo vong là thường xuyên trải qua. Hai người ăn ý ở đường núi gian cùng nhau rơi xuống, chạy bay nhanh. Bị nước mưa cọ rửa qua đi đường nhỏ càng thêm lầy lội bất ham, hơi một cái không cẩn thận liền sẽ té ngã trên mặt đất. Mà Dạ Phi Bạch tốc độ lại là như vậy mau, cho dù nàng không bị thương toàn thịnh thời kỳ, đều đuổi không kịp nàng. Tô Ảnh bị Dạ Phi Bạch lôi kéo nhanh chóng đi phía trước hướng. Đột nhiên, dưới chân nhất thời không tra đoán được hắn đá, một cái lão đảo, cả người đi phía trước hoạt đi ra ngoài, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Nàng tức khắc cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, tích liệt chấn động làm vốn đã kinh ngừng huyết miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc, đau đến nàng hít hà một hơi. Buông tay, Tô Ảnh nhịn không được đối Dạ Phi Bạch giống giận. Dạ Phi Bạch vốn định lôi kéo nàng không cho nàng té ngã, lại ai ngờ ngược lại làm nàng thương càng trọng. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhún vai. Hắn mới vừa buông lòng tay, Tô Ảnh liền lảo đảo một chút, thở sâu, dùng tay che lại miệng vết thương lấy hỏa hoán miệng vết thương đau nhức. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh kia gắt gao nhăn lại hai hàng lông mày, cắn khẩn môi dưới bộ dáng, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một tia khắc thường cảm xúc. Thấy nàng đau lợi hại, hắn theo bản năng mà liền tưởng ngồi xổm xuống đem nàng bế lên. Tô Ảnh mơ hồ cảm thấy Dạ Phi Bạch muốn ôm nàng, hai hàng lông mày một chợt Thế nhưng mơ hồ hàm chứa một tia sắc bén, đừng đụng ta, ngươi cho ta tránh hứng ra. Tô ảnh trong lòng ảo náo cực kỳ. Chỉ cần một gặp gỡ người nam nhân này liền không chuyện tốt, cũng không biết là tạo cái gì người ta, bị thương đảo còn thôi, thế nhưng còn làm nàng thương càng thêm thương. Nàng liền sợ bị hắn như vậy một ôm, chờ hạ liền chân đều phải bị liên lụy. Dạ phi bạch một đôi sắc bén con ngươi dừng ở tô ảnh trên người, khỏe môi chậm dãi gợi lên một tia cười lạnh lại ẩn ẩn trung hàm chứa một tia phẫn nộ. Thật là không biết tốt xấu nữ nhân, đúng không? Dạ Phi Bạch hơi trợn ánh mắt, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng, nếu không có ta, ngươi đã sớm đã chết, còn có thể tại nơi này hô to gọi nhỏ. Không chạy nhanh bái tạ ân nhân cứ mạng, ngược lại còn hô to gọi nhỏ, đây là các ngươi tô phủ giáo dưỡng. Dạ Phi Bạch nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Tô ảnh tức giận càng sâu. Nàng một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng hung tợn mà trừng mắt hắn. Nếu không phải hiện tại lỗi thời, nàng đều hận không thể cùng hắn đánh nhau. Tô Ảnh nhẫn nhịn, Chung Quy vẫn là không nhịn xuống, tức giận hừ nói: "Nếu là không có ngươi, ta lại như thế nào sẽ đụng tới này đàn sát thủ? Nếu là không có ngươi, ta như thế nào sẽ bị thương, còn thương càng thêm thương. Nếu là không có ngươi, lấy một mình ta chi lực đã sớm đào thoát." Tô Ảnh càng nói càng khí, tức giận đến quả thực muốn cắn Dạ Phi Bạch một ngụm. Lấy nàng một quán bình tĩnh bình thản xĩnh tử đều có thể bùng nổ thành như vậy, có thể thấy được nàng trong lòng có bao nhiêu buồn bực. Mưa to như cũ tại hạ, nước mưa không ngừng nện ở trên người nàng. Lúc này nàng toàn thân đều ướt đẫm, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nước mưa tí tách lăn xuống, càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương, ủy khuất đến cực điểm. Dạ Phi Bạch khi nào bị một nữ tử như thế quát lớn ghét bỏ quá, nghe vậy trong mắt hiện lên một mảng sắc bén. Cặp kia đen nhánh như mực khỏe mắt lúc này phản phất mang theo tích luy ba ngàn năm hàn băng. Hắn đạm mạc mà liếc tô ảnh liếc mắt một cái, lại từ nàng cặp kia phản phất che hơi nước trong mắt thấy được nồng đầm kinh thường, chỉ cảm thấy một cổ cùng nộ từ ngực lan tràn mở ra. Nếu không phải xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, chỉ bằng nàng bất kính, hắn đã sớm bóp chết nàng. Dạ phi bạch đứng dậy, hư lệnh một tiếng, đem đầu nghiêng hướng một bên. Xem mặt sau hắc y sát thủ cũng không có đổi theo, phẫn nộ mà nhìn lại nàng, nếu ngươi như vậy năng lực, như vậy chúng ta liền ở chỗ này đường ai nấy đi đi. Hắn đảo muốn nhìn, đã không có hắn, nàng còn có thể hay không tồn tại đi ra này toàn núi lớn. Nói xong, Dạ Phi Bạch không hề lý nàng, thẳng đi phía trước đi đến. Hắn một mình một người bay nhanh mà đi phía trước bay vút, không biết chạy rất xa. Mênh mang nước mưa trùng Trong đầu hiện lên lại cũng là nàng cặp kia quật cường ánh mắt, như thế nào đều vứt đi không được. Nàng trên đầu vai thương, miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài trào ra máu tươi, tựa như ác mộng ở hắn trong đầu vần quanh, vĩnh không ngừng nghỉ. Dạ Phi Bạch đáy lòng hiện lên một mạt bực bội cảm xúc, bay nhanh bước chân một đốn, Dạ Phi Bạch sắc mặt đen tối không rõ, sau một lúc lâu, hắn bực bội mà thật mạnh một vòng tạp hướng cổ thụ, sau đó bước chân vừa chuyển, trở về phía tới khi phương hướng buôn trở về. Không biết vì sao, đối với nàng, hắn thế nhưng có chút không đành lòng. Hàn U Linh công tử từ trước đến nay rất chốc quả quyết, mạng người ở trong tay hắn giống như cỏ rác, như thế nào sẽ đối một tiểu nha đầu không đành lòng. Dạ phi Bạch Cảo náo mà nhíu mày. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 53 trong núi đuổi giết chương nội dung, xong. Chương 54 cho ta tránh ra. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch liền như vậy đi rồi, trong lòng thầm hừ một tiếng, thật đúng là không phong độ nam nhân. Thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạm. Nàng dựa vào trên thân cây thoảng hoan quá mức tới, mới chậm rãi đứng dậy. Liên vào giờ phút này, Tiệp Phi Hắc Y sát thủ nhóm thế, nhưng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tô Ảnh vây quanh ở trung gian. Tô Ảnh không khỏi ở trong lòng kêu rên, Dạ Phi Bạch ngươi cái ôn thần. Đi thời điểm như thế nào liền không đem này đó sát thủ cũng cùng nhau mang đi. Nàng bất quá là vận khí không hảo bị người chỉ hôn, quán thượng như vậy một người nam nhân, như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Thật là thay bay vạ gió a. Tô ảnh trong lòng ai toán cực kỳ. Vây quanh ở Tô ảnh bên người Hắc Y sát thủ ít nói cũng có 10 người tới, bọn họ đang đằng đằng sát khí thần sắc để phòng mà chừng mắt nàng, tùy thời chuẩn bị hạ sát thủ. Tô ảnh sắc mặt đông lạnh. Nhìn đám Hắc Y yển nhân này, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh. Đám Hắc Y yển nhân này nếu đã nhận định nàng cùng Dạ Phi Bạch quan hệ, như vậy nhiều lời vô ích, chỉ có buông tay một bác. Dạ Phi Bạch đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức tình cảnh. Tô Ảnh Sống lưng quật cường thẳng thắn, trong tay nắm truy thủ. Mưa to tầm tã mà xuống, mà nàng lại mắt cũng không chớp, trên mặt tản mát ra quyết tuyệt cùng lãnh đạo, trong mắt không có một tia sợ hãi. Hà Yết Sát Thủ biết nàng thân bị trọng thương, vì thế dơ trường kiếm không chút do dự xông lên đi. Tô Ảnh không chút nào khủng hoảng, thoăn thoắt mà tránh né sát thủ công kích, còn đúng lúc mà ra tay phản kích. Chẳng qua nàng rốt cuộc bị thương, lại quả bất địch chúng, cho nên dần dần rơi xuống hạ phong. Nàng làm như chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, động tác thành thạo lưu sướng, giết người phảng phất nước chảy mây trôi dẫu có mỹ cảm. Tại đây trong nháy mắt, Dạ Phi Bạch phảng phất sinh ra ảo giác Nhân đầu này căn bản là không giống Tô gia kia khiếp nhược nhị tiểu thư, mà phảng phất là đến từ địa ngục tắm hỏa thiếu nữ, toàn thân tản ra tu la thị huyết r짓 chóc băng hàn cảm. Như vậy thân thủ, như vậy ánh mắt, như vậy toàn thân phát ra lóe mắt quang mang tô ảnh quả thực cùng phía trước khác nhau như hai người. Dạ Phi Bạch quả thực xem ngây dại. Lúc này hắn trong đầu đỗng nhiên hiện lên một tia quen thuộc cảnh tượng, lại là trong nháy mắt liền loé qua đi, căn bản là chảo không được. Mắt thấy Tô Ảnh sắp thất thủ bị bắt, Dạ Phi Bạch ánh mắt hơi lóe, lại không chần chờ, một cái nhảy thân dừng ở Tô Ảnh trước mặt, đem Tô Ảnh chặt chẽ hộ ở sau người. Đưa lưng về phía nàng Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên một mạt ý cười, ngữ ý trêu chọc, như thế nào? Nếu không có ta, ngươi xác định còn có thể thoát được đi ra ngoài. Tô Ảnh tức giận trong lòng, oán hận trừng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Người nam nhân này khẩu khí thật đúng là đại Lúc này còn tới nói nói mát, thật sự là càng ngày càng chán ghét. Hắc y sát thủ số lượng càng ngày càng nhiều, Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh dưới tình huống như vậy, không thể không đem chính mình phần lương giao cho đối phương. Bọn họ từ lúc bắt đầu mới lạ đến dần dần bày ra ăn ý, trong lúc này có bao nhiêu thứ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, người xui xẻo, huống nước lạnh cũng sẽ tắc cái răng, Tô Ảnh lúc này chính là như vậy tình cảnh. Hai bên kịch liệt chiến đấu. Nhất thời khó phân thắng bại. Cầm đầu Hắc Y giết thủ thoáng sau này lùi lại mấy bước, xem chuẩn thời cơ nhất kiếm triệu Tô Ảnh đâm tới. Đắm chìm ở trong chiến đấu, Tô Ảnh chỉ cảm thấy trong mắt Hàn Quang chớp lóe, trong lòng tức khắc hơi hơi căng thẳng. Tô Ảnh tuy rằng bị thương, phản ứng lại còn nhanh nhẹn, thoáng sau này chớp lóe, liền muốn né tránh, lại không nghĩ dưới chân vừa lúc dẫm trúng một khối đá, đột nhiên một uy, sau này ngã ra đi. Bốn dĩ này một ngã, Chính vừa lúc có thể né tránh hắc ý hề nhân ám sát, nhưng là... Dạ phi bạch cảm giác được phía sau tô ảnh có gì, quay đầu thấy nàng tựa muốn té ngã, không khỏi mà túm nàng một phen, giúp nàng ổn định muốn té ngã thế. Tô ảnh không ngừng một lần hối hận, hối hận như thế nào sẽ cùng người nam nhân này dây dưa thượng. Có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi, dạ phi bạch nì mà có phải hay không cùng này đàn hắc ý hề nhân là một đám A, hắn căn bản chính là sờ mẹn A. Chính là dạ phi bạch kéo nàng này một phen, hoan ở nàng té ngã thế, lại cũng làm nàng trốn không thoát hắc ý giết sát thủ kiếm phong. Phụt! Hắc ý giết sát thủ kia nhất kiếm liền như vậy không biết sao xui xẻo mà đâm đến tô ảnh cánh tay phải thượng, kiếm nhập huyết nục thanh âm nghe đặc biệt trói thai. Kịch liệt đau đớn tự thương hại khẩu đánh út lại, tô ảnh trong đầu đau cơ hồ trống giống, nàng thật mạnh hít hà một hơi. Nị mạ dạ phi bạch, lao nương đời trước là giết ngươi cả nhà vẫn là diệt ngươi toàn tộc. Quá độc các ngươi. Loảng soảng một tiếng, tô ảnh tay phải bừng tỉnh buông lỏng, nắm trùy thủ rơi xuống trên mặt đất. Dạ phi bạch nhất kiếm chiều kia hắc y dì sát thủ đâm tới, ngạnh xinh xinh đem này bi lùi lại. Tô ảnh lúc này đã đau chết lặng, nàng cơ cơ thân mình, nhìn dạ phi bạch ánh mắt chứa đầy hừng hực liệt hỏa. Nay quả thực chính là ngôi sao trổi, ngôi sao trổi à? Nàng như thế nào liền gặp người như vậy, nàng sao có thể như vậy xui xẻo tột đỉnh? Trách không được mỗi người xưng hắn quỷ vương. Hắn quả nhiên có khắc người chết bản lĩnh. Chỉ là hiện giờ nàng hai tay đều đã bị thương, cho nên không thể nề hà dưới, chỉ có thể tránh ở dạo phi bạch phía sau, mượn này tránh nẽ đao quang kiếm ảnh bàn phá. Nay phê sát thủ tuyệt đối là tỉ mỉ huấn luyện quá, mỗi người ra tay vào gác, chiêu thức cấm hiểm, dạo phi bạch một người ngăn cản còn gian nan, hiện giờ còn bảo vệ bị thương tố ảnh, tức khắc có chút thua trị kém em. Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ bạch bạch hao phí thể năng, cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Dạ Phi Bạch đôi mắt hơi lóe. Hắn nhìn chung quanh một vòng, Thật Mao liền phát hiện đối phương lực điểm. Hắn hướng về phía vòng vây trung nhất bạc nhược phương hướng đột nhiên phóng thích mấy cái đại sắt chiêu, nơi đó Thật Mao liền xuất hiện lỗ hổng. Hiện giờ Tô Ảnh hai tay đều bị thương, thân hình càng là lung lay sắp đổ, Dạ Phi Bạch nhẹ vòng lấy nàng eo. Một cái phi thân lão già kia vòng đây, bay nhanh đi phía trước lao đi. Dã phi Bạch khinh công cực kỳ lợi hại, cho dù mang theo Tô Ảnh, cũng không có vẻ như thế nào cố hết sức. Tô Ảnh chỉ cảm thấy mắt bên cảnh vật nhanh chóng lùi lại, bên hai tiếng gió hô hô thổi qua, đầu óc dần dần có chút hôn hôn chậm chậm, tựa mộng phi mộng. Dã phi Bạch tối đầu nhìn mắt trong lòng ngực Tô Ảnh, may kiếm nhíu lại, bởi vì lúc này Tô Ảnh trạng huống thật không tốt. Dạ Phi Bạch khỏe mắt đột nhiên liếc đến một cái sân động, hắn không chút do dự xoay cái phương hướng, Lặng Yên không một tiếng động mà nhảy đi vào. Dạ Phi Bạch nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng đem trong lòng ngực tô ảnh đặt ở một bên cự thạch thượng. Tô ảnh miệng vết thương chảy rất nhiều huyết, lại là liên tiếp kịch liệt chiến đấu, lúc này sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, đã mất một tia huyết sắc. Lúc này nàng cả người về phía sau dựa vào trên vết đá, hơi thở mong manh, suy yếu bất kham. Phảng phất một khối không có hô hấp dối goa oa. Dạ phi Bạch hơi hơi nhíu mày, nếu nàng lại như vậy đổ máu đi xuống, Hắc Y li sát thủ còn không có đem nàng giết chết, nàng đều phải chứng minh trước chết thằng cảng. Tuy rằng hắn muốn cùng nàng giải trừ hôn ước, nhưng hôm nay cũng không thể khiến cho nàng như vậy đã chết đi, rốt cuộc nàng thật là bị hắn liên lụy. Như vậy nghĩ, Dạ phi Bạch chậm rãi tới gần tô ảnh, thanh âm mang theo một tia mềm nhẹ. Ta tới thế ngươi nhìn xem miệng vết thương. Tô Ảnh Đầu Hốc đã có chút mơ hồ, nhưng nhìn đến Dạ Phi Bạch dần dần tới gần đôi tay, lại làm nàng bản năng bài xích. Nàng muốn vất tay kháng cự, nhưng đôi tay lại giống khớp chì huy bất động, chỉ miễn cưỡng oán hận trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lìa ta xa một ít. Nàng hiện tại thiệt tình không nghĩ nhìn thấy người nam nhân này, cái này đem nàng liên lụy đến loại tình trạng này nam nhân. Nàng cũng không nghĩ muốn hắn tới cứu nàng, đều là bởi vì hắn. Nàng mới có thể bị thương. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 54 cho ta tránh ra chương nội dung, xong. Chương 55 sau có truy mình. Nữ nhân thật là phiền toái sinh vật. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Dạ Phi Bạch hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, ngươi muốn cho chính mình sống sợ sờ sờ đổ máu đến chết. Dạ Phi Bạch giờ phút này trong lòng cũng không có cái gì nam nữ đại phòng ý tưởng, hắn chỉ biết, hắn nếu là lại mặc kệ nàng. Nàng thực mau liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tô Ảnh nhất thời trầm mặc, không biết là bởi vì ngầm đồng ý Dạ Phi Bạch cách nói, vẫn là đã suy yếu mà nói không nên lời lời nói. Dạ Phi Bạch đợi một lát, thấy nàng rũ đầu vẫn là vô phản ứng, lại xem nàng miệng vết thương máu tươi, lại không chần chờ, hắn tiến lên một bước, ngồi xổm Tô Ảnh trước mặt. Dạ Phi Bạch đem tô ảnh gắt gao bái ở miệng vết thương thượng tay nhẹ nhàng lấy ra. Sau đó đem miệng vết thương quanh thân dính trụ quần áo nhẹ nhàng xé mở, bên trong miệng vết thương lúc này mới dần dần hiện lộ ra tới. Thấy rõ tô ảnh trên tay miệng vết thương Dạ Phi Bạch khẽ nhíu mày. Trên vai thương rất sâu, toàn bộ bả vai cơ hổ bị hoàn toàn đâm thủng, máu tươi quả thực như điên cuồng tuôn ra, rất khó ngừng. Dạ Phi Bạch nhăn lại hai hàng lông mày, từ trong lòng lấy ra kim sang dược nhẹ nhàng mà ngã vào miệng vết thương thượng, từ chính mình áo đơn xé xuống sạch xé vải rách. Cẩn thận mà giúp Tô Ảnh băng bó lên. Trên vai miệng vết thương lý xong sau, Dạ Phi Bạch lại đem nàng cánh tay thượng thương tinh tế băng bó hảo, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Băng bó hảo sau, Dạ Phi Bạch đem nàng trên vai quần áo sửa sang lại hảo, đôi mắt thoáng nhìn hết sức, lại thấy nàng trên vai có một đóa hồng nhạt hoa anh đào bớt. Chỉ như vậy thoáng nhìn, liếc mắt một cái đảo qua, hắn liền không thèm để ý mà thế nàng cầm quần áo kéo hảo. Tô Ảnh vốn là ý thức mơ hồ, Giờ phút này càng là mệnh tới cước điểm, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được trực tiếp hôn mê qua đi, lâm vào vũng bùn trong bóng đêm. Dạo phi bạch rửa vào vách tường độc ngồi. Trong bóng đêm, hán dương mắt nhìn tô ảnh, trong mắt hiện lên một mặt hoài nghi, bị như vậy trọng thương, nàng trừ bỏ nhẫn vẫn là nhẫn, hoàn toàn không có khóc nháo thét trói thai, thả ở trị liệu thời điểm, nàng cư nhiên liền hử đều không có hử một tiếng. Lại hồi tưởng khởi phía trước nàng chiến đấu khi kia quyết tuyệt kiên nghị ánh mắt, Dạ Phi Bạch trong lòng hoài nghi càng ngày càng nặng. Cái này Tô Gia Nhất Vô Dụng Nhị tiểu thư, tự hồ cũng không phải ngoại giới nghe đồn như vậy bất kham á, hoặc là nàng căn bản là không phải vị kia Tô phủ Nhị tiểu thư. Dạ Phi Bạch mà nhìn chằm chằm Tô ảnh xem, chỉ cảm thấy nàng cả người đều là bí ẩn, làm người hoàn toàn nhìn không thấu. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, nha đầu này miễn cưỡng còn tính có thể chỉ là tính tình không khỏi quá kém chút. Bất quá, lại là cùng hắn mặt nạ cô nương vô pháp so. Nhớ tới mặt nạ cô nương, dạ phi Bạch trong lòng mềm mại một mảnh, tia chương lánh mảnh thị huyết trên mặt chậm rãi phát họa ra một mạt ôn nhu cười nhạt. Có lẽ là mắc mưa duyên cớ, hơn nữa cả ngày không có ăn cơm, lại bị thương chảy như vậy nhiều huyết, tới rồi sau nửa đêm, tô ảnh bệnh tình kịch liệt tăng thêm. Nang cả người lạnh đến run bần bật, nha tiêm cũng ở run lên toạt nhìn khủng bố cực kỳ. Vốn là giấc ngủ cực thiện dạ phi bạch nghe được Tô ảnh động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ Tô ảnh cái trán, lúc này mới phát hiện Tô ảnh thế nhưng phát sốt. Dạ phi bạch chau mày, xem xét nàng hơi thở, thần sắc lúc này mới có chút thả chậm. Một hồi mưa to, làm không khí biến dị thường ở mức, trong sơn động càng là như thế, đốt lửa sưởi ấm hiển nhiên là không hiện thực. Thà bọn họ hiện tại đang ở bị người lùng bắt bừng lửa ánh lửa, chẳng phải là đưa bọn họ bại lộ. Như vậy chết liền càng nhanh. Vả lại, Dạ Phi Bạch ngồi lửa cũng ở nửa đường bị mất. Dạ Phi Bạch lại xem một bên lãnh cực lực xúc thành một đoàn, lại như cũ run bần bật to ảnh. Nàng kia Trương Nguyên Bản hung thần thanh tuệ xấu tính khuôn mặt nhỏ lúc này tái nhợt không hề huyết sắc, thoạt nhìn tùy thời sẽ đi đời nhà ma. Dạ Phi Bạch trên mặt hiện lên một mạn phức tạp. Nếu là lại như vậy mặc kệ mặc kệ Ngày xấu tính nha đầu thối sẽ ra vấn đề lớn. Trong lòng Mạc Danh mà hiện lên một mạt không đành lòng, Dạ Phi Bạch cắn chặt răng, căng da đầu tiến lên, một tay đem cả người lạnh băng Tô Ảnh ôm vào trong ngực. Hắn ở trong lòng âm thầm thuyết phục chính mình, tuy rằng muốn cùng nàng giải trừ hôn ước, nhưng hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải. Nhưng hắn hiển nhiên quên mất, hắn đường đường U Linh công tử, trong tay nhuộm đầy vết tinh, có từng là gặp chuyện bất bình, cứu tử phù thương từ bi tử bi sinh tử. Trong lòng ngực lạnh băng thân thể chậm rãi ấm lại, thống khổ xèn miển tanh dần dần phong thấp, Dạ Phi Bạch thoáng có chút tiến tâm. Tô ảnh ngủ đến mơ mơ màng màng bên trong, cảm giác được một chỗ nguồn nhiệt, bản năng cầu sinh khiến cho nàng gắt gao tới gần, ôm chặt, chết đều không buông tay. Lúc này nàng giống gấu túi giống nhau gắt gao quấn quanh ở Dạ Phi Bạch trong lòng ngực, kín kẽ, kín không kẽ hở. Dạ Phi Bạch bị lực thực hẳn, khẩn hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Cứu người gì đó? Quả nhiên không phải hắn tính cách sẽ làm sự, quả thực quá phiền toái. Nửa ngủ nửa tỉnh trung, Tô Ảnh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thân mình cũng hỏa thiêu hỏa liệt mà, mơ mơ màng màng chung không ngừng lẩm bẩm khác. Chỉ chốc lát sau, liền có một cổ băng băng lương lương độ vật bị uy nhập nàng trong miệng, nghe thấy được nguồn nước, nàng tham lam mà nuốt. Giãy khát sau, thân mình không giống vừa rồi như vậy lửa nóng, Tô Ảnh lại ở kia ngồi lửa chỗ tìm cái thoải mái vị trí nằm hảo, ôm sát chết không buông tay. Dạ Phi Bạch vô ngữ mà trừng nàng. Hắn thật sự là chưa thấy qua, hôn hôn trầm trầm trạng thái nàng còn biết khi nào tùng khi nào khẩn. Nay quả thực tựa như xuất phát từ bản năng phản ứng. Dạ Phi Bạch một đêm không ngủ, bực bội mà trừng mắt Tô Ảnh. Nửa đêm, nghe nàng kêu khát, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài dùng lá cây tiếp thủy trở về đút cho nàng uống, nghe được nàng kêu lẫnh, lại dùng sức mà ôm nàng cho nàng sưởi ấm. Hắn thân là hoàng tử, từ trước đến nay chỉ có người khác hầu hạ hắn phần, như thế giống nha hoàn giống nhau hầu hạ người khác thật sự là xưa nay chưa từng có sự. Nếu là bị Âu Dương Lưu Vân biết, còn không chừng hắn như thế nào chê cười hắn đâu. Bất quá, hắn lại như thế nào hợp hố sẽ làm Âu Dương Lưu Vân biết. Từ nay đường núi chạy đi sau, hắn cùng Tô Ảnh đều sẽ đem nơi này ký ức mai táng, vĩnh vi không để cập tới. Như vậy lăn lộn một đêm, Tô Ảnh Thiêu cũng lui một ít. Mưa tò qua đi sáng sớm, không khí dị thường tới mát, sơn động bên ngoài lá cây thượng không được đi xuống nước chảy, tí tách, thanh thúy dễ nghe. Tô ảnh tại đây tiếng nước trung chậm rãi tỉnh lại, hơi hơi mở hai mắt, nhìn trước mắt đơn sơ hoàn cảnh, nhịn không được ngây người một chút, lúc này mới nhớ tới hôm qua đủ loại, lập tức tỉnh táo lại. Nàng vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình lại là bị người ôm vào trong lực. Nàng tâm mắt chậm rãi hướng lên trên, thấy được dạng phi bạch kia trương đáng giận mặt. Dạng phi bạch có một trương tuấn mỹ vô song khuôn mặt, mỹ trung quanh hết thảy đều mất nhăn sắc. Chỉ là quá lạnh băng, mặc dù nhắm mắt lại, cũng che giấu không được trên người hắn phát ra lạnh nhạt cùng xa cách. Lúc này hắn ngủ đến cực không an ổn, đôi mắt nhắm chặt, tầm mắt là nhàn nhạt màu xanh lá, thoạt nhìn có chút mỏi mệt cùng mệt mỏi. Tô ảnh hơi hơi giật giật thân mình, trên người miệng vết thương tác động đến chỗ đau, đau nàng rầm rì nói không nên lời lời nói. Tô ảnh trong đầu đống nhiên thanh tỉnh, này hết thảy, đều là bái bên cạnh nam tử bàn tạo. Tô ảnh đột nhiên vươn tay, hung hăng một tay đem dạ phi bạch đẩy ra. Nàng không màng miệng vết thương đau đớn, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, đứng lên, trên cao nhìn xuống mà trường mắt dạ phi bạch. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 55 sau có truy binh chương nội dung, xong. Chương 56 một đường sinh cơ. Bị phiền phái tô ảnh tra tấn hơn phân nửa đêm. Tối rồi, rạng sáng mới có thể hơi chút híp mắt Dạ Phi Bạch, vị này đẩy, cho rằng tô ảnh này phiền toái quỷ lại ra vấn đề, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Nhưng vừa mở mắt ra liền thấy tô ảnh chính vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt chính mình, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Tô ảnh chỉ vào môi hắn tức giận mắng, "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao lại có thể ôm ta ngủ?" Dạ Phi Bạch khó khăn mới lấy lại tinh thần, nhìn tô ảnh này phó thịnh nộ bộ dáng, Không khỏi cười lạnh một tiếng, "Suỵ, tối hôm qua cũng không biết là ai, phi ôm buồn vương ngủ, vàng không liền chết cho buồn vương xem." Không thể không nói Dạ Phi Bạch nói chuyện rất khó ký xảo, trổ đổi khái niệm này đổi chính là đúng lý hợp tình. Nói hiểu nói vượng. Tô Ảnh đáy mắt hiện lên một mảng sắc mặt giận dữ. "Cái gì kêu không ôm nàng ngủ liền chết cho hắn xem? Nàng Tô Ảnh là như vậy bụng đói ăn quàng người sao?" Dạ Phi Bạch khoanh tay trước ngực dựa nghiêng trên trên vách tường. Vẻ mặt cũng không giận, chỉ không chút để ý mà nhướng mày, nếu không phải ta, ngươi đã sớm đã chết, nào còn có tinh lực tại đây tung tăng nhảy nhót. Ngươi liền như vậy báo đáp ơn nhân cứ mạng. Quả thực là nói hiếu nói vượng, đổi trắng thay đen. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ bị thương, lại như thế nào sẽ ở cái này địa phương quỷ quái. Tô Ảnh tức muốn hộc máu mà trừng mắt, hận không thể tiến lên cùng hắn đánh lộn. Nàng Tô Ảnh luôn luôn hảo tính tình. Nhưng là gặp được Dạ Phi Bạch, lại luôn muốn hung hăng cùng hắn đánh một hồi. Dạ Phi Bạch lười đến lại cùng nàng thảo luận vấn đề này, hắn cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Tô Ảnh thấy hắn không để ý tới chính mình, vì thế nàng cũng lười đến đi để ý đến hắn. Hắn như vậy đi rồi tốt nhất. Tốt nhất là đem những cái đó sát thủ cùng nhau hấp dẫn đi. Tô Ảnh hơi kiểm tra rồi hạ, nàng cương thế so với ngày hôm qua giảm bất rất nhiều lại vẫn là có chút đau đớn. Cũng là, như vậy nghiêm trọng thường, há có thể kỳ vọng trong một đêm liền hảo toàn. Trong một đêm có thể hảo đến loại trình độ này, nàng phục hồi như cũ tốc độ đã tính thực không tồi. Lúc này nàng không có gì khí lực, cả người vô lực mà sau này tới sát, dựa vào trên vách đá. Trong sơn động chỉ có Tô ảnh một người, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Núi rừng trung thỉnh thoảng truyền ra tiếng chim hót, khiến cho toàn bộ hoàn cảnh có vẻ càng thêm trống trải chút. Đáng giận Dạ Phi Bạch, cũng không biết có phải hay không thật đi rồi. Nay ý niệm vừa mới chợt lóe hiện, liền thấy Dạ Phi Bạch từ sơn động ngoài đi đến. Hắn Siêm Ý Di thượng có chút vết nước, hẳn là bị sáng sớm sương sớm ướt nhèm, bất quá lúc này trong lòng ngực hắn phùng một ít giá quả, xem bụng đói kêu vang to ảnh nuốt hạ nước miếng. Dạ Phi Bạch đi đến Tô Ảnh trước mặt, tùy ý mà đem trong tay giá quả ném mấy cái cho nàng, nơi này không có khác, tạm chấp nhận ăn chút đi. Tô Ảnh nguyên tưởng rằng Dạ Phi Bạch sẽ giống hôm qua như vậy tức giận đến ném xuống nàng mà kệ, lại không nghĩ rằng hắn lại vẫn hái được dã quả cho nàng đỡ đói, này hiển nhiên có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tô Ảnh cũng không phải không biết tốt xấu người, nếu Dạ Phi Bạch bất động thanh sắc mà đem phía trước tranh chấp bóc qua đi, nàng cũng sẽ không lại gần chảo không bỏ. Rốt cuộc hiện tại là đang đảo vòng kỳ, lẫn nhau hợp tác mới có thể làm ít công to. Kỳ thật vừa rồi tính toán hết sức Nàng trong đầu có chút tối hôm qua đoảng ngán. Tối hôm qua nàng tuy rằng thiếu lợi hại, mơ mơ màng màng chung lại ẩn ẩn có chút ý thức, nàng nhớ lại Dạ Phi Bạch thật sự cho nàng, lại cho nàng uy thủy, chiếu cố nàng một suốt đêm. Tô Ảnh giờ phút này có chút đói bụng, tiếp nhận Dạ Phi Bạch ném cho nàng trái cây, đặt ở trên quần áo tùy tiện một sát, liền một ngụm một ngụm mà ăn lên. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh như vậy không hề có đại gia tiểu thư làm ra vẻ, trong đầu linh cảm chợt lóe rồi biến mất. Chỉ là quá nhanh, căn bản là trảo không được. Dạ Phi Bạch lắc lắc đầu, cũng cầm lấy một cái trái cây ăn lên. Vừa rồi hắn đi Sơn Động ngoại thuận tiện tra xét một phen, nhìn đến Hắc Ý Nhi nhân chiều cái này phương hướng tra xét dấu vết. Nếu là vẫn luôn nốc tại Sơn Động, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Hơi chút lót lót bụng sau, hai người ý kiến nhất trí, đều quyết định đi ra ngoài tìm kiếm sinh lộ. Dạ Phi Bạch dỡ tô ảnh ra Sơn Động. Hai người chậm rãi đi ở đường núi gian, tìm kiếm rợn núi giao lộ. Tô Ảnh bị thương phát trọng cho nên đi không mau, Dạ Phi Bạch vì chiếu cố nàng, cũng không giống hôm qua như vậy đi bay nhanh. Dọc theo đường đi vẫn chưa nhìn đến Hắc Y sát thủ, hai người thoáng thả lỏng cảnh giác. Lại không nghĩ, mới vừa chuyển qua một cái chỗ ngoặt, liền thấy trước mắt đường nhỏ thượng, mười mấy Hắc Y sát thủ bên đường điều tra hướng bọn họ phương hướng đi tới. Muốn tránh né, đã là không kịp. Một cái hắc y liệp nhân vừa lúc ngẩng đầu nhìn phía bên này, nhìn đến hai người liền hô to, bọn họ ở đằng kia. Thật hiển nhiên, hai người đã bại lộ. Dạ Phi Bạch cong lên Tô Ảnh xoay người liền chạy, đám hắc y liệp nhân này không thể cứng đối cứng, nếu là Tô Ảnh lại bị thương, sợ là muốn rơi xuống di chứng. Tô Ảnh không nghĩ tới Dạ Phi Bạch sẽ bối chính mình, hơi hơi ngây người. Bất quá nhìn đến bên người những cái đó đuổi sát không bỏ hắc y liệp sát thủ, To ảnh trong lòng không được tiêu tên, này đó sát thủ rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a? Dạ Phi Bạch một bên chạy, một bên chú ý phương hướng, ở nhìn đến phía trước một cái hoành túng rộng lớn sông lớn khi, trong mắt đỗng nhiên sáng ngời. Mặt sông tư khoan, ở nắng sớm sơ thấu hạ sóng nước long lảnh. Bởi vì hạ quá mưa to duyên cớ, nước sông tốc độ dòng chảy hung mãnh, tốc độ thực mau. Dạ Phi Bạch tận mắt nhìn thấy nửa thanh đoạn mục trong nháy mắt liền bị hướng chỉ còn lại có điểm đen. Hai người đứng ở sông lớn trước mặt, quay đầu thấy cách đó không xa đằng đằng sát khí đuổi theo mà đến Hắc Y Liễu Nhân, thực hiển nhiên bọn họ đã không có đường lui. Dạ Phi Bạch khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Tô Ảnh, nói: "Có thể hay không thủy?" Tô Ảnh gật gật đầu nhưng lại lắc đầu, hiện tại không sức lực. Nàng đương nhiên biết bơi. Lúc trước nếu không phải nhảy vào trong sông du hồi Tô phủ, sớm bị trước mắt này bổn bắt giữ tới rồi. Lại nói tiếp Tô Ảnh còn có khí Nàng bất quá là cứu hắn một mạng, bất quá là trêu đùa mà đem hắn cột vào trên cây, hắn lại vẫn mãn thành mà lùng bắt nàng. Sớm biết rằng người tốt khó làm, lúc trước nàng liền không cứu. Dạ Phi Bạch không biết Tô Lạc trong lòng chửi thầm, hắn nếu biết, đã sớm nên minh bạch trước mắt người chính là hắn đau khổ tìm mặt nạ cô nương. Dạ Phi Bạch đột nhiên kéo xuống chính mình đai lưng, đem đai lưng cởi xuống sau, đem nàng bắt lại đây cột vào trên người mình. Hắn động tác ra man cực kỳ. Căn bản là không có cố năng ý nguyện, Tô Ảnh vẻ mặt không thể hiểu được, trong lòng nhịn không được hiện lên khởi một mã tắc hẳn. Người nam nhân này muốn làm cái gì? Người buông ta ra. Dạ Phi Bạch từ đầu tới đuôi không có một câu giải thích, chờ hắn đem mang cột chắc lúc sau, lôi kéo Tô Ảnh trực tiếp liền nhảy vào sông lớn nổi. Khu Tô Ảnh đột nhiên bị mang theo nhảy vào trong sông, nhịn không được uống lên mấy ngụm nước, thừa dịp hiện lên tới thời điểm, phun ra mấy hơi thở, giận dữ nói: Ngươi đừng luôn là làm loại sự tình này được không? Ta thật là bị ngươi. Câm miệng. Dạ Phi Bạch giờ phút này sinh tồn quan trọng, cũng không muốn cùng nàng khởi tranh chấp. Tô ảnh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là ngôi sao chổi a ngôi sao chổi, gặp được ngôi sao chổi liền không có chuyện gì tốt. Bởi vì hạ quá mưa to duyên cớ, thượng du một khối đầu gỗ bị mưa to nhổ tận gốc, rơi vào giữa sông, theo con sông phiêu sủi dưới. Dạ Phi Bạch nhìn đến phù một khi Mắt Vương trung hiện lên một mạt tinh quang. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 56 một đường sinh cơ chương nội dung, xong. Chương 57 trời giáng thần binh. Dạ Phi Bạch mang theo tô ảnh du qua đi, thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Tô ảnh cột vào hắn trên eo, dù sao cũng là có chút trọng lượng, hắn mỗi đi phía trước du một chút, đều có một loại quần muốn chạy xuống ngảo giác, thường thường mà duỗi tay túm một chút quần. Tô ảnh thật là không nghĩ cười. Nhưng nhìn đến hắn cái này buồn cười động tác, vẫn là nhịn không được toét miệng. Dạ Phi Bạch thoáng nhìn liền nhìn đến nàng ở cười nhạo hắn, không khỏi mà tức giận mà chừng nàng, còn cười. Tin hay không ta đem ngươi ném vào trong sông, làm ngươi tự sinh tự diệt. Ở hắn uy hiếp trong ánh mắt, Tô Ảnh Kiệt Lực nhếch môi, giả bộ một bộ dường như không có việc gì biểu tình tới, âm thầm lại đem đầu chôn ở ngực hắn ha ha mà cười. Dạ Phi Bạch bực bội mà một phách nàng đầu, an tĩnh "Nga." Tô Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, còn là nhịn không được muốn cười. Rốt cuộc bơi tới phù mục trước mặt, Dạ Phi Bạch một phen nâng lên Tô Ảnh, đem nàng đặt ở phù mục thượng, dùng eo mang đem nàng ở phù mục thượng trói lao, mà chính hắn ôm phù mục mượn lực đi xuống lưu thổi đi. Tô Ảnh bò đến phù mục thượng, đôi tay bắt lấy phù mục thượng lõm điểm, khóe mắt dư quang liếc hướng Dạ Phi Bạch. Như vậy nam nhân thật cũng không phải không đúng tí nào, ở sống chết trước mắt còn sẽ chiếu cố nàng. Dạ Phi Bạch trừng mắt nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, vì giảm bớt tổn tại cảm, hắn cơ hồ đem chỉnh cái đầu đều vùi vào trong nước. Vì thế, hai người cứ như vậy theo thủy thế đi xuống Du Phiêu đi. Đám kia Hắc Y nhân đuổi tới bờ sông, tận mắt nhìn thấy hai người nhảy vào giữa sông, chớp mắt thấy liền không thấy bóng dáng, một đám buồn bực mà không được. Cầm đầu kia Hắc Y sát thủ nhìn kia càng lúc càng xa phù mục, nửa mị trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng lưỡng lự, vừa định muốn lui lại, liền từ thủ hạ chung đi ra một người tuổi trẻ nam tử, ôm quyền nói, thủ lĩnh, ta biết như thế nào tìm được bọn họ. Cái này tuổi trẻ nam tử từ nhỏ sinh hoạt ở trong núi, đối truy tung thuật cực kỳ am hiểu. Chỉ cần lộ ra nửa điểm dấu vết để lại, hắn đều có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được đối phương. Cầm đầu hắc y ghi hề nhân lộ ra vẻ mặt vừa lòng, gật gật đầu. Ở trong nước phao lâu lắm. Miệng vết thương vào thủy, Tô Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc lại bắt đầu hôn hôn chậm chậm, thân mình càng thêm suy yếu lên. Dạ Phi Bạch nhìn mắt Tô Ảnh, lúc trước nàng còn có sức lực cười, giờ phút này sắc mặt dị thường khó coi, không biết có không nghe qua này một quan. Tưởng đến tận đây, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn mắt, liên nhìn đến nơi xa có một đám điểm đen thở bệ gỗ xuôi dòng mà xuống. Dạ Phi Bạch trong mắt phát ra gia thị huyết quang mang. Lại xem Phù Mộc Thượng đã là hôn mê tô ảnh, Dạ Phi Bạch trong đầu đã có sơ so đồ. Dạ Phi Bạch sử chút sức lực đem Phù Mộc hướng con sông sườn đẩy đi, tới rồi sơn ba biển, sau đó đem tô ảnh từ Phù Mộc Thượng ôm hạ, đặt ở một bên. Nhìn không Phù Mộc, Dạ Phi Bạch từ trên người cởi ra một kiện áo ngoài, lại đem tô ảnh áo ngoài cởi ra, cùng nhau cột vào Phù Mộc Thượng, sau đó đem Phù Mộc lại đẩy nước đọng chung. Cái kia trói lại hai người áo ngoài Phù Mộc xuôi dòng mà xuống. Phiêu cực nhanh. Nhìn những cái đó hắc y ghi hẻ nhân bẹ gỗ càng ngày càng gần. Dạ phi bạch bế lên tô ảnh lắc mình tránh ở một bên bí ẩn cây cối mặt sau. Xem. Bọn họ ở bên kia. Hắc y ghi hẻ nhân thực mau nhìn đến nơi xa phù mộc lúc nổi lúc chìm. Chẳng qua nước sông chạy xiết. Phù mộc phiêu thật sự mau. Chỉ nhìn thấy phù mộc thượng áo ngoài. Tưởng dạ phi bạch hai người. Vì thế mọi người đều sốt ruột túng bẹ gỗ đuổi theo. Lúc trước tên kia ám hiệu truy tung thuật tuổi trẻ nam tử thao túng bẻ gỗ tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền đột heo. Hắc y gi sát thủ nhóm mặt lộ đắc ý, vươn trường kiếm đã đâm đi. Không có trong dự đoán cái loại cảm giác này, xốc lên quần áo lúc sau lại phát hiện bên trong là ngạnh bang bang đầu gỗ, nơi nào có người nào? Hắc y gi sát thủ sắc mặt đều là biến đổi, cư nhiên lại bị đào thoát. Bất quá không có quan hệ, có người ám hiệu truy tung thuật Sớm hay muộn đưa bọn họ đảo ra. Dạ Phi Bạch nhìn nhìn trong lòng ngực Tô Ảnh. Lúc này Tô Ảnh hôn mê bất tỉnh, cần thiết muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó cấp Tô Ảnh xử lý một chút bị nước sông ngâm quá miệng vết thương. Hắn ôm hôn mê bất tỉnh Tô Ảnh bay nhanh xuyên qua ở trong rừng cây. Đại Phật tử sau núi là cái thần bí nơi, ở chỗ này lạc đường người vô số kể, lúc này, Dạ Phi Bạch cũng thành lạc đường giả trung một viên. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian suy xét cái này, muốn đem Tô Ảnh cứu tỉnh mới là quan trọng nhất. Tô Ảnh bị hắn lọng tới miệng vết thương, hôn mê trung dặn dò một tiếng, mày gắt gao nhăn. Dạ Phi Bạch tối đầu thấy nàng kia trương tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt nhỏ, mày kiếm nhíu lại. Hắn đem Tô Ảnh đặt ở một khối hơi hiện khô giáo đại thạch đầu thượng, lấy ra còn thừa kim xăng dược, hởi bỏ Tô Ảnh quần áo, lại thấy miệng vết thương đã bị thủy tẩm trắng bệ. Miệng vết thương thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng giữ nhiều lành ít. Như thế nghĩ, Dạ Phi Bạch không hề lưu lại, lại ôm Tô Ảnh ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua, muốn tìm được rอย núi lỗ. Dạ Phi Bạch ôm Tô Ảnh bước chân không ngừng, hắn từ trước đến nay tự phụ chính mình phương hướng cảm thức ảo, nhưng hắn đi rồi hơn nửa canh giờ lúc sau, mới phát hiện chính mình lại về tới tại chỗ, trên mặt đất là hắn riêng làm cục đá đánh dấu. Dạ Phi Bạch đem Tô Ảnh Bồng, cẩn thận bắt đầu quan sát bốn phía sự vật, muốn từ giữa tìm ra chút cái gì, như vậy liền có thể sớm chút tìm được đường ra. Đỗng nhiên Lô Thái hắn khẽ nhúc nhích, xa xa mà nghe được hỗn độn tiếng bước chân, mơ hồ còn ngửi được kia cổ sát khí hư vị. Thật đúng là giống chó săn giống nhau, cắn chặt không bỏ đầu. Dạ Phi Bạch đứng ở Tô Ảnh bên cạnh, nhìn mắt hôn mê chung nhíu chặt hai hàng lông mày Tô Ảnh, nhìn nhìn lại trước mắt vây quanh hắc ý liễu sát thủ. Một đôi giống như hắc diệu thạch đôi mắt, nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ ẩn chứa sắc bén như ưng thị huyết quan mang. Hắn rút ra trường kiếm đứng ở mọi người trước mặt, gió thổi khơi hắn quần áo, hắn quanh thân tản mát ra một cổ cường ngạo vô lễ lẫm lệ, nhìn sát thủ ánh mắt làm như ngàn năm hàn băng. Hắn lặng lặng mà đứng ở Tô ảnh bên người, đột nhiên, hắn lỗ tai khẽ nhúc nhích, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh. Có bản lĩnh liền tới đi. Dạ phi bạch lạnh lùng cười ấy dị sát thủ thật vất vả tìm được hai người, lại không do dự, đột nhiên xông lên. Dạ Phi Bạch nhìn xông lên Hắc Y dị sát thủ nhóm, trong mắt hiện lên một mạt niềm ai, hắn như cũng không chút sức mềm mà đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn này đàn sát thủ. Hắc Y dị sát thủ nhóm lại là một đốn, bởi vì bọn họ phát hiện có rất nhiều thành y ả nhân từ trên trời giáng xuống, hộ ở Dạ Phi Bạch quanh thân vây. Bọn họ huấn luyện có tố, lập tức liền hướng tới Hắc Y dị sát thủ vây qua đi cùng bọn họ chém giết lên. Cùng này đó thanh ý giết sát thủ so sánh với, hắc ý giết sát thủ thực lực liền có chút không đủ nhìn. Dạ Phi Bạch xoay người, nhìn đến mặt sau chậm rãi đi tới Âu Dương Lưu Vân, trong mắt hiện lên một mạt ghét bỏ. Dạ Phi Bạch thu thần sắc, đôi mắt mát lạnh, trong thanh âm mang theo một tia không vui, quá trượng. Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch con ngươi, không khỏi mà kêu to huỷ khuất, "Lão đại, sau núi rất lớn thực dễ dàng lạc đường được không?" vì tìm được ngươi tung tích nhưng phí chúng ta lão đại sức lực đầu. Những cái đó Hắc Y Sát thủ lại huấn luyện có tố, chung quy không kịp lấy giết hại nổi tiếng ám cát, chỉ trong chốc lát công phu liền kế tiếp bại lui. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc Hắc Mẫu thân chương 57 trời giáng thần binh chương nội dung, xong. Chương 58 sống sót sau tai nạn. Bọn họ trên người không ngừng bị chém thương, máu tươi thấm đẫy lầy lội thổ địa, huyết khí tràn ngập ở không trung. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Tô ảnh ở Hí Di sát thủ nhóm xuất hiện khi Kỳ Thật đã có chút thức tỉnh, lại ở nhìn đến Thanh Y Nhi nhân xuất hiện thời trang làm hôn y, nhìn này đó Thanh Y Nhi nhân trang điểm gặp con đường, tô ảnh trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó Dạ Phi Bạch mãn đế đô đổi bắt nàng kia một khắc. Kỳ Thật từ đêm đó Dạ Phi Bạch xuất động vô số Hí Di nhân lùng bắt chuyện của nàng cảm giác được, Dạ Phi Bạch tựa hồ cùng vị kia thần bí khó lường ám cát có nào đó liên hệ. Hoài Vương, ám cát U Linh công tử, bọn họ chi gian liên hệ tựa hồ miêu tả sinh động. Tường đến tận đây, Tô Ảnh cưỡng bách chính mình ngất xỉu đi. Nếu không chỉ sợ sẽ bị giết người diệt khẩu. Rốt cuộc giải quyết kia phe sát thủ, Tô Dương Lưu Vân lúc này mới cẩn thận đánh giá một chút bị Dạ Phi Bạch che chở kia nha đầu. Nhìn hôn mê bất tỉnh Tô Ảnh, hắn trong mắt hiện lên một mạt hứng thú. Này không phải Dạ Phi Bạch vị hôn thê. Đêm lão đại chính là luôn mồm khinh thường nhân gia. Nhưng hôm nay như vậy che chở nàng xem như sao lại thế này? Hắn điều tra tư liệu còn biểu hiện, nàng khả năng vẫn là đêm lão đại tâm tâm nghiệm nghiệm vị kia mặt nạ cô nương. Bất quá, Âu Dương Lưu Vân nhìn trộm xem Dạ Phi Bạch, phát hiện hắn trên mặt không hiện. Hắn sờ sờ cằm, muốn hay không hảo tâm nói cho đêm lão đại cái này điều tra đâu? Nhìn cái gì mà nhìn? Dạ Phi Bạch chiều hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hừ hừ, liền hướng về phía này tính tình. Âu Dương Lưu Vân quyết định vẫn là làm lão đại chính mình đi đâm nam từng đi. Dạ phi Bạch Bế lên tô ảnh, đối Âu Dương Lưu Vân phân phó, hồi biệt viện, đem Vương Thái Ý y ệ tìm tới. "Nga?" Âu Dương Lưu Vân cười hì hì đáp lời. Nhìn Dạ phi Bạch ôm tô ảnh tư thế, Âu Dương Lưu Vân khoanh tay trước ngực, trong mắt thú vị càng đậm, "Nha, chúng ta đêm lão đại không phải luôn miệng nói chỉ thích mặt nạ cô nương sao? Như thế nào? Lại đối Tô Nhị cô nương động tình?" Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Ai da, đêm lão đại quả nhiên đối này Tô Nhị tiểu thư không bình thường đâu. Tấm tắc. Tô Dương Lưu Vân trong lòng trêu đùa, mặt ngoài lại nhún vai, thực tự giác mà làm cái câm miệng động tác. Tô ảnh từ từ chuyển tỉnh khi, liền thấy chính mình nằm ở một cái xa lạ trong phòng, ánh mắt liếc hôm khác màu xanh lá mà lụa, nhìn quét trong phòng, lại phát hiện trong phòng xa xỉ phú quý. Hoa lệ đến cực điểm. Cửa bay một cái miêu tả phú quý hoa mẫu đơn bình phòng, thủ công tinh xảo phi phàm, mặt khắc các nơi đều bày không ít trân quý đồ cổ cùng điêu khắc tinh mỹ ngọc khí, đều là giá trị xa xỉ. Mép giường lập một cái thanh lệ nha đầu, thấy nàng tỉnh, vội tiến lên nói: "Cô tiểu thư, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh, mau đem dược uống lên đi." Nói lấy ra bếp lò thượng vẫn luôn ôn dược, đem tô ảnh nâng dậy sau, một ngụm một ngụm mà uy nàng uống xong. Một bên uy Một bên thì thầm, "Tô tiểu thư, ngươi chính là hôn mê một ngày một đêm đâu." Tô ảnh nhớ rõ hôn mê trước nàng là cùng Dạ Phi Bạch cùng nhau, sao lại như thế nào tới rồi nơi này, nàng là một chút ấn tượng đều nhớ không được. Nàng ngọi nơi nhìn chung quanh, phát hiện nơi này thực xa lạ, nhịn không được hỏi, "Đây là nơi nào?" Phát ra âm thanh lúc sau mới phát hiện chính mình thanh âm giống như phá lầu điêu, khàn khàn trầm thấp. "Nơi này là Hoài Vương điện hạ biệt viện." là chúng ta điện hạ tự mình mang theo ngài trở về đâu?" Cái kia tiểu nha đầu nói, nàng trong mắt thoáng hiện tò mò, Hoài Vương nhưng cho tới bây giờ không có mang một nữ tử trở về quá đâu. Bất quá nàng nghe nói vị này chính là Tô phủ nhị tiểu thư, là cùng Hoài Vương có hôn ước, về sau nàng chính là Hoài Vương phủ nữ chủ nhân đi. Cho nên nàng muốn trước tiên lệnh bợ nàng. Như thế nghĩ, đôi mắt càng thêm long lanh. "Đúng không?" Tô ảnh thở dài một hơi. Nàng như thế nào lại cùng cái kia ôn thần sả đến một khối? Tô Ảnh cúi đầu nhìn một chút chính mình, thấy trên người đã bị thay đổi một kiện quần áo, không khỏi nói, này quần áo là ai đổi? La nô tỷ đổi, Tô tiểu thư ngài phía trước quần áo bị kiếm đâm thủng không thể xuyên. Nha đầu thành thật trả lời. "Nga, đúng không?" Tô Ảnh xoa xoa chính mình đầu gộc, vẫn là hôn hôn trầm trầm, khó chịu thực. Ở kia nha đầu hầu hạ hạ, Tô Ảnh đem một chén rượu toàn bộ uống xong, Liên nhớ tới dưới thân giường đi một chút. Tô Ảnh lúc này mới vừa dẽ rũ số giường, liền nhìn đến đứng ở cửa Âu Dương Vân Lưu. Hắn chậm rãi đi vào tới, Bạch Di Ly nhẹ nhàng mà đứng ở nàng trước mặt, bên môi gợi lên nhàn nhạt ôn nhu ý cười, tại hạ Âu Dương Lưu Vân, Tô tiểu thư chính là hảo chút. Ân. Tô Ảnh đối Âu Dương Lưu Vân báo lấy cười. Nàng nhớ rõ, bởi vì người này xuất hiện, nàng cung dạ phi Bạch mới có thể bảo toàn tính mạng. Âu Dương Lưu Vân mặt mày mỉm cười mà nhìn Tô Ảnh, chỉ là ý cười chung mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Tô Ảnh sửa sang lại xi mi y, vừa định nhấc chân ra cửa, lại nghe Âu Dương Lưu Vân hỏi, "Tô tiểu thư ngày thường thích chứ ra cửa đi dạo phố?" Tô Ảnh đôi mắt nhíu lại, lấy Âu Dương Lưu Vân thông minh, hắn nói không phải là bắn tên không đích. Như vậy, mục đích của hắn là cái gì? Tô Ảnh ngẩng đầu, giả ý vẻ mặt mơ mịt mà nhìn hắn, mâu thân quản giáo nghiêm. Cho nên đi ra ngoài số lần cực nhỏ. Âu Dương Lưu Vân nhìn đến Tô ảnh trên mặt mờ mịt chi sắc, tươi cười càng thêm thịnh, lại hỏi, "Tô cô nương thích chử ngâm xu quần áo?" Tô ảnh trong lòng tất kinh. Này Âu Dương Lưu Vân là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị cha gia cái gì? Nhưng nàng trên mặt lại là ha hả mà cười một câu, "Tự nhiên thích. Cái nào nữ tử có thể cư tuyệt ngâm xu quần áo? Chẳng qua giá có chút quý." Âu Dương Lưu Vân khẽ môi một câu, muốn từ nàng trên mặt tìm ra vạch trần trán, nhưng thần sắc của nàng Cố Tình Phi thường tự nhiên, chút nào nhìn không ra nguy trang thành phần. Hắn nuôi mắt một trọn, tựa không thèm để ý hỏi ra cuối cùng một vấn đề, như vậy, Tô Ảnh tiểu thư võ công là từ chỗ nào học? Có không báo cho một vài. Âu Dương Lưu Vân khẽ miệng mỉm cười, lại từng bước gần đi, làm người lui không thể lui. Tô Ảnh cũng là khẽ môi hơi câu, Ngược lại một bộ Thiên Chân bộ dáng, nghi hoặc mà hỏi lại, tùy tiện cầm chùy thủ khoa tay múa chân cũng có thể tính có võ công sao? Hành Nhi thật đúng là không biết nguyên lai như vậy liền tính sẽ võ công lạ. Âu Dương Lưu Vân nhìn chằm chằm này Trương Thiên chân mặt, thật không thể phun ra một búng máu tới, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đã thực xe trang, hiện giờ mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, còn có so với hắn càng có thể trang. Rõ ràng biết nàng ở trang lại tìm không ra một tia chứng cứ, cái này làm cho Âu Dương Lưu Vân pha chịu đả kích. Tô ảnh vẻ mặt to mờ mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta chẳng lẽ nói được không đúng sao? Âu Dương Lưu Vân vội vây vây tay, khô cằn mà cười một câu, Tô tiểu thư lời nói thật là, con như vậy bị hỏi đi xuống liền có vẻ hắn cần quấy. Ai, giống như nằm đến khung xương đều phải tan đâu, khó được thời tiết hảo, ta đi trong viện đi một chút. Tô Ảnh mềm nhẹ mà chiều hắn cười cười, hướng trong viện đi đến. Tô Dương Lưu Vân nhìn Tô Ảnh rời đi bóng dáng, trên mặt dần dần hiện lên thú vị ý cười. Nha đầu này, thật đúng là không đơn giản đâu. Lại nói kia đi trước rời đi đi cấp Tô Ảnh viện binh lục ngân, rốt cuộc tìm được rồi Liễu Nhiên đại sư, mang theo những người này lại vào núi tới tìm Tô Ảnh. Lại ở trải qua Tô Loan rớt xuống cái kia bẫy dập ghi, nghe được bên trong truyền đến gọi thanh, thanh âm tuy là cực kỳ mỏng manh, nhưng bản năng cầu sinh chống đỡ nàng không gián đoạn mạc ê ơ. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 58 sống sót sau hai nạn chương nội dung, xong. Chương 59 trở lại trong phủ. Kỳ thật lục ngân từ đem tô loan đá đi xuống lúc sau, ngay từ đầu sắc thật giải hận, nhưng là sau lại càng nghĩ càng sợ hãi, rốt cuộc đối phương là chủ tử á thỉnh nhớ kỹ buổn trạm địa chỉ ép. Cho nên lần này, lục ngân mới có thể không giấu vết mà đem người đưa tới bên này. Làm bộ trùng hợp đi ngang qua bộ dáng, bất động thanh sắc mà đem Tô Loan cấp cứu. Tô Loan chân thương cực kỳ nghiêm trọng, thả ngã xuống khi trên người cũng nhiều da chảy ra, lại trải qua kinh hách, còn bị phòng, bị cứu đi lên khi đã hơi thở thoi thóp. Nửa hôn mê trùng, Tô Loan phát hiện chính mình bị cứu, cuối cùng là chịu đựng không nổi, ngất đi. Lục Ngân làm hai người trước đem Tô Loan mang đi ra ngoài, chính mình cùng giữ lại người tiếp tục tìm kiếm Tô Ảnh. Tô phu nhân vẫn luôn ở trong chùa chờ tin tức, lại là chờ mai chờ mai trước sau đợi không được tô ảnh bị bán đi tin tức, bắt đầu nôn nóng lên. Lúc này mới ở trong phòng đi dạo vài bước, liền thấy ma ma từ bên ngoài chạy tới, têu lên, phu nhân, phu nhân. Tô phu nhân kinh ngạc một chút, ngay sau đó nghĩ đến, chẳng lẽ là có tin tức. Nàng tức khắc vui mừng ra mặt, nhìn phía vũ phu người, hai người nhìn nhò cười. Nghĩ đến Tô Ảnh cái kia tiểu gian người rốt cuộc phải bị diệt trừ. Nàng đón kia ma ma đi rồi vài bước, lại ở nghe được tiếp theo câu nói khi suýt nữa té ngã. "Phu nhân, phu nhân, Tam tiểu thư bị thương, chính hôn mê đâu." Loan Nhi. Tô phu nhân sắc mặt tức khắc một bạch, là Loan Nhi bị thương. Xác định là Tô Loan sau khi bị thương, Tô phu nhân suýt nữa ngất đi rồi. Tô Loan bị thương? Nàng hảo hảo như thế nào sẽ bị thương? Tô phu nhân phục hồi tinh thần lại liền vội vội đi theo ma ma đi phía trước đầu chạy tới, chờ nhìn đến Tô Loan Khi, sắc mặt lại là trắng một bạch. Hôn mê Tô Loan thập phần chất vật, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ đều là bùn đất, quả thực dơ vô cùng. Hơn nữa trên mặt huyết sắc toàn vô, tóc hỗn độn, mặt trên dính đầy cỏ cỏ. Đặc biệt là nàng kia một đôi chân, nhìn qua vết máu loang lổ, nhìn thấy ghê người. Tô phu nhân lại bất chấp mà khác, phân phó chuẩn bị xe ngựa lập tức đem Tô Loan mang về trong phủ trị liệu. Tô Loan chính là nàng Tâm Can Nhi a. Chuẩn bị tốc độ cực nhanh, một lát sau, mấy người đều đã ở hồi trình trên đường. Vũ phu ngồi cùng Tô phu nhân song song ngồi. Vũ phu người thấy Tô phu nhân vẻ mặt hoang loạn, không ngừng trấn an nàng, Loan Nhi cũng thật là không cẩn thận, như thế nào rơi xuống ở bãi rậm, bất quá may mắn không có sinh mệnh nguy hiểm. Tô phu nhân dùng khăn xoa xoa Tô Loan trên mặt hắn. Trong lúc nhất thời tâm như dao cắt, nàng Loan Nhi khi nào chịu quá như vậy khổ, thật là làm người đau lòng cực kỳ. Nàng nhịn không được lau chùi nước mắt, đúng vậy, may mắn bất quá cái kia tiểu gia người hiện tại đều không có tin tức, phòng trừng đã không còn nữa đâu. Vũ Phu người vẻ mặt rác độc cười lạnh. Nhớ tới chuyện này, Tô Phu nhân biểu tình mới giãn ra một ít, đúng vậy, hẳn là cấp giải quyết rốt. Trở về phủ Tô phu nhân vội vàng kêu đại phu cấp Tô Loan hảo hảo xử lý miệng vết thương. Kia đại phu nhìn đến miệng vết thương, cảm thán một câu, may mắn sớm một bước, không giả tiểu thư này chân xem như hủy hoại. Tô phu nhân sắc mặt hiện lên một mạt nghĩ mà sợ, hiểu được sau, không được chắp tay trước ngực, trong miệng niệm A Di Đà Phật, trời xanh phù hộ. Đại xử lý tốt Tô Loan thương thế sau, Tô phu nhân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, như thế qua một đêm. Ngày thứ 2 Tô phu nhân nhờ tới muốn đi theo Tô Lâm Phong nói Tô ảnh mất tích sự. Lại không nghĩ, lúc này mới vừa ra cửa phòng, liền thấy ngoài cửa Hà ma ma vội vội vàng vàng chạy vào, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, phu nhân, nhị tiểu thư bị Hoài Vương đưa về tới." "Cái gì?" Tô phu nhân sắc mặt trầm xuống, "Bị ai?" "Hoài Vương." "Là?" "Đúng là Hoài Vương." Hà ma ma đáp, Tô phu nhân vẻ mặt xanh mét, thần sắc cực kỳ khó coi. Nang Đào muốn nhìn, Tô Ảnh như thế nào sẽ cùng Hoài Vương nhắc lên quan hệ. Dạ Phi Bạch buồn không nghĩ đưa Tô Ảnh trở về, hắn là phi thường không muốn cùng Tô Ảnh nhắc lên quan hệ. Nhưng hắn cũng minh bạch, một nữ hài tử trắng đêm chưa về, nếu là cứ như vậy làm người tùy tiện đưa trở về, sợ là muốn nhận người phê bình. Nếu là khác nữ tử, nhận người phê bình liền phê bình đi, cùng hắn Dạ Phi Bạch có quan hệ gì đâu. Nhưng cô tình Tô Ảnh là tao hắn liên lụy. Nghe tới Ngụy Luy, hắn lúc này mới lòng tràn đầy không vui mà tự mình đưa Tô Ảnh trở về. Tới rồi nội sảnh, thấy Tô phu nhân chào đón, Dạ phi Bạch đôi mắt hơi nhíu, lạnh lùng nói: "Tô tiểu thư ở trong núi bị dã thú cắn thương, vừa lúc bổn vương đi ngang qua liền cứu trở về." Bởi vì lúc ấy ngự y yết công đạo, trên người nàng thương không nên hoạt động, cho nên thẳng đến hôm nay bổn vương mới đưa nàng trở về. Nếu là những người khác đưa nàng trở về, Tô ảnh danh dự tất nhiên bị hao tổn, nhưng lần này đưa nàng trở về người là Hoài Vương, là nàng vị hôn phu, tự nhiên là phải nói cách khác. Nghe vậy, Tô phu nhân ấy lòng hiện lên một tia phẫn hận, siết chặt trong tay khăn lụa mới không làm không vui cảm xúc ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nàng cưỡng đánh lên tinh thần, cười cảm tạ Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt gật đầu, định cáo từ rời đi, Tô phu nhân hàn huyên vài câu, cũng không làm giữ lại. Tô ảnh đứng ở một bên, Sắc mặt tái nhợt, một bộ thân bị trọng thương bộ dáng. Dạ Phi Bạch không khỏi mà nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, nàng chỉ cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đáng thương? Lúc ấy ở trước mặt hắn đó là kiểu gì kiêu ngạo? Nha đầu này cũng thật sẽ chán a. Dạ Phi Bạch khẽ môi một câu, xoay người nhảy lên cao đầu đại mã, mang theo một chúng hạ nhân chạy băng băng mà đi. Dạ Phi Bạch sau khi rời đi, Tô phu nhân đã ở ghế ngồi sòng, ú lanh ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô ảnh. Tô ảnh tiến lên, nhỏ giọng tê ơ, mẫu thân. Tô phu nhân sắc mặt bình đạm, cực lực che dấu chán ghét, thanh âm lanh đáng sợ, ảnh nhi, hôm qua là làm sao vậy? Ngươi như thế nào hội ngộ thượng hoài vương đâu? Tô ảnh lại là nhớ tới cái gì sợ hãi sự tình giống nhau, một bộ lá trá trừ khóc bộ ráng, nghẹn ngào nói, mẫu thân, ảnh nhi rất sợ hãi. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải bị giã thu ăn, sẽ không còn được gặp lại mẫu thân đâu. Tô phu nhân nhìn Tô ảnh lại là dáng vẻ này, trong lòng hận đến nghiến răng. Ngươi chính là không bao giờ phải về tới mới hảo đâu. Nhưng cố tình lại về tới nàng mí mắt phía dưới luân hoảng. Như thế nghĩ, Tô phu nhân trên mặt lại là lộ ra giả cười tới, như thế nào sẽ, này không phải bình an đã trở lại sao? Dừng một chút, Thấy tô ảnh có lôi kéo nàng khóc lóc kể lể tư thế, có chút bực bội mà thật sâu hô hấp một hơi, mệt mỏi đi, mau chút đi ngủ đi. Tô ảnh lên tiếng, xoay người rời đi, ở không người thấy góc độ, nàng kêu khỏe môi ẩn ẩn lướt qua một mặt lạnh léo. Tô ảnh sau khi trở về, phát hiện lục ngân còn chưa trở về, liền phân phó người đi tìm nàng. Hôm ba vừa thấy tô ảnh trên tay thương, không khỏi lo lắng nói, tiểu thư, thương thế có nghiêm trọng không? Tô ảnh đạm đạm cười, đừng lo lắng, đã mất đáng ngại. Lục ngân vừa thấy đến tô ảnh liền sung lên, lại bị hồng ba ngăn lại tới. Lục ngân nhìn thấy tô ảnh trên tay có thương tích, nước mắt trực tiếp lăn ra đây, tiểu thư, ngươi đây là bị thương. Hồng ba, ngươi mau nhìn xem, tiểu thư thương có nghiêm trọng không? Nhanh lên nhanh lên. Lục ngân quả thực gấp đến độ không được. Tô ảnh nhìn này hai cái nhà hoàng khẩn trương bộ dáng, không khỏi cười cười, không có việc gì. Hiện tại đã khá hơn nhiều, không nghiêm trọng, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Nang lần này xác thật tài cái đại bổ nhào, bất quá này bút chướng nàng sẽ nhớ kỹ, chờ ngày sau một bút một bút từ các nàng trên người đòi lại tới, hơn nữa lợi tức cũng tuyệt đối không thể thiếu. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 59 trở lại trong phủ chương nội dung, xong. Chương 60 binh tới đem chán. Tô ảnh trên người thương còn chưa khỏi hẳn, không bao lâu liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng khởi siêm ý đi hề, nằm ở trên giường vừa muốn nghỉ tạm, lại thấy Lục Ngân đứng ở bên giường vẻ mặt muốn nói lại thôi. Quyền sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tô ảnh tâm tư tỉ mỉ, nhìn nàng bộ răng này, không khỏi hỏi một câu, làm sao vậy? Lục Ngân trần chờ một chút, tiến đến tô ảnh bên ai, hạ giọng nói, Tiểu thư, hôm qua ta ở trở về viện binh trên đường, gặp phải lạc đường Tam Tiểu Thư. Tô ảnh thấy nàng thần sắc không đúng. Hình như có chút hoảng loạn lại mang theo vài phần nhảy nhót, đệ thấp thênh âm nói, "Sau đó đâu, ngươi làm cái gì?" Lục Ngân nhớ tới hôm qua sự tình vẫn là nhịn không được che miệng cười rộ lên, nô tỳ lúc ấy đặc biệt sinh khí, vừa lúc nhìn đến Tam tiểu thư đứng ở sân dốc thượng, nô tỳ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình nơi nào tới lạc gan, nhấc chân chiều nàng cái mông một đá. Tô ảnh phụt một tiếng cười ra tới, "Sau lại đâu?" Lục Ngân lòng còn sợ hãi vô vô ngữ. Tam tiểu thư liền cùng bóng cao su giống nhau lăn xuống đi, như vậy thảm thiết cực kỳ, nhưng ai biết, nhất xui xẻo còn ở phía sau đâu. Nga, Tô ảnh cho Lục Ngân một đạo cổ vũ ánh mắt. Ai cũng không thể tưởng được, Tam tiểu thư vận khí như vậy bối a, nàng như vậy vừa vặn, trực tiếp liền lăn tiến thợ săn bẫy dập đi. Lục Ngân muốn cười lại không dám cười, nghịch ngợm mà le lưỡi. Người nhà đầu này, Liên tiểu thư đều dám đá, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Tô ảnh sụ mặt cửa trách, nhưng không bản trong chốc lát, nhớ tới tô loan kêu buồn cười một màn, không khỏi phụt một tiếng lại cười ra tới. Lục Ngân thấy tô ảnh như thế, lá gan cũng lớn lên, đệ thấp thanh âm một năm một mười mà đem tiền căn hậu quả đều cấp tô ảnh nói, nói xong lời cuối cùng, nàng đều nhịn không được thế chính mình trầm trồ khen ngợi, ai kêu nàng thiết kế hám hại tiểu thư đâu, xứng đáng bị đá. Bất quá sao lại nốt thì cũng có chút nghĩ mà sợ đâu. Tô Ảnh vốn là mệt mỏi đến cực điểm, nghe Lục Ngân như vậy sinh động như thật mà nói, lúc trước mệt mỏi tiêu tán vô tung vô ảnh, nhịn không được cười rộ lên, càng cười càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng quả thực cười ghé vào trên giường, "Lục Ngân, mau cho ngươi ra tiểu thư xoa bụng, bụng đều mau cười đến thắt." Lục Ngân che lại cười, ân cần tiến lên hầu hạ Tô Ảnh. Có lẽ là Tô Ảnh cười đến quá mức kích động, không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, không khỏi tê một tiếng ngừng lại. Nàng Hoa hoan cảm xúc, tán thưởng mà Vô Vô Lục Ngân đầu vai, "Lục Ngân ngươi làm thật tốt quá, tiểu thư ta muốn khen ngươi, bất quá việc này đừng lại nói cho người khác, chỉ coi như chính mình chưa bao giờ biết chuyện này." Nói vậy như thế mất mặt sự, Tô Loan cũng không mặt mũi nơi nơi ra bên ngoài nói, này ngậm bồ hòn nàng là nhất định phải nuốt xuống đi. Ân. Lục Ngân được Tô ảnh khích lệ, ưỡn ngực, lộ ra chút đắc ý hương vị tới. Hồng Ba vừa tiến đến liền nghe được chủ tớ Chi Gian sung sướng đến cực điểm tiếng cười, nàng đứng ở cửa, vẻ mặt mê mang mà nhìn tân nàng. Lục Ngân hướng nàng nhếch miệng cười, "Tiểu thư vừa rồi cùng ta nói cái chê cười đâu?" Hồng Ba chiều các nàng đi tới, "Cái gì chê cười có thể làm ngươi cười thành như vậy?" "Ngươi muốn nghe?" Liền sợ ngươi không nói. Lục Ngân thanh thanh giọng nói, sắc mặt bình tĩnh nói, "Từ trước có cái thái giám." Hồng Ba vẻ mặt tò mò, "Phía dưới đâu?" Phía dưới đã không có a. A. Chuẩn Khiết Hồng Ba nhất thời không phản ứng lại đây, lại tưởng tượng, liền minh bạch, phụt một tiếng cười. Nàng giận Lục Ngân liếc mắt một cái, tiểu thư mới sẽ không nói nải đó mê sảng, định là ngươi nói. Lục Ngân ngượng ngùng mà lè lưỡi. Hồng Ba nhìn nàng một cái, ngược lại đối Tô Ảnh nói, "Tiểu thư, ngươi vẫn là mau chút ngủ đi, nô tỳ giúp ngài cởi áo rửa mặt chải đầu." Lại nói Tô Loan bị thương nặng, Tô phu nhân đã nhiều ngày tâm tư đều đặt ở cấp Tô Loan thị thương thượng, nhưng thật ra nhất thời đàng không ra tay tới đối phó Tô ảnh. Chẳng qua Tô Lâm Phong đã nhiều ngày vẫn luôn nhíu mày, hiển nhiên tâm tình không vui. Tô phu nhân đem hai cái nữ nhi êm đẹp mang đi ra ngoài, lại đều mang theo thương trở về. Đặc biệt là Tô Loan, nếu là lại không cẩn thận một ít, đã có thể hủy hoại. Hắn trong lòng tức giận, nhẫn nhịn, chung quy vẫn là phái người đem Tô phu nhân thỉnh qua đi. Tô Lâm Phong mới nhìn thấy Tô phu nhân, khí liền không biết đánh chỗ nào tới, một trương lạnh nhạt trên mặt mang theo tức giận, bang mà một tiếng chụp ở trên bàn, ngươi nhìn xem lơi, như thế nào là mẹ người? Bất quá là thắp hương bái Phật, như thế nào gặp phải như vậy sự tới? Lao gia, Tô phu nhân cũng thực ủy khuất, nàng chỉ là tưởng đối phó Tô ảnh mà thôi, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ liên lụy chính mình nữ nhi. Này nơi nào là đi đen hủy, quả thực là đi chiêu đen hủy. Còn đem đen đuổi toàn mang về trong phủ tới. Lao ra. Ta tô phu nhân nghẹn khuất không được. Liên ở ngay lúc này, ngũ di nương vô vệ bụng lại đây, không chút phấn son nàng giống như thanh thủy suất phủ dung, càng hiện nhỏ yếu như Mỹ. Nàng phía sau còn đi theo cái dẫn theo hộp đồ ăn ma ma. Nàng đi được gần, đem ma ma trong tay thức ăn phóng tới tô lâm phong bên cạnh bàn thượng, vương tay tới xoa xoa tô lâm phong ngực, lao ra, chớ có khí gia riêng làm phòng bếp cho ngài làm điểm tâm đâu? Tô phu nhân liền không thể gặp Ngũ Di nương này cổ hồ ly tinh dạng, một đôi mắt trung đầu hướng nàng mang theo vài phần sắc bén, cái này gian người chuyên chọn lúc này lại đây, rõ ràng chính là xem nàng trò hay. Ngũ Di nương lúc này nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, "Lao ra, phu nhân cũng không phải cố ý, ai, chỉ là làm khó nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư, nam ở trên giường đều khởi không được giường đâu." Ngũ Di nương chăm ngồi công phu kia cũng là cực kỳ xuất sắc. Nhắc tới khởi cái này, Tô Lâm Phong bốn di hòa hoán sắc mặt lại một lần khó coi lên, hắn hướng Tô phu nhân cả giận nói, mấy ngày này ngươi tiếp tục ngốc tại trong phòng, không có việc gì thiếu ra tới. Tô phu nhân tức giận đến đôi mắt đều đỏ, hung hăng trừng hướng Ngũ Di nương. Đều là cái này ra người lại đây chăm ngồi, bằng không nàng cũng sẽ không bị như thế trách cứ. Giờ phút này Tô Lâm Phong giận dữ Nàng cũng không có cách nào phản bác, chỉ vâng vâng dạ dạ mà nói câu là. Nhìn Tô phu nhân như vậy, Ngũ Di nương đắc ý mà khơi mào tinh tế mày liễu. Ai ngờ lúc này Tô phu nhân vừa lúc vọng lại đây, hai người tầm mắt ở không chung giao hội. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa mang kia chớp, chiến khói hòa giải. Chỉ thấy Ngũ Di nương vỗ về eo, đắc ý mà đĩnh đĩnh mụ. Tô phu nhân mặt nháy mắt liền đen, nàng nắm chặt nắm tay phần không thể lập tức nhào lên đi đem ngũ di nương cắn chết. Chờ trở lại phòng lúc sau, Tô phu nhân trong lòng tức giận khó tiêu, đem trong phòng đồ vật tạp cái tinh quang, cái này ranh người, một ngày nào đó ta định làm ngươi sống không bằng chết. Một chúng hạ nhân đều bị sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, hai mặt nhìn nhau. Tô ảnh nằm ở trên giường, một bên uống lục ngần cho nàng hâm đến canh gà, một bên nghe nàng nói Tô phu nhân bị huấn sự, bên môi ý cười dần dần, dần dày. Ngươi nói lần này bỏ qua một bên ta bị thương không nói, phu nhân có tính không là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lục Ngân Liểu mạ gật đầu, vừa định muốn nói tiếp, liền thấy Hồng Ba vội vã từ bên ngoài đi đến, nói: "Tiểu thư, đại tiểu thư tới." "Nga?" Tô ảnh sắc mặt hiện lên một mạt nghi hoặc. Tô tụ chính là luôn luôn không tới phủ dung viện, lúc này xem như chồn muốn tới chúc Tết sao? Như thế nghĩ, Tô ảnh bên môi gợi lên một mạt cười nhạt bất quá là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền tôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bồi nàng chơi chơi đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 60 binh tới đem chắn chương nội dung, xong. Chương 61 các hoài tâm tư. Tô ảnh đem canh chén gác ở một bên, thỉnh nàng vào đi. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Hôm ba được lời nói lần thứ 2 đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, cửa xuất hiện Tô tụ bóng dáng. Nàng người mặc một bộ màu lam nhạt tố la váy áo, trên váy thêu thanh nhã hải đường hoa, nàng bộ bộ xinh liên mà đi tới, nhu mị trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng. Tô ảnh nhìn như vậy Tô tụ, trong lòng cảm thấy thập phần buồn cười. Luân khởi diễn kịch, vị này Tô phủ đại tiểu thư cũng là các loại hảo thủ đâu, cùng nàng cũng kém không xa. Chỉ không biết vị này Tô đại tiểu thư lần này lại đây, lại muốn diễn cái gì, hi vọng nàng diễn xuất xuất sắc điểm mới hảo bằng không nàng sẽ mệt rã rời. Tô tụ đi đến Tô Ảnh trước mặt, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, dị thường thân thiết mà nắm lấy Tô Ảnh tay tới, thấy nàng trên mặt mang theo che giấu không được mỏi mệt, trên mặt đau lòng càng sâu, quan tâm nói, "Nhị muội muội bị thực trọng thương đi, có đau hay không đâu?" Tỷ tỷ ở trong phủ nghe được tin tức, khả đau lòng đã chết. Tô Ảnh che lại trong mắt niềm ứm, ngẩng đầu nháy mắt thay một bức đáng thương hề hề bộ dáng. Nàng dùng sức gật gật đầu, hút hút cái mũi, hủy khuất mà bẹp miệng, đau quá đau. Tô tụ trong mắt có một mặt ý cười trợt lué mà qua, ôn nhu nói, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tỷ tỷ hỏi người khác, chẳng qua lý do thoái thác đều không giống nhau. Mội mội nhưng thật ra cùng tỷ tỷ nói nói, đến tột cùng là ra chuyện gì. Nghe nói hôm nay là hoài vương riêng đưa mội mội trở về. Tô tụ thanh em nhu nhu, mềm mại, lại xứng với kia quan tâm nôn nóng biểu tình. Sống thoát thoát một bộ quan tâm muội muội hảo tỉ tỉ hình tượng, không hiểu rõ thật đúng là sẽ bị nàng lựa đi. Tô Ảnh Lam như bị Tô Tụ cảm động, nâng lên một trương bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một đôi như nước thu đồng gắt gao mà tỏa định ở nàng trên mặt. Tô Ảnh ở trong lòng nhanh chóng phân tích. Tô Tụ riêng lại đây, một hai phải hỏi rõ việc này, hơn nữa Tô Ảnh chú ý tới, đương Tô Tụ nhắc tới Hoài Vương thời điểm, kia ngữ khí thế nhưng mang theo vài phần thẹn thùng cùng nội vàng hay là không phải là nàng tưởng như vậy đi. Không thể không nói, Tô Cô Nương, ngươi chợt tướng. Nguyên lai Tô tụ tử gặp qua Hoài Vương hậu, đã bị hắn tuấn mỹ yêu nghiệt bề ngoài mê hoặc, vừa nhớ tới cặp kia quanh co khúc hội mắt phượng, kia cao quý ưu nhã khí phái, nàng trĩu trái tim đều sa vào luân hãm, theo sau là hối hận cùng không cam lòng. Tô ảnh này bao cỏ sao có thể xứng đôi Hoài Vương? Thật muốn luợn lên, Hoài Vương muốn là hẳn là nàng a. Là nàng phía trước có mắt không tròng mới tiện nghi Tô Ảnh. Hiện tại nàng trong lòng là một vạn cái hối hận. Nàng cần thiết đem nguyên bản thuộc về nàng đồ vật lấy về tới. Bất quá nếu là không có trước mắt Tô Ảnh, nàng hôm nay tự mình tới hỏi Tô Ảnh hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, vốn là muốn đem việc này tuyên truyền đi ra ngoài, hảo hoàn toàn hủy hoại Tô Ảnh danh dự, như vậy nàng mới càng có cơ hội gả cho Hoài Vương. Tô Ảnh từ trước đến nay ngây ngốc Hẳn là thực hảo hỏi ra tới mới đúng. Hai chị em đều là diễn kịch cao thủ, trên mặt một bộ tỉ mộ tình thâm, trong lòng lại các hoài tâm tư. Tô Ảnh làm như suy nghĩ hồi lâu, mới hơi nhíu mày, "Tỉ tỉ, muội muội cũng không biết đâu." Tô tụ tự nhiên là không tin, thần sắc mang theo vài phần không vui, "Muội muội chẳng lẽ là ở nói giỡn, chính ngươi sự tình như thế nào sẽ không biết? Chẳng lẽ là ở đề phòng tỉ tỉ, cố ý gạt tỉ tỉ đi?" Nhà đầu này phiến tử từ trước đến nay hảo lựa gạt, Tô tụ nhưng không tin từ nàng nơi này không chiếm được chính mình muốn nghe. Tô ảnh lập tức khẩn trương lên, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thủy khuất càng đậm, "Tỷ tỷ đây là nói chi vậy, muội muội thật sự là không biết. Hôm qua muội muội sau khi bị thương hôn mê qua đi, tỉnh lại khi phát hiện chính mình đã ở Hoài Vương phủ thượng, tỷ tỷ nếu là muốn biết, không bằng đi hỏi một chút Hoài Vương đi, muội muội là thật sự không biết." Tô tụ trên mặt nhất thời ngượng ngùng. Nàng chẳng lẽ còn thật có thể đi hỏi Hoài Vương? Như vậy nàng thành cái gì? Nàng vẫn là có chút không tin, nhưng lại xem to ảnh, chỉ thấy nàng vẻ mặt thản nhiên cùng chân thành, nhìn không ra nửa điểm nói dối dấu hiệu. Chẳng lẽ thật sự như nàng theo như lời? Nàng thật sự một chút không biết. Không được, không thể liền như vậy buông tha nàng. Tô tụ trên mặt tựa hồ có chút khó xử, phun ra nuốt vào tựa hồ muốn nói chút cái gì, ngập ngừng nhìn về phía to ảnh chờ nàng đặt câu hỏi. Tô Ảnh sao lại không biết, bất quá nàng tiếp tục giả ngu, mê mang lại vô tội mà nhìn lại Tô Tụ, một bộ hoàn toàn không thấy hiểu nàng kia cố đỗ nghi trận thần sắc. Đợi một lát, thấy Tô Ảnh còn chưa đặt câu hỏi, Tô Tụ trong lòng nghẹn khuất đến không được. Nay xuân nha đầu, chính mình đều biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng thế nhưng còn xem không hiểu. Như vậy nha đầu ngốc, há có thể xứng thượng Hoài Vương. Trong lòng ngào náo nửa ngày, Tô Tụ bất đắc dĩ chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, nhị muội muội, đừng trách tỷ tỷ nói được không dễ nghe, ngoại giới đều truyền muội muội ngươi. Một đêm chưa về đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Ảnh đái mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nguyên lai mắt trông mong mà lại đây chính là vì biết rõ ràng chuyện này đâu. Tô Ảnh nhìn Tô Tụ liếc mắt một cái, trong lòng cười thầm, Hoài Vương tất sẽ đem việc này áp xuống tới, bên ngoài lại nơi nào đồn đãi? Tô Tụ đây là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết ta. Nàng con cố tình muốn các loại che dấu, thật là khó xử nàng. Tô tụ nhìn kỹ Tô ảnh sắc mặt, thấy nàng làm như thực khẩn trương, hoan hoan thần sắc. Nàng trên mặt một bộ dáng vẻ lo lắng, thở dài, "Ai, đừng trách tỷ tỷ nhiều lời, muội muội ngươi có biết, ngươi đêm qua một đêm không về, chính là sẽ lệnh ngươi danh dự bị hao tổn đâu." A. Tô ảnh trên mặt thần sắc càng là lo lắng sợ hãi, nàng buông xuống hạ đầu, mí mắt buông xuống, nhìn rất là ảo nào thương tâm kia nhưng như thế nào cho phải. Tô Ảnh Phảng phất là càng nghĩ càng thương tâm, lông mi run rẩy, mang theo nước mắt, làm lão Trác Trực khóc trạng, cơ hồ lập tức muốn khóc thành tiếng âm tới. Tô tụ giả ý khổ tư một lát, phục lại thở dài, nhị muội muội, chỉ sợ cái này ra ngươi là ngốc không nổi nữa. Không bằng ngươi tới trước bên ngoài đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi. Là? Lại như thế này sao? Tô Ảnh nhược nhược hỏi. Tô Đỗ thấy Tô Ảnh giống bị nàng nói động, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Nhưng mà Tô Ảnh ở vẻ mặt mê mang sau, ngay sau đó khẩu phong vừa chuyển, bắt lấy Tô tụ cánh tay, làm như không hiểu nói, chính là Hoài Vương điện hạ đưa ta trở về thời điểm nói, hắn đều không đệ bụng, muốn ta cũng không cần để ý đâu. Tô Ảnh vẻ mặt thiên chân cùng không xác định, nàng nhìn Tô tụ, làm như muốn nàng hỗ trợ quyết định giống nhau, ai, tỷ tỷ cùng Hoài Vương nói đều nói được không giống nhau đâu. Ta đây này liền đi hỏi một chút Hoài Vương điện hạ, rốt cuộc là nghe hắn, vẫn là nghe tỷ tỷ. Tô Ảnh nói liền phải đứng dậy thay quần áo. Tô Tụ nghe được Tô Ảnh nói ra lời này, chỉ cảm thấy chán thượng nhất thời toát ra mệt mệt mồ hôi lạnh tới, nếu là Tô Ảnh thật sự lấy cái này lời nói đi hỏi Hoài Vương. Nếu Hoài Vương điện hạ đều nói như vậy, muội muội tự nhiên không cần lo lắng. Tô Tụ thật sâu mà hít một hơi, gian nan phun ra như vậy một câu. Ngay sau đó ngượng ngùng cười cười, "Muội muội hảo sinh nghỉ ngơi, tỷ tỷ này liền không quấy rầy." Tô Ảnh nhìn Tô tụ rời đi bóng dáng, khóe môi gợi lên một tia phúng cười. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 61 Các Hoài Tâm Tư Chương Nội Dung. Xong. Chương 62 Chọn Lựa Nha Hoàn. Lục Ngân vẫn luôn đứng ở một bên, nghe hai người đối thoại, lại căn bản không rõ Tô tụ ý đồ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web Đại tiểu thư xưa nay thích khi dễ nhà mình tiểu thư, nhìn đến nhà mình tiểu thư xôi xẻo, vui sướng khi người gặp họa còn không kịp, lại há có thể hảo tâm nhắc nhở. Chỉ sợ là chôn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm a. Phi phi phi, nhà nàng tiểu thư mới không phải gà đâu. Lục Ngân như thế nghĩ, nhắc nhở nói, đại tiểu thư vì cái gì muốn làm như vậy? Bất quá tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn đừng nghe nàng lời nói, nàng tâm tư ác độc đâu. Liên ngươi đều xem ra tới, tiểu thư nhà ngươi ta lại như vậy bổn người. Tô ảnh từ bên cạnh trên bàn nhỏ bưng lên canh chén, lại chậm dãi nhấp một ngụm, cười nói, đến nỗi vì cái gì? Chỉ sợ nàng là Xuân Tâm anh động đi. Nàng cũng mặc kệ tô tụ Xuân Tâm an hứa cái nào nam nhân, chỉ là nàng nếu là đem chủ y đánh tới nàng bên này, vậy đừng trách nàng không khách khí. Tô tụ từ bị tô ảnh đuổi đi sau, nhưng thật ra không có gì lý do lại tìm tới mua tới. Mà Tô Phu nhân trong khoảng thời gian này bị Tô Lâm Phong cấm túc, lại một lòng đặt ở Tô Loan thương thượng, tự nhiên cũng không có thời gian tới tìm Tô Ảnh phiền toái. Như thế, Tô Ảnh ở phụ dung trong viện an tâm dưỡng bệnh, đã không có phu nhân cùng Tô Loan Tô tụ quấy rầy, nhật tử nhưng thật ra quá đến thoải mái rất nhiều, cũng lại nàng đàng ra thời gian trên giấy miêu tả ngâm xu sắp đưa ra thị trường tân kiểu dáng. Bất quá tựa hồ như vậy ngày lành liên tục không được bao lâu, có một số người chỉ cần hơi chút có thể đàng ra tay tới, liền bắt đầu nghĩ tính kế người khác. Ngày này, Tô Ảnh ở Lục Ngân hầu hạ hạ vừa mới đứng dậy, liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo ồn ào thanh âm. Lục Ngân ra bên ngoài nhìn xung quanh hạ, có chút tò mò nói, "Này sáng tinh mơ, xảo cái gì đâu?" Tô Ảnh không kịp hỏi, thấy Hồng Ba vội vã đi đến, "Tiểu thư, phu nhân mang theo rất nhiều người ở trong viện ngồi đâu?" Tô Ảnh nhíu mày khởi, đôi mắt híp lại khởi, "Nga, Đây là vì chuyện gì? Tựa hồ là phải vì tiểu thư chọn nha hoàn. Hồng Ba thần sắc có chút bất mãn, các nàng phủ dung viện nha hoàn cái nào không phải tỉ mỉ bổ dưỡng, nơi nào là tùy tùy tiện tiện liền nhưng tiến vào. Đã từng những cái đó ở phủ dung viện viện ra hết chuyện xấu, mấy năm nay bị tiểu thư biến đổi biện pháp cấp đuổi rồi, hiện tại phu nhân lại tới này vừa ra. Tô Ảnh kia chỉ gác ở trên bàn tay, trắng tinh đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ đạp khóe môi gợi lên một tia trơ biếm. Tô phu nhân đây là bị nàng bi cấp thượng hỏi đi. Nàng đứng lên, nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nếu phu nhân như vậy có tâm, chúng ta cũng đi nhìn một cái đi. Đúng vậy. Lục Ngân cùng Hồng Ba theo sát sau đó. Đại Tô ảnh tới rồi trong viện, thấy trong viện chính trình tệ bài hai bài nha đầu, các án mặc sạch sẽ xiêu ý đi à, cúi xuống đầu, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Tô phu nhân đang ngồi ở sảnh ngoài, sớm có hạ nhân nhanh nhẹn dâng lên nước trà. Tô phu nhân thấy tô ảnh ra tới, bung trên trà, trên mặt xả ra vẻ tươi cười, ảnh nhi, mẫu thân này trận sự tình nhiều chút, chiều không ra không tới xem ngươi, hiện nay thân mình có khá hơn. Nàng nhất phải ôn nhu bộ dáng, phản phất thật sự ở quan tâm nàng, vẻ mặt trọn không ra nửa phần sai lầm. Tô ảnh một bộ dịu ngoan ngoan ngoan bộ dáng, cung cung kính kính mà chiều tô phu nhân hành lễ buốn xuống con ngươi, nhút nhát nói, tạ mỗ thân quan tâm, đã khá hơn nhiều. Tô phu nhân nhìn tô ảnh dáng vẻ này, trong lòng không khỏi thoáng hiện một tia chán ghét. Cái này tô ảnh, thật là làm nàng càng xem càng không thoải mái, hận không thể lập tức hủy diệt nàng sở hữu dấu vết. Nhưng tô phu nhân trên mặt lại tràn ngập lo lắng cùng quan tâm, một bộ tử mỗ bộ dáng. Cho nên nói, ba nữ nhân một đại diễn, mỗi người đều là diễn kịch cao thủ đâu. Chỉ thấy Tô phu nhân giữ chặt Tô ảnh tay, vỗ nàng ngu bàn tay, nhìn xem ngươi gần nhất lại gầy ốm không ít, nhìn quá lệnh nhân tâm đau. Định là này trong viện nha hoàn quá ít, đối với ngươi chiếu cố không chu toàn. Mẫu thân cố ý làm mẹ mỉn chọn chút động tác nhanh nhẹn nha đầu tới, ngươi xem chọn mấy cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, bên người nha đầu nhiều chút, cũng có thể nhẹ nhàng chút. Tô ảnh đen nháy trong ánh mắt có một đạo lạnh lẽo hiện lên, mau đến làm người căn bản nhìn không thấu. Nhưng mà thanh âm lại tràn ngập cảm kích, Cao Hưng nói, vẫn là mẫu thân nghĩ đến chú đáo, ảnh nhi cảm tạ mẫu thân. Nàng nếu là cự tuyệt, lần sau phu nhân không chừng còn sẽ ra mặt khác chuyện xấu tới, còn không bằng trước thuận nàng ý. Tô phu nhân trên mặt lộ ra rất là vui lòng thần sắc, giơ tay chỉ chỉ bên ngoài đứng một chúng nha hoàn, đi chọn chọn đi. Tô ảnh đạm đạm cười, mẫu thân mang đến người, tự nhiên tất cả đều là tốt, Lục Ngân hường bà, các ngươi đi lên chọn chọn đi. Tô Ảnh bồi Tô Phu nhân ngồi xuống, đem nhiệm vụ giao cho kia hai cái nha đầu. Tô Phu nhân trong mắt hiện lên một tia miềm ai. Đây chính là chính ngươi không hảo hảo chọn, chọn chúng buồn phu nhân người, cũng đừng oán mới hảo. Tô Ảnh cười nhìn Tô Phu nhân, mỗ thân uống trà. Tô Phu nhân kết quả kém, nhấp một ngụm, đôi đầu góc độ che giấu trụ đáy mắt kia chợt lóe mà qua trầm trọng. Lại nói Hồng Ba cùng Lục Ngân hai người đi đến này hai bãi nha hoàn trước mặt, đem bàn tay ra tới. Hồng Ba sắc mặt lạnh lùng. Hai bài hơn 20 cái nha hoàn, đồng thời đem đôi tay bị rối rối. Hồng Ba cùng Lục Ngân liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, sau đó các nàng hai người một người phụ trách một loạt, bắt đầu rồi bài trà. Ngón tay có vết bẩn, Thuyết Minh lôi thôi không yêu sạch sẽ. Đào thải. Ngón tay quá dài, Thuyết Minh sống trong nhung lụa, ham ăn biếng làm. Đào thải. Nay một vòng đào thải cơ hồ một nửa người. Ta không phụ Vì cái gì không cho ta? Trong đó một cái lạc tuyển nha đầu không phục mà kêu la. Lục Ngân hoảnh nàng liếc mắt một cái, chỉ bằng ngươi này một e, liền quyết định không có khả năng sẽ tuyển ngươi. Kia nha hoàn nghe vậy, cắn môi dưới, ánh mắt căm tức nhìn Lục Ngân. Nàng khẽ mắt dư quang liếc hướng Tô Phu nhân phương hướng, bất quá Tô Phu nhân chính bưng hương trà uống, vẻ mặt cao thâm khó đoán, làm người đoán không ra tâm tư. Kia nha đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Còn giữ lại 10 cái người. Hồng Ba nhìn quét các nàng liếc mắt một cái, Đạm Thanh nói, đều đem đầu nâng lên tới. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, lòng mang quỷ thai giả, ánh mắt lập lòe, cực dễ dàng bị nhìn ra tới. Nay một vòng, Lục Ngân thực tức thời mà đứng ở một bên. Hồng Ba trầm ổn, xem người so nàng hiểu nhiều. Hồng Ba chậm rãi dãi ra bước, một đám xem qua đi, chỉ xem đôi mắt, phát hiện này đó bọn nha đầu giữa cũng không phải mỗi cái đều thành thành thất thật. Trong đó có mấy cái ánh mắt lén lút. Hằng Ba tùy tay điểm vài cái, "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều đứng ra." Nay mấy cái bị điểm ra tới nha hoàn, có mấy cái sắc mặt khó chịu, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhận mệnh. Hằng Ba lại căn cứ khí chất trình độ, trước sau đào thải hai người, vì thế giữa sân hiện giờ cũng chỉ dư lại bốn người. Tô phu nhân tuy rằng như cũ bình tĩnh mà phẩm trà, nhưng vẻ mặt đã có chút không vui. Chỉ là Tô Ảnh coi như không nhìn thấy thôi. Tô phu nhân khẽ miệng bài trừ một mặt cười, ngươi viện này nha hoàn xưa nay liền ít đi, không bằng này bốn cái toàn lưu lại. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân chương 62 chọn lựa nha hoàn chương nội dung, xong. Chương 63 thủ đoạn cao minh. Tô Ảnh chạy nhanh làm thấp thỏm bất an trạng, Mẫu thân của yêu, Ảnh Nhi vô cùng tăng kích, nhưng các nơi nha hoàn đều có lệ, nữ nhi sao có thể vi phạm quy củ? Nữ Nhiên ơi, này còn thiếu hai cái nha hoàn, chỉ chọn hai cái thì tốt rồi." Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Tô Ảnh Đêm nói như vậy minh bạch, Tô Phu Nhân Đào không hiểu lại đẩy, chỉ có thể nói, "Kia này dư lại mấy cái, chính ngươi chọn đi." Nay 20 người chung, Tô Phu Nhân tham không dưới 5 6 cái nàng mua nha hoàn, nàng nghĩ mặc kệ thế nào đều có thể lưu tại Tô Ảnh này đi, nhưng ai biết, Tô Ảnh bên người kia hai cái nha đầu quá khôn khéo. Đặc biệt là cái kia kêu, kêu Hồng Ba, một đôi mắt sắc bén không được, thế nhưng đem nàng người lấy ra hơn phân nửa, cái này làm cho Tô phu nhân trong lòng tức giận cực kỳ. Cho nên nàng không dám làm Hồng Ba lại chọn, chỉ thúc giục Tô ảnh tự mình ngựa. Nha đầu này du mục đầu, ánh mắt xuân độn, khẳng định chọn không ra. Tô phu nhân đối Tô ảnh ký thác kỳ vọng cao, mà Tô ảnh cấp ra kết quả. Quả thực làm nàng tức giận đến tóc đều phải dựng ngược. Tô ảnh tới rồi Tô phu nhân trước mặt, Thân xác nhu nhược nhúp nháp, một bộ mang ơn đổi nghĩa bộ dáng, thậm chí còn có chút ngượng ngùng nói, "Ảnh Nhi Tuyền hảo, liền các nàng đi, đa tạ mẫu thân." "Ngươi, Liên Tuyền này hai cái nha hoàn." Tô phu nhân nhìn Tô Ảnh mang đến hai cái nha hoàn, giân nan mà nuốt xuống nước miếng. Nàng giấu ở ống tay áo chung tay siết chặt, móng tay lâm vào thịt chúng, cơ hồ véo xuất huyết tới. "Này nha đầu thối là ánh mắt hảo vẫn là vận khí tốt?" Thế nhưng đem nàng người từng cái loại bỏ sạch sẽ Tô phu nhân hít sâu một hơi hoán lại cảm xúc Lúc này mới chậm rãi mở miệng Ảnh nhi tuyển đến này mấy cái thoạt nhìn quá mức thành thật Chỉ sợ là ngày sau sai xử lên không lớn phương tiện Tô ảnh chỉ cuối đầu Cũng không ứng lời nói Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Tô phu nhân bị nàng như vậy và mặt sau Còn có thể dùng ra thủ đoạn gì tới Tô phu nhân thấy tô ảnh chỉ cuối đầu không ngôn ngữ Nàng kia đổ đỏ tươi đầu khấu ngón tay tùy ý chỉ hướng một người nha đầu, "Ta xem cái này liền không tồi." "Ngươi?" Lại đây cấp nhị tiểu thư cẩn thận nhìn một cái. "Đúng vậy, đây là cái an mặc hồng nhạt quần áo nữ tử, là ở đợt thứ 2 từ hồng ba đạo thải." Nha đầu này hẳn là quá, nghe được Tô phu nhân điểm danh, vội đi đến Tô ảnh bên cạnh, chiêu nàng Lưu Nhã mà làm lễ, tiếp theo rũ đầu đứng ở một bên. Buông xuống trong mắt, có thể nhìn đến kia dấu giếm đắc ý chi thần sắc. Tô phu nhân cười nói, ta xem nha đầu này liền không tồi sao, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nô tỷ Thúy Yên. Thúy Yên một miệng lanh lợi, thanh âm thanh thúy, giống như chim hoàng hoành dễ nghe êm thai. Nhìn một cổ cơ linh kính, vừa rồi đợt thứ hai đã bị đào thải, có thể thấy được ngươi kêu nha đầu cũng là cái không nhãn lực thấy, được rồi, ảnh nhi ngươi để lại nàng đi. Tô phu nhân tuy là thương lượng miệng lưới, nhưng kêu ngữ điệu lại không dung người cự tuyệt. Hơn nữa, nàng còn nhân cơ hội bẩn thịt hồng ba một câu. Tô ảnh đuôi lông mày hơi trợn. Tô phu nhân Khang Khang muốn đem nàng Nha Hoàn an bài đến nàng nơi này, định là có hậu chiêu, nàng nếu Khang Khang ngăn trở, kia sau chiêu lại không biết sẽ biến thành cái gì, đến lúc đó khó lòng phòng bị, chi bằng trước đem Nha đầu này thu, về sau nhìn chằm chằm khẩn nàng đó là. Tường đến tận đây, Tô ảnh trên mặt vui vẻ, thân mật mà đối Tô phu nhân nói, mâu thân ánh mắt độc đáo. Còn tự mình vì ảnh nhi chọn lựa, ảnh nhi thật là vô cùng cảm kích. Tô phu nhân sắc mặt lúc này mới vừa lòng lên. Nàng đứng dậy ngồi vào bị lấy ra tới bọn nha hoàn bên lề, trầm khuôn mặt nói: "Các ngươi là cố ý chọn lựa ra tới hầu nhị tiểu thư, nhất định phải hảo hảo chiếu cố nhị tiểu thư, nếu nhị tiểu thư có cái gì sơ suất, bổn phu nhân đem các ngươi là hỏi." "Là, phu nhân." Mấy cái nha hoàn cùng kêu lên nói. Thủy Yên ngẩng đầu nhìn phu nhân liếc mắt một cái, làm như minh bạch cái gì, thึก mau mà rũ xuống đôi mắt. Tô ảnh trên mặt càng thêm cảm động, tạm mỗ thân quan tâm, ảnh nhi nhất định sẽ hảo sinh chiếu cố chính mình, sống được lâu lâu dài dài, sống được lâu lâu dài dài tới thai hòa nàng. Tô phu nhân cơ hồ cắn sâu răng cấm, như vậy không còn gì tốt hơn, kia ảnh nhi trước nghỉ ngơi, mỗ thân này liền đi về trước. Tô ảnh nói thanh, mỗ thân đi hảo. Tô phu nhân xoay người rời đi, mang đi những cái đó chọn thừa bọn nha hoàn. Tô phu nhân vừa đi, sải ngoài thực mau khôi phục một mảnh quận cung é. Mấy cái nha hoàn đứng ở một góc, trận quận cung é xuống dưới không khí làm các nàng có chút khẩn trương bất an lên. Tô ảnh giờ phút này trên mặt đã không giống vừa rồi như vậy nhu nhược nhút nhát, cũng không dư thừa biểu tình, nàng trên dưới đánh giá mấy cái nha hoàn liếc mắt một cái, đối Hồng Ba phân phó nói, ngươi trước mang theo các nàng đi an bài chỗ ở. Ngày mai lại an bài mặt khác công việc. "Là, tiểu thư." Hồng Ba hướng qua đi, đi đến mấy cái nha hoàn trước mặt, "Các ngươi đi theo ta." Nhìn mấy cái nha hoàn quy củ tùy Hồng Ba rời đi sau, Tô Ảnh trở về chính mình phòng. Tô Ảnh ngồi ở phía trước cửa sổ, trong mắt ánh mắt thanh lãnh. Hồng Ba một lát sau đã đi tới, thấy Tô Ảnh đang ngồi ở vị trí thượng nhũ lại hai hàng lông mày, một bên lục ngân cũng là, tiến lên nhẹ kêu một tiếng, "Tiểu thư." Tô Ảnh phục hồi tinh thần lại, nhìn Hồng Ba nói: "Đều an bài hảo?" "Đúng vậy. Cảm thấy các nàng như thế nào?" Tô Ảnh làm như có chút hứng thú hỏi. Hồng Ba hơi hơi nhíu mày, kia hai cái tiểu thư tự mình cho lựa, thoắt nhìn con hảo, đến nội vị kia Thụy Yên, thực hiển nhiên phu nhân đối nàng là có khác tính toán. Thấy nha đầu này thấy rõ, Tô Ảnh đạm đạm cười, phái người nhìn chằm chằm nàng, có cái gì dị động, lập tức tới báo. "Đúng vậy." Hồng Ba cùng Lục Ngân cùng Têu Liên Đáp, đây cũng là bọn họ trong lòng suy nghĩ. Tô Ảnh lại nói, cho các nàng an bài chút ngoại viện vẩy nước quét nhà sống, nội phòng cũng đừng làm các nàng vào được. Đúng vậy. Nay nội phòng, trừ bỏ nàng cùng Lục Ngân, tức nhỏ có nha hoàn có thể tiến vào, nhưng cái đó lai lịch không rõ nha hoàn, tự nhiên là không được. Lục Ngân nhìn Tô Ảnh, muốn nói lại thôi. Nha đầu này lại có chuyện gì a? Nói đi, thỉnh ngươi nghẹn khó chịu. Tô ảnh hương trên trà, cười nhìn nàng. Lục Ngân tiến đầu, hỏi ra trong lòng nghi vấn, kia dư lại vài người trung cấp đều không tội, tiểu thư như thế nào liếc mắt một cái liền đem phu nhân người bài trừ đâu? Nếu không phải toàn bộ bài trừ, phu nhân cũng sẽ không hấp tấp mà ngạnh tắc cái Thúy Yên lại đây, còn khó chịu mà bẩn thỉu hồng ba. Lúc này, đứng ở một bên hồng ba cũng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Tô ảnh xem. Nàng cũng rất muốn biết Tiểu thư là như thế nào liếc mắt một cái liền lấy ra tới. Tuy rằng, nếu làm nàng tinh tế bài tra nói, hẳn là cũng có thể tuyển ra tới, nhưng không chịu nổi, tiểu thư liền liếc mắt một cái đảo qua đi a. Thấy này hai cái ngốc đầu ngống giống nhau đứng ở nàng trước mặt, thả vẻ mặt mê mang nha đầu, Tô Ảnh cười khẽ ra tiếng, "Các ngươi à, lâm vào một cái cố định hình thức, cảm thấy chọn nha đầu sao? Nhất định là dùng xem. Không xem như thế nào chọn lựa." Lục Ngân đầy mặt khó hiểu. Nghe. Tô Ảnh tươi cười cao thâm khó đoán. Nghe. Lục Ngân đầy mặt khó hiểu. Bất quá Hồng Ba ở một trận nghi hoặc khó hiểu sau, lại đong nhiên bế tắc giải khai, vỗ tay nói, "Tiểu thư nói nghe, chính là chỉ các nàng trên người phấn mật vị." "Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới a. Ai nha, thật là buồn đã chết." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 63 thủ đoạn cao minh chương nội dung. Xong. Chương 64 Phu nhân quý kế. Nay rốt cuộc sao lại thế này a? Hồng Ba tỉ tỉ ngươi, nhưng thật ra mau nói a, cấp chết ta đều. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Mắt thấy Hồng Ba đoán được mà nàng chính mình lại như cũ không hiểu ra sao, Lục Ngân tức khắc nóng nảy, lôi kéo Hồng Ba ống tay áo thẳng lay động. Vấn đề ra ở phần mặt thượng. Hồng Ba cười tủm tỉm nói, đại bộ phận nha hoàn đều là từ bên ngoài mua vào tới. Các nàng bốn là thanh bẩn, sở dụng phấn mặt dầu bôi tóc đều là thấp kém hàng rẻ tiền, nhưng là bị phu nhân thu mua kia mấy cái thực hiển nhiên phấn mặt dầu bôi tóc muốn xa hoa một ít, vị cũng càng tốt nghe một ít. Cho nên, cho dù các nàng trang thành thật, trang chất phác, trang hàm hầu, nhưng như cũng bị tiểu thư liếc mắt một cái liền lấy ra tới. Thì ra là thế. Lục Ngân sùng bái mà nhìn Tô Ảnh, vẫn là tiểu thư có biện pháp. Bằng không nếu thật bị trà trộn vào phu nhân người, Sau này chúng ta phụ dung viện cần phải nơi trốn tiểu tâm lúc nào cũng để ý, như vậy Nhật Tử Đình không thú vị." Tô Ảnh cười cười, dặn dò nói, nhìn chằm chằm Khẩn kia Thúy Yên, "Có trò hay xem đâu? Cứ như vậy không mặn không nhạt mà qua mấy ngày." Ngày này, Tô Ảnh đang nằm ở trong viện nghỉ ngơi, nàng dùng quyển sách che lại mặt, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu lên trên người thập phần thoải mái. Hồng Ba đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh đi đến, ở Tô Ảnh bên cạnh đứng yên. Tiểu thư, phu nhân phái người tới thỉnh ngươi qua đi." Hùng Ba nói những lời này thời điểm, hơi mang tia lo lắng, nghe tới truyền nha đầu tới nói, là thỉnh tiểu thư qua đi uống trà. "Ngà, uống trà ba ép Tô Ảnh trong mắt hiện lên một tiếng nghiêng ngẫm, Tô phu nhân sao có thể có nhàn hạ thoải mái thỉnh nàng uống trà?" Hùng Ba có chút lo lắng mà mở miệng nói, "Không bằng nô tỳ thế tiểu thư trở về đi." Tô phu nhân từ trước đến nay không thích tiểu thư, đột nhiên thỉnh tiểu thư uống trà, có thể ăn cái gì hảo tâm? Tô Ảnh bên môi gợi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, đứng dậy đem trên người một ít hoa rơi nhẹ nhàng phủi lại, khẽ mở khóe môi, "Mẫu thân nếu phân phó, kia đi xem đi." Tô Ảnh đến thời điểm, Tô phu nhân đã ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, trong tầm tay thả một hồ pha trà ngon thủy. Nàng người mặc một kiện lưu hành một thời màu xanh ngọc váy áo, mặt trên điểm xuất tú khí bảnh mai, thoạt nhìn càng thêm mà cao nhã quý khí. Nàng tóc xơ đen không chút cầu thả, Biên thành một cái xinh đẹp lưu vân bối tóc, trên lô thai mang một đôi tinh xảo chân châu khấu, càng sấn đến khí sắc phấn nộn. Tô ảnh bước quyển chuyển nhẹ nhàng bước chân tiến lên, tê ơ, mẫu thân. Tô phu nhân ngẩn đầu thấy tô ảnh một bộ thủy lục sắc váy dài, cho người ta một loại trong xanh phẳng lạng cảm giác, sấn nàng màu da ánh ánh như ngọc, tinh ánh dịch thấu. Nàng liên như vậy cụt mi ru mắt mà đứng, ánh mắt chi gian tản ra nồng đậm an nhàn cùng yên tĩnh. Tô phu nhân trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới nữ nhân kia, trong mắt có một tia chán ghét chợt lóe mà qua, bất quá nàng thực mau che đi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười tới, "Ảnh nhi, ngươi đã đến rồi, ngồi đi." Tô Ảnh ngẩng đầu lên, làm như có chút khiếp đảm mà nhìn Tô phu nhân liếc mắt một cái, tiếp theo mới nói thanh tạ tìm vị trí ngồi xuống. Nhìn đến Tô Ảnh này phúc vâng vâng dạ dạ bộ dáng, Tô phu nhân trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Nữ nhân kia như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình nữ nhi sẽ bị giương thành như vậy cái xỉn từ đi. Lục Ngân đi theo Tô Ảnh bên cạnh, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Phu nhân tự cho là cao không tiểu thư, nàng nào biết đâu rằng tiểu thư là ở lấy nàng đương hầu chơi đâu. Nàng trong mắt dần ẩn, ẩn hiện lên một tia chờ mong, nếu là một ngày kia phu nhân đã biết tiểu thư gương mặt thật, không biết có thể hay không tức giận đến hộc máu đâu. Tô Ảnh an tĩnh mà ngồi ở phía dưới, Trang khiếp nhược chính là có chỗ tốt này, mục mục nóc nóc đương cái bài trí là được, không cần phải nói quá nhiều nói. Tô phu nhân quan tâm mà nhìn nàng, ảnh nhi thương nhưng rất tốt. Ảnh nhi đã rất tốt, cảm ơn mẫu thân quan tâm. Tô phu nhân tự ở cảm thán, Loan nhi còn ở tĩnh dưỡng, cho nên gần nhất mẫu thân có chút sờ sợi ảnh nhi. Tô ảnh trong lòng hiện lên một mạt trào phúng, nếu là Tô phu nhân mỗi ngày đều sờ sợi nàng, thật là tốt biết bao. Tô Ảnh ngoan ngoãn ngoan ngoãn nói, "Mẫu thân khách khí, không biết ta muội muội thương hảo đến như thế nào, chỉ đổ thừa ảnh nhi chân tay vụ về, lần trước làm hại mẫu thân." Bang không nữ nhi liền tự động xin ra trận đi chiếu cố ta muội muội. Nhắc tới lần trước Tô Ảnh hầu bệnh việc, Tô phu nhân trên mặt tức khắc hắc hắc một trận bạch một trận, một cỗ khí từ ngực hướng lên trên hướng, đôi mắt nháy mắt liền bừng ra ánh lửa. Nhớ tới hôm nay còn có khách sự, Tô phu nhân lúc này mới miễn cưỡng đem tức giận nhìn xuống. "Phu thân ngươi hôm qua được tốt nhất bích loa xuân, mẫu thân hôm nay riêng tỉnh ngươi lại đây dùng trà, chúng ta mẹ con cũng hảo tâm sự thiên." Tô phu nhân ý bảo nha hoàn bưng ly trà cấp Tô Ảnh, thuận thế nói sang chuyện khác nói. Tô Ảnh tiếp nhận chén trà, cảm kích nói, "Ta mẫu thân như thế nhớ thương ảnh nhi." Cười gật gật đầu, Tô phu nhân chỉ chỉ Tô Ảnh trên tay trà, "Nếm thử." Tô Ảnh liễm hạ mí mắt, Từ thanh triệt nước trà nhìn thấy chính mình hai mắt, bên trong lóe một tia đề phòng cùng lạnh nhạt. Tô phu nhân như thế kỳ hảo, rốt cuộc là vì cái gì? Tô ảnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nhưng thật ra cực hảo trà, nhập khẩu hơi sáp, dư vị ngọt lạnh, khó được Tô phu nhân bỏ được lấy ra tới. Tô ảnh đảo không sợ Tô phu nhân ở trong trà hạ độc, nàng ở trong phủ địa vị lại vô dụng, cũng dù sao cũng là Tô phủ đích nữ, nếu là ở Tô phu nhân chối sẻ ra chuyện, Tô phu nhân cũng không thể thoái thác tội của mình không có biện pháp thoát thân, Tô phu nhân không như vậy suận. Bung trong tay chén trà, Tô ảnh trên mặt toàn là ý cười, "Thương quá, ảnh nhi chưa bao giờ uống qua như vậy trà đâu." Tô phu nhân cười hứng, "Ảnh nhi thích liền hảo." Tiếp theo Tô phu nhân còn ra lệnh mọi người bưng lên một ít tinh xảo tiểu điểm tâm, Tô ảnh lướt qua liền ngừng. Bất quá Tô ảnh trong lòng nghi hoặc lại là càng lúc càng lớn, Tô phu nhân đây là xoay tâm xỉng. Nàng nhưng không tin nàng chỉ là tìm nàng uống trà ăn điểm tâm. Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn mắt Tô phu nhân, không ra dự kiến, nàng dù cho che giấu lại hảo, vẫn là có thể từ nàng trong mắt nhìn ra kia một mạt tính kế. Tô Ảnh trên mặt lại chưa hiển lộ mảy may. Nàng chỉ tối đầu ăn điểm tâm, uống trà, ngẫu nhiên hỏi thượng Tô phu nhân vài câu, nơi chốn hiển lộ ra đối Tô phu nhân cung kính chi sắc, biểu hiện ra chính mình ngu rốt khô khan. Như thế qua nửa canh giờ, Tô phu nhân bên môi lộ ra một mạt tâm lén ý cười, chỉ là tốc độ thực mau, giây lát lướt qua, nàng lại nhìn về phía phía dưới ngồi ngay ngắn Tô ảnh, trên mặt hiện ra mệt mỏi tới. Tô phu nhân suy yếu mà xoa xoa chính mình cái trán, thấp thấph thở dài một hơi. Tô ảnh nhếch môi, vội vàng đứng dậy, mẫu thân đây là mệt mỏi ba phép. Ai, quả nhiên là tuổi lớn, cái này đảo cảm thấy có chút mệt mỏi. Đều là ảnh nhi không tốt, qué rẩy mẫu thân nghĩ tạm. Ảnh Nhi đi trước đi trở về. Tô phu nhân gật gật đầu, "Hôm nay dì ngươi liền đi về trước đi." Tô Ảnh hơi hơi cúi người sau, xoay người lui ra tới, phía sau đi theo vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lục Ngân. Đại ra sân, Lục Ngân nhịn không được thấp giọng hỏi, "Phu nhân hôm nay trở nên hảo kỳ quái, bất quá khẳng định bất an hảo tâm." Tô Ảnh khẽ môi một câu, "Ân, để phòng đi." Nói xong Tô Ảnh hướng phụ dung viện đi đến, Lục Ngân vội vàng đuổi kịp. Tô phu nhân nhìn đến Tô ảnh rời đi bóng dáng, trên mặt hiện lên một mặt tàn khốc, khóe miệng chậm rãi nở rộ ra một mạt quỷ kế thực hiện được đắc ý cười lạnh. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 64 Phu nhân quỷ kế chương nội dung, xong. Chương 65 Vu Hà Mu An. Từ Tô phu nhân chính phòng đến Tô ảnh phụ dung viện cách đỉnh viện, nhưng có một chỗ nhất định phải đi qua chi lộ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô ảnh tự phu nhân trô ra tới sau, Mang theo lục ngân nhàn nhã mà đi ở này trên đường nhỏ. Nàng trong đầu bắt đầu suy tư đã nhiều ngày phu nhân làm những chuyện như vậy. Tô phu nhân này một loạt quỷ dị hành động sau lưng đại biểu lưu kế, nàng còn sửa sang lại không ra manh mối tới, luôn có loại mưa gió sắp đến bất an cảm. Liên vào giờ phút này, phía trước doanh doanh đi tới một vị phụ nhân, đi gần, Tô ảnh mới phát hiện đó là Tô phu nhân muội muội Vũ phu người. Nàng xưa nay hái khoe khoang, Hôm nay An Mặc Tinh xảo, mang theo đầy người trang sức, huyết trắng trên cổ tay mang theo một cái san hô sâu, cả người tựa như di động châu báu kho, khó được nàng mang đều không chế trọng. Vũ phu người xưa nay cùng Tô phu nhân tỷ muội tình thâm cấu kết với nhau làm việc xấu, giúp đỡ Tô phu nhân đối phó nàng cũng không phải một lần hai lần, Tô ảnh chính là riêng sai người điều tra quán nàng. Tô ảnh thấy Vũ phu người đến gần, tại chỗ đứng yên chuẩn bị triều nàng hành lễ. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa tới gần, lại đột nhiên dừng lại, làm như đã đến cái gì giống nhau. Tiếp theo tô ảnh liền nghe được vũ phu người tiếng thét trói thai. Tô ảnh nhìn đến phía trước cái này bóng ma chiều chính mình bao trùm mà đến. Nguyên lai, vũ phu người đi đến tô ảnh bên cạnh khi đột nhiên đã đến một khối hòn đá nhỏ, liền chiều tô ảnh thẳng tóc đánh tới, muốn đem nàng trở thành đệm lưng. Trong chấm đoáng, tô ảnh tự hồ bị dọa tròn váng, ngơ ngác lập bất động. Kết quả liền ở Vũ Phu người dựa gần nàng ngã xuống tới hết sức, Tô ảnh thân mình hơi hơi một bên. "Phèn!" một thanh âm vang lên, Vũ Phu người mặt chiều hoàng thổ, ngã cái chó ăn cướp. "Ai nha, ai nha, đau đá chết ta." Vũ Phu nhân thân thượng châu đáo kim thoa rơi dụng đầy đất, trên mặt ngã thành một khối tím một khối, hảo không chật vật. Tô ảnh thương thế vốn là chưa toàn hảo, tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng bị Vũ Phu người như vậy một xả, ẩn ẩn có chút làm đau. Đương nhiên, nàng biểu hiện ra ngoài muốn so này nghiêm trọng nhiều. Ở Vũ Phu người té ngã đồng thời, Tô Ảnh cũng giống như thực chất vật mà té ngã trên mặt đất, nàng ôm đầu gối, trong mắt lá trái trích khóc, nhìn đáng thương cực kỳ. Lục Ngân khẩn trương hề hề mà vây quanh ở Tô Ảnh bên người, gấp đến độ nước mắt chảy dòng. Vũ Phu người trừng mắt Tô Ảnh, hận không thể đem nàng xé nát mới hả giận. Nàng rõ ràng tính kế tốt, kết quả lại ngược lại chính mình tao ương. Cái này làm cho Vũ phu nhân tâm trung nghẹn khuất cực kỳ. Bất quá nhìn đến nha đầu thối cũng bị thương không nhẹ, nàng trong lòng tài lực lực dễ chịu chút. "Gì? Ngài thế nào? Có khỏe không?" Tô Ảnh đầy mặt khẩn trương quan tâm, tha thiết dụ tuân, dễ rủa bỏ dậy định đi đỡ Vũ phu người. Vũ phu người chau mày, buồn bực mà một tay đem Tô Ảnh tay đẩy ra, "Thật là đen đủi, gặp phải ngươi liền không trôi tốt." "Tránh ra, tránh ra." Tô Ảnh kia trương nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ thượng chợt hiện lên khởi một tia xấu hổ, nháy mắt đỏ ve mắt, chỉ cúi đầu thưa dạ không ra tiếng, cực kỳ giống chịu cha mẹ chồng ngược đãi tiểu tứ phụ. Xem nàng bộ dáng này, vũ phu người lại là một trận buồn bực. Nàng chỉ vào Tô Ảnh, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng nhìn này nha đầu thối liền sinh khí, nhưng mỗi khi tưởng hãm hại nàng, lại dù sao cũng phải chọc chính mình một thân sao. Nha đầu này quả nhiên đen đuổi vẫn là chuyên môn đem đen đuổi truyền người khác cái loại này. Trước mắt này nhu nhược đáng thương nha đầu thú, lại chọn không ra nửa điểm sai lầm, Vũ phu người thật sự bất đắc dĩ, nàng cuối cùng chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà dẫn dắt nha hoàn rời đi. Lúc ngân vây quanh Tô ảnh quan tâm hỏi, "Tiểu thư thế nào? Thương nghiêm trọng sao?" Tiểu thư vẫn luôn che lại đầu gối, hại nàng hảo nôn nóng. Tô ảnh buông ra che lại đầu gối, hi hi cười, "Vươn tới, tới, đỡ tiểu thư nhà ngươi lên." "Tiểu thư ngài không có việc gì a? Vừa rồi ngã như vậy thảm, thật là đem nàng hồn đều cấp dọa ra tới. Ngươi hy vọng ta có việc?" Tô ảnh ngó nàng liếc mắt một cái. "Không đúng không đúng, nô tỳ ý tứ là, tiểu thư diễn thật bi người." Lục Ngân sủng bái lại tán thưởng mà giơ ngón tay cái lên. "Được rồi, thiếu vuốt mông ngựa." Tô ảnh cười ngăn cản nàng. Bất quá nàng tươi cười thực mau liền thu liễm. Tô phu nhân, vũ phu người. Này hai cái lao bà tiến đến cùng nhau, lại muốn làm chuyện gì? Tô ảnh trong lòng lại làm như có một cái hình ảnh rất là mơ hồ, cẩn thận từng khi, lại là cái gì đều chảo không được, chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình quái dị cực kỳ. Tô ảnh đột nhiên bước nhanh chiều phù dung viên đi đến, lục ngân cũng nhanh chóng mà đi theo nàng phía sau. Tô Ảnh trở lại Phù Dung viện, vội vàng mà chiều nội viện đi đến, nửa đường nhìn thấy Thúy Yên đang ở nghiêm túc quét tước, đôi mắt hơi lóe. Nhìn đến Tô Ảnh lại đây, Thúy Yên vội vàng dừng việc trong tay nhi, chiêu nàng hành lễ, "Tiểu thư, ngài đã trở lại." Tô Ảnh nhíu mày, tiếp tục đi phía trước đi đến. Tô Ảnh chiêu Phong Ngủ đi đến, hỏi phía sau theo vào tới Hằng Ba, nhưng có những người khác vào nhà. Hằng Ba ôn nhu nói, "Nô tỳ vẫn luôn ở ngoài cửa thủ." cũng không có người tiến vào quá. Tô Ảnh dạo qua một vòng, Thú Yên nhưng có cái gì dị thường. Cung ngoại viện bọn hạ nhân chỗ càng thêm hảo, việc làm đảo còn tinh tế, mặt khác không có gì phát hiện. Hồng Ba cũng là nhăn lại hai hàng lông mày, biểu tình túc ngủ. Tô Ảnh tay không tự giác đỡ ghế dựa bắt tay, trong đầu nhất nhất hiện lên mấy ngày nay sự tình. Phu nhân tự mình thế nàng chọn lênh lợi nha đầu, lại không có gì khác người địa phương. Tiếp theo phu nhân thỉnh nàng đi dùng trà. Còn cung nàng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, trở về trên đường đụng phải cùng phu nhân muốn tốt Vũ phu người, Vũ phu người còn ở nàng trước mặt thiếu chút nữa té ngã. Nhìn như không hề quan hệ vài món sự, mỗi một sự kiện nhi lại đều lộ ra cổ quái. Tô ảnh trong lòng lẩn lẩn hiện lên một tia bất an, nàng trầm giọng phân phó nói, "Têu mấy cái tin được nha đầu, đem nội viện lục soát một lần." "Là, tiểu thư." Hâm ba cùng Lục Ngân liếc nhau, vội vã đi ra ngoài. Qua một canh giờ sau, Hồng Ba cùng Lục Ngân lại đi tới tô ảnh trước mặt, đã lục soát qua, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Không có bất luận cái gì dị thường, này thật đúng là quá quỷ dị. Ngoài phòng sắc trời đã đen, một trận tiếng sấm vang quá, buồn một buổi trưa không trùng cuối cùng là đổ mưa. Nhìn ngoài cửa sổ lôi điện đan xen bầu trời đêm, Tô Ảnh nắm tay để ở tinh xảo cằm hạ. Rốt cuộc còn có cái gì là bị nàng lạc rất đâu? Nhưng cố tình chính là không thể tưởng được. Có lẽ là hạ một đêm vũ, sáng sớm không khí đặc biệt tươi mát, nơi chốn lộ ra một cổ tử yên tĩnh. Chỉ là nơi yên tĩnh càng như là báo tác trước yên lặng. Quả nhiên, bất quá một lát, yên tĩnh bị đánh vỡ. Lục Ngân tướng môn gõ bàng bàng vang lên, trong miệng kêu, "Tiểu thư, tiểu thư, không hảo, phu nhân mang theo rất nhiều người tới cửa tới." Tô Ảnh Tĩnh tọa ở mép giường, đáy mắt hiện lên một màn khiếp người qua mang. Tỏa nhiên, nên tới vẫn là tới. Đái tô ảnh mặc chỉnh tề đi vào ngoại viện khi, liền thấy hồng ba đám người đang đứng tại nội viện cửa chỗ, xuất ruột hướng bên trong nhịn. Hồng ba vừa thấy đến tô ảnh, vội vàng đi lên tới, tiểu thương, phu nhân mang theo rất nhiều người, sắc mặt thật không tốt. Tô ảnh nhẹ chọn hai hàng lông mày, không nói một lời đi ra ngoài, hồng ba thần sắc khẩn trương đi theo phía sau. Chờ các nàng cùng đi ngoại viện liền nhìn đến Tô phu nhân sắc mặt xanh mét mà ngồi ở ghế trên thượng, trong viện trừ bỏ phụ dung viện một ít nha đầu, càng là đứng hảo chút mụ mụ hạ nhân. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân chương 65 Vu Hãm Vu Hoàn chương nội dung. Xong. Chương 66 Điều tra sân. Tô ảnh thô thô nhìn lướt qua, cảm thấy có chút không đúng, lại xem một lần, khóe mắt nhếch dựng, Thúy Yên không thấy. Bên cạnh Hồng Ba hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, vừa rồi một mảnh hỗn loạn Nàng đi chờ tiểu thư, Thúy Yên cư nhiên sân loạn không thấy, có thể hay không? Hồng ba trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, xem Tô Ảnh đạm nhiên sắc mặt, cưỡng chế trong lòng hoảng loạn. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Phanh. Chén trà bị thật mạnh khấu ở trên bàn. Tô Ảnh theo tiếng nhìn lại, Vũ Phu người xanh mét một khuôn mặt, ngồi ở Tô Phu nhân bên cạnh, trừng mắt hai mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo không chút nào che giấu chán ghét. Mâu thân, gì? Đây là xảy ra chuyện gì nhi? Tô Ảnh vẻ mặt sợ hãi, ấp a ấp đúng hỏi. "Hừ, thượng không được mặt bản chính là thượng không được mặt bản, cư nhiên liền gì tiền đều nhớ thương." Vũ Phu người sắc thanh nói. Tô Ảnh trong mắt phất lạnh, trên mặt lại là nhìn về phía Tô phu nhân, làm như muốn khóc ra tới giống nhau. "Mẫu thân, này rốt cuộc là làm sao vậy?" Tô phu nhân sắc mặt rất là khó coi, nhìn Tô Ảnh, trên mặt làm như đau lòng lại giấu không được trong mắt kia màn hưng phấn. Tô Ảnh nhìn trước mắt hai người gương mặt, trong lòng lạnh lùng, trên mặt lại là lá trái chứ khóc, chỉ xúc động nhiên nhìn Tô phu nhân. Có lẽ là cảm thấy diễn đủ rồi, Tô phu nhân lúc này mới mở miệng nói, Ảnh nhi, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng mâu thân nhưng đều là đúng hạn hạ phát, ngươi nếu là thiếu bạc, cùng mâu thân nói liền có thể, như thế nào có thể đánh gì chủ ý. Hiện giờ ngươi làm ra bực này sự tới Lem chúng ta tô phủ thể diện đặt chỗ nào? Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi còn tính toán lưu chữ này, không biết xấu hổ cấp tô gia chiêu đen hủy. Ý vi muội muội chứng kiến, bậc này thượng không được mặt bàn đồ vật nên ra pháp hầu hạ. Vũ phu người ở một bên ác thanh ác khí nói, "Cái này, tôi ảnh xem như minh bạch, các nàng là nói, nàng trộm vũ phu người tiền. Hôm ba cũng là minh bạch lại đây, trong lòng lả lại tức lại cấp. Có suốt một cái ngâm xu hiệu buông phóng." Các nàng gia tiểu thư nhất không thiếu chính là tiền, như vậy nhiều bạc cũng không biết hướng nào đui đầu. Con trộm tiền. Thật là chế cười. Nhưng này không thể đặt tới bên ngoài đi lên nói, nếu là bị người khác biết, các nàng gia tiểu thư lúc trước che dấu liền đều hổ phí. Thử nghĩ tưởng, nếu là đại gia biết thanh danh Lan Sa Ngâm Xu công tử chính là trước mắt nhu nhu nhược nhược nữ tử, nên là gì phản ứng? Khi đó, nên có bao nhiêu người đỏ mắt tiểu thư lại có bao nhiêu lòng mang quỷ thai người sẽ đánh ngầm xu chủ ý. Bất quá, cho dù Tô Ảnh Sắc thật có tiền, nhưng người khác lại không như vậy cho rằng. Chính là này Mãn viện hạ nhân, cái nào không phải cho rằng vị này danh xứng với thực nhị tiểu thư, Tô phủ đích tiểu thư, đó là nghèo vang lên ken. Tô phu nhân cùng Vũ phu người tự nhiên cũng là như vậy cho rằng, cho nên lúc này mới thiết này một kế. Tô Ảnh nhìn Tô phu nhân, nhìn nhìn lại Vũ phu người, Vị vị khất khất nói, "Mâu thân cùng gì ý tứ là, ảnh nhi trộm gì tiền?" "Hừ, đừng cho ta trang, ta hôm qua ở trạm vào ngươi lúc sau trên người ngân phiếu liền toàn không thấy, không phải ngươi còn có ai?" Vũ phu người bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào tô ảnh mặt mắng, "Hương chi, ta đi hảo hảo, như thế nào lại cứ đi đến ngươi bên cạnh thời điểm liền thiếu chút nữa té ngã? Chẳng lẽ là ngươi đã sớm đánh cái này chủ ý?" Vô Phu người nhìn Tô Ảnh trong mắt trừ bỏ tức giận chính là bị liếc, tựa hồ nàng thật sự tính kế hảo giống nhau. Tô Ảnh trong lòng dơ lên một mạt cười lạnh, rõ ràng là nàng chính mình hãm hại người khác, lại nói hắc bạch điên đảo, Đường Hoàng cũng mệt nàng ra mặt hổ không cảm thấy e lệ. Lúc này Tô Ảnh làm như không tin sau này lùi một bước, cầm lấy khăn che dấu, trong mắt nước mắt liền rất xuống dưới, nàng đem tầm mắt nhìn phía trước sau ngồi ở ghế trên Tô phu nhân, nghẹn ngào nói: Mẫu thân cũng cho rằng việc này là ảnh nhi việc làm. Tô phu nhân đang đắc ý, nghe được nàng như vậy vừa hỏi, mở miệng nói, "Ngươi hôm qua từ ta lúc này đi sau xác thật cùng ngươi gì động phải? Việc này ta cũng đã điều tra rõ ràng, ngươi lại nói cũng là vô dụng." Bình dạ ngự khí lại che giấu không được trong đó đắc ý. Thật muốn không đến, tỉ tỉ thiệt tình tương đãi con cái lại là như vậy đức hạnh, Tô ảnh, ngươi không xứng họ Tô." Vũ phu nhân khí kích vẫn luôn chỉ vào Tô Ảnh Mãng. Việc này ta đã báo cho phụ thân ngươi, hắn đợi chút lại đây, ngươi còn họ không họ Tô vẫn là từ phụ thân ngươi quyết định đi. Tô phu nhân trên mặt không đành lòng, nhân từ mà nói: "Tỷ tỷ, ngươi chính là quá từ thiện, tâm địa quá mềm, loại này không biết liêm sỉ kẻ trộm, nên kéo đi ra ngoài loạn bổng đánh chết, nào còn có như vậy hảo sinh lưu chữ." Tô ảnh tối lâu, giấu đi trên mặt niềm ai, như vậy liền cho nàng định tội Không khỏi quá coi thương nàng. Hồng Ba ở một bên gấp đến độ không được, trong tay túm tay áo xả thẳng tắp, nếu là có thể, nàng rất muốn lao ra đi thế tiểu thư nói vài câu, chính là không được, nàng chỉ là cái nha hoàn, lúc này nói chỉ biết cấp tiểu thư dậu đổ bỉm leo. Thấy Tô Ảnh buông xuống đầu ừ ừ khóc thút thít, Tô phu nhân cùng Vũ phu người liếc nhau, trong mắt đều là thực hiện được. Lại không nghĩ ngay sau đó Tô Ảnh liền nước mắt che phủ mà ngẩng đầu, sắc mặt khiếp nhược. Ánh mắt lại kiên định, Ảnh Nhi không có trộm gì tiền, các ngươi không có chứng cứ. Vũ Phu người mặt lộ niềm ai, tựa hồ đã sớm dự đoán được giống nhau, kia còn không đơn giản, lục soát phòng. Mộ Thần, Ảnh Nhi là chưa xuất các nữ tử, ngài tùy ý dẫn người lục soát sân, nếu là truyền ra đi, Ảnh Nhi còn gả chồng hay không a? Mộ Thần, tốt xấu Ảnh Nhi hứa vẫn là Hoài Vương a, ngài trong mắt còn cũng có Hoài Vương điện hạ sao? Còn có hoàng hậu nương nương sao? con có hoàng đế bệnh hạ sao? Tô Ảnh khóc ủy ủ quất quất, lại một hơi dọn ra liên tiếp đại phật. Vũ phu nhân tâm trung cả kinh, sắc mặt tức khắc lộ ra do dự chi sắc. Nhưng mà Tô phu nhân trong mắt lại hiện lên một tia cười lạnh. Vũ phu người không biết nội tình, nàng lại là biết đến, hoàng gia sẽ vì Tô Ảnh xuất đầu mới là lạ. Cho nên Tô phu nhân khẽ miệng gợi lên một mạt cười lạnh, "Ả nhi, ngươi nãy không phải có tật giật mình đi?" Mẫu thân Ngài sao lại có thể nói như vậy nữ nhi? Nữ nhi Tô Ảnh lã trái trừ khóc, lệ quang liên liên, nhìn thật là nhu nhược động lòng người. Tô phu nhân vung tay lên, thái độ cương ngạnh, không cần lại nói, ngươi gì ngân phiếu nếu ở Tô phủ vương, chúng ta nhất định phải cấp cái công đạo. Cho nên này phòng ở lục soát cũng đến lục soát, không lục soát cũng đến lục soát. Thường như vậy tiện nghi liền điều tra nàng sân. Thật đương nàng là bồn miết không thành. Tô Ảnh ủy khuất mà nhìn Tô phu nhân, Nếu là không lục soát ra tới, nên như thế nào? Không lục soát ra tới, không phải ngươi, ngươi hảo sinh đợi đó là." Tô phu nhân khoan dung mà nói. "Nhưng nếu là lục soát ra tới, cũng chỉ có thể ra pháp hầu hạ." Tô phu nhân trầm hạ thanh âm, sắc mặt mang theo một cổ tử hung ác. Tô ảnh mở to hai mắt đẫm lệ, chạng tắc nhìn về phía Tô phu nhân cùng Vũ phu người, "Này không công bằng." "Nga? Vậy ngươi muốn thế nào?" Vũ phu người khệ miệng giơ lên một mạt chào phúng cười lạnh. Nếu Lục Thoát không ra tới, Mẫu thân cùng dì phải hướng Nữ Nhi trầm trà xin lỗi, giải trừ hiểu lầm, bằng không nếu là việc này lan truyền đi ra ngoài, cùng Nữ Nhi thành danh có ngại a. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc Mẫu thân chương 66 điều tra sân chương nội dung, xong. Chương 67 mưu kế thất bại. Tô phu nhân cùng Vũ phu người liếc nhau, hai người trong mắt rất có thâm ý đều hiện lên một mặt quỷ quệ chi cười. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Lần này các nàng tự mình thiết kế cục, còn có thể làm Tô Ảnh lưu không thành. Hành. Liên uẩn ngươi nói làm. Tô phu nhân hừ lạnh một tiếng, gật đầu đáp ứng. Lâm ma ma dẫn người đi lục soát nhị tiểu thư phòng. Tô phu nhân ra lệnh một tiếng, Lâm ma ma lập tức mang theo người hướng Tô Ảnh phòng phòng đi. Tô phu nhân cùng Vũ phu người theo sát sau đó. Trên mặt thần ẩn, ẩn lộ ra hưng phấn. Tô ảnh trên mặt chút nào không thấy nôn nóng thần sắc, nàng chậm rì rì mà đi theo một đám người sau. Phanh! Nhắm chặt cửa phòng bị phá khai, Lâm Ma Ma mang theo một đám người thẳng tắp nhảy vào phòng. Nhảy vào phòng sau, đoàn người tứ tán mở ra, bắt đầu tìm tòi, mà Lâm Ma Ma lại là bay thẳng đến giường đi đến, một phen nhấc lên gối đầu. Theo sau Lâm Ma Ma thần sắc tức khắc đại biến. Nhìn chầm chầm lâm ma ma động tác tô phu nhân cùng vũ phu người tức khắc sắc mặt cứng đờ, không phải nói đặt ở gối đầu phía dưới sao. Phu nhân, này lâm ma ma sắc mặt do dự. Tô phu nhân theo bản năng tìm cái kia nhà hoàn, lại không có nhìn đến bóng dáng, nàng trong lòng buồn bực thực. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể đối với lâm ma ma nói, tiếp tục lục soát. Lâm ma ma nghe thấy tô phu nhân nói gật gật đầu, tiếp tục đem bị phô sốc lên, cẩn thận điều tra lên đứng ở cửa tô ảnh vẻ mặt nước mắt, khóe miệng lại làm giấy lên một mạt châm chọ cười. Hồng Ba nhìn phòng trong hỗn độn tình huống, trên mặt càng thêm nóng nóng. Nhưng vào lúc này, Hồng Ba thoáng nhìn mắt, lại thấy Lục Ngân không biết khi nào đã đứng ở chính mình bên cạnh người, trên mặt một cẩu nghịch ngậm thần sắc. Lục Ngân bắt lấy Hồng Ba tay, gắt gao nắm hạ, lấy kỳ trấn an, tiếp theo quay đầu nhìn về phía phòng trong. Hồng Ba xem Lục Ngân sắc mặt, dường như biết cái gì. Một lòng cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Tô phu nhân nhìn chằm chằm bọn hạ nhân động tác, lần này sự tình, Vu Hãng Tô ảnh là thứ nhất, thứ hai chính là nàng tâm tâm nghiệm nghiệm bị mất kia 10 vạn lượng ngân phiếu, nàng tổng cảm thấy cùng Tô ảnh có quan hệ, nhân cơ hội điều tra cái hoàn toàn. Chỉ là này một phòng hạ nhân, đem toàn bộ phòng phiên cái đế hướng lên trời, lại là cái gì đều không có phát hiện. Phu nhân không có tìm được ngân phiếu. Lâm Ma ma sắc mặt khó coi. Túi đầu đối Tô phu nhân nói, Tô phu nhân cùng Vũ phu người sắc mặt khó coi liếc nhau, trong mắt đều là không tin. Lại lục soát một lần, nhất định dấu ở này trong phòng. Vũ phu người lạnh lùng nói, "Lục soát cái gì?" Một đạo trầm thấp giọng nam từ ngoài cửa truyền tiến vào, cửa không biết khi nào nhiều một người khí vũ uyên ngang trung niên nam nhân. Người này đúng là bị Tô phu nhân mời đi theo Tô Lâm phòng, Tô ảnh vừa chuyển đầu gặp được hắn trong mắt nước mắt rớt đến càng thêm han say. Tô phu nhân quay đầu lại vừa thấy là Tô Lâm Phong, trên mặt lập tức thay đổi. Tô Lâm Phong vốn là nàng mời đến, muốn làm hắn vừa lúc thấy tang vật, nhưng hôm nay, ngân phiếu đều không có tìm được, việc này có điểm kỳ quặc. Phòng trong một thứ hỗn độn, Tô Lâm Phong níu chặt hai hàng lông mày, này rốt cuộc là đang làm cái gì? Tô Lâm Phong thấy Tô ảnh bộ dáng thật đáng thương, lại hỏi nàng một câu, ngươi nói Ngươi đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tô ảnh nghe được Tô Lâm Phong nói, thân mình không khỏi sau này rụt rụt, vẻ mặt ủy khuất hề hề bộ dáng, nước mắt càng là mánh liệt mà đi xuống rớt, nàng nhìn trộm nhìn nhìn Tô Phu Nhân, cũng không mở miệng, chỉ là khóc đến nghẹn nào. Này hết thể tự nhiên dừng ở Tô Lâm Phong trong mắt, mấy ngày nay hắn đối Tô Phu Nhân hành vi càng thêm bất mãn, đừng sợ, có cha ở, ngươi chỉ lo nói đó là Tô ảnh lúc này mới tựa tráng gan giống nhau run tay áo lau lau nước mắt, run thanh âm, "Cha, Mẫu thân." nàng nói. Nàng nói, "Ảnh nhi, Ảnh nhi trộm gì ngân phiếu? Còn, con lục soát Ảnh nhi phòng." Vừa nói vừa khóc, cơ hồ không thở nổi, bộ dáng rất là đáng thương. Tô Lâm Phong khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô phu nhân nói, "Sao lại thế này? Ngân phiếu đâu?" Tô phu nhân sắc mặt cứng đờ, nhìn mắt Vũ phu người, mở miệng nói, "Này, con không có lục soát ra tới." Vũ phu người thấy không khí giằng co, vẻ mặt kiên định mà đối Tô Lâm Phong nói, chỉ là còn không có lục soát ra tới, bất quá nhất định là nàng trộm, ta chỉ đụng tới quá nàng một người, ngân phiếu đã không thấy tăm hơi, không phải nàng còn có ai. Nói xong không đợi Tô Lâm Phong mở miệng, Vũ phu người tiếp tục nói, như vậy con cái thật là ném Tô phủ mặt, tỷ phu, nhất định phải ra pháp hầu hạ mới được. Tô Lâm Phong nhìn phía Tô ảnh, chỉ thấy nàng khóc càng thêm lợi hại. Tinh xảo trên mặt lộ ra ủy khuất, bởi vì nhút nhát lại không dám phản kháng, một đôi mắt hồng hồng, thật là làm người đau lòng. Tô Ảnh trong miệng Đức quăng nói: "Gì? Vừa rồi Mâu thân nói, chỉ cần không lục soát ra ngân phiếu, ta liền không cần chịu trách phạt, gì cùng Mâu thân còn phải cho ta châm trà xin lỗi. Ngân phiếu đều không có tìm được, các ngươi như thế nào liền có thể nói là ta?" Nói xong lời cuối cùng, ngữ không thành câu. Tô Lâm Phong trong lòng buồn bực, Phu nhân thật là hoang đường. Thiên kim tiểu thư khê các là có thể tùy tiện loạn lục soát. Hơn nữa ngân phiếu cũng chưa lục soát ra tới, còn tưởng định Tô ảnh tội. Quả thực ngu xuẩn. Nhưng còn có mặt khác chứng cứ. Tô Lâm Phong sắc mặt bất thiện trừng mắt Vũ phu người. Vũ phu người trong mắt chuyển động, lôi ra phía sau một cái nha hoàn, nàng hôn qua thấy, là Tô ảnh đụng phải ta, sau lại ta ngân phiếu đã không thấy tam hơi. Tỷ phu Ngươi nhanh lên dùng ra pháp hầu hạ, bằng không này không biết xấu hổ nha đầu thối sẽ không thành thật. Một bên Lục Ngân nhịn không được thế nhà mình tiểu thư bịa giải, rõ ràng là Vũ phu người chính mình té ngã, còn kéo tiểu thư cùng nhau quăng ngã, sao có thể là tiểu thư Lâm? Tiểu thư thật sự là thiên đại quan hoàng a. Tô ảnh lôi kéo Lục Ngân, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Tô Lâm Phong đường đường đường đương triều thể tướng, mắt sáng như nước, nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Hắn đối Vũ Phu người vốn là không ấn tượng tốt, hiện tại nàng còn một cái kính ma bơi nhỏ hắn Tô Lâm Phong nữ nhi, thật là buồn cười. Ngân phiếu không tìm được, chẳng lẽ vẫn là chúng ta Tô phủ tham ngươi ngân phiếu không thành. Tô Lâm Phong sắc mặt trầm xuống, ngươi như thế nào liền chắc chắn không phải rơi xuống nó chỗ. Vũ Phu người tức khắc nghẹn lời, nhìn về phía Tô phu nhân. Tô phu nhân lúc này cũng là trong lòng không đễ, ngượng ngùng mở miệng nói, "Lão gia, muội muội nàng không phải ý tứ này." Chỉ là ảnh nhi này. Chứng cứ đều không có, sao có thể nói là ảnh nhi việc làm. Các người quả thực buồn cười. Tô lâm phong thanh âm mang chung mang theo tức giận. Tô ảnh lau lau nước mắt, giấu đi khỏe môi một tiêu ý cười. Tô lâm phong nàng lại hiểu biết bất quả, vũ phu người khí thế quá mức tiêu ngạo. Nhưng nơi này dù sao cũng là tô phủ, nàng như vậy khoa tay mùa chân, chính là sẽ đem trà trọc bực à. Thật là hồ nháo mang theo người ngoài tới tìm chính mình nữ nhi phiền toái, ngươi này mẫu thân lại như thế nào đương? Một câu người ngoài, liền đem Vũ phu nhân sinh sinh cách đi ra ngoài. Tô phu nhân sắc mặt cứng đờ, Vũ phu người lại là khí cực, hào hào hào, ta là người ngoài, này liền không quấy rầy tỷ tỷ tỷ phu. Nói xong, Vũ phu người liền cũng không quay đầu lại, khí vội vàng mà rời đi. Yêu Nguyệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 67 mưu kế thất bại chương nội dung. Xong. Chương 68: Cơ quan thần mạnh. Tô phu nhân lập tức lôi kéo Tô Lâm Phong nói: "Lao ra, muội muội nàng chỉ là ném ngân phiếu, trong lòng sốt ruột thôi." Tô Lâm Phong nổi giận đùng đùng chỉ vào Tô phu nhân: "Còn có ngươi, không phải làm ngươi không có việc gì đãi ở phòng không cần ra tới. Ra tới làm cái gì? Vừa ra tới liền làm cho trong phủ gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt. Ngươi cho ta trở về hảo sinh ngọ." Tô Lâm Phong trên triều đình sự tình vốn là bận rộn, về nhà còn phải bị trong nhà này đó việc vặt phi lòng, đối Tô phu nhân cái này, đương gia chủ mẫu tự nhiên là càng thêm bất mãn lên. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Tô phu nhân bị uống sắc mặt tái nhợt, kinh không được sau này lui một bước, thoạt nhìn lập tức liền phải ngã xuống. Tô Lâm Phong không hề lý nàng, ngược lại hướng Tô Ảnh nói, "Ảnh nhi yên tâm, có chuyện gì chỉ lo cùng cha nói." "Cảm ơn cha." Tô Ảnh buông xuống đôi mắt Tiểu Khiêm khiên đáp, cha như vậy một hồi chỉ trích, nàng đạo không làm cho phu nhân cùng Vũ phu người cho nàng châm trà xin lỗi. Đỡ phu nhân trở về phòng. Tô Lâm Phong lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Ma Ma vội vàng đem Tô phu nhân đỡ đi ra ngoài. Tô Lâm Phong lưu lại lại trấn an Tô ảnh vài câu, cũng rời đi. Phòng trong chỉ còn lại có Tô ảnh, Lục Ngân cùng Hồng Ba ba người, còn lại bọn hạ nhân bị đuổi rồi đi ra ngoài. Tô ảnh đem trên mặt nước mắt lau làm. Không lâu như vậy, đôi mắt thật có chút toan. Thế nào? Tô Ảnh nhàn nhạt hỏi. Lục Ngân đầy mặt hưng phấn, bị ta đánh vượng đặt ở nàng chính minh phòng. Hừ. Hồng Ba vẻ mặt nghi hoặc, Lục Ngân liền giải thích một hồi, nguyên lai like kia nha hoàn sân loạn lẫn vào nội thất, đem ngân phiếu giấu ở gối đầu hạ, lại không nghĩ Lục Ngân liền tránh ở phòng trong, mới ra cửa phòng, đã bị Lục Ngân đánh hôn mê. Lục Ngân nói đã ý, Hồng Ba lại là vẻ mặt lo lắng, nhìn Tô Ảnh hỏi chưa còn muốn lưu chữ nàng sao? Lưu chữ, chỉ coi như chúng ta còn không biết tôi." Tô Ảnh trầm giọng nói, "Nếu là tùy tiện trừ bỏ, chỉ sợ thực mau sẽ lại có người mặt khác tiến vào, còn không bằng như vậy, địch minh ta ám." Tô Ảnh đôi mắt nửa mị, hiện lên một mạt hàn quang, "Sau này Nhật tử, sợ là muốn càng cảnh giác." Tô phu nhân cùng Vũ phu người hợp mưu thất bại, Vũ phu người lại bởi vì Tô Lâm Phong câu kia người ngoài cảm thấy bị hạ mặt mũi, tức giận đến hảo một thời gian không tới Tô phủ, mà Tô phu nhân lại là lại một lần bị cấm túc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô ảnh lại được mấy ngày nhàn. Tô tụ biết được lúc này lúc sau, mỹ lệ trong mắt phụt ra ra mất mát lại tức giận thần sắc, mà ngay cả Vũ phu người đều không làm gì được nàng, chỉ bằng nàng kia phối nhu nhu nhược, nhược nhược, nhìn thấy mà thương bộ dáng, phụ thân đều đã thiên hướng nàng kia một bên đâu. Này tuyệt đối không thể. Tô tụ tự lần trước gặp qua Hoài vương hậu Nàng Tuấn Mỹ ta mị bộ dáng liền thật sâu khắc vào nàng trong đầu, mỗi nhớ tới một lần, liền càng thêm ghen ghét Tô Ảnh một phần. Dựa vào cái gì chuyện tốt như vậy đều bị nàng vớt tới rồi? Dựa vào cái gì? Nàng vốn dĩ đang ở vẽ tranh, đột nhiên đã không có hứng thú, đem trong tay chấm mực nước bút lông quăng ra ngoài. Lần trước vốn là Tôn đem Tô Ảnh lựa ra Tô phụ, đến lúc đó chính mình ở đường xá trung hào ra lận, lại không nghĩ rằng chạm vào cái mềm cái đinh. Tô tụ thật sâu mà hô hấp một hơi, trong đầu lại bất kỳ nhiên hiện lên kia trường tuấn mỹ mặt, cao quý ưu nhã, lộng lây như tinh. Cái loại này tưởng niệm giống rắn độc giống nhau cuốn lấy nàng, cuốn lấy nàng cơ hồ thấu bất quá khi tới, nếu là hắn cưới chính là nàng, thật là tốt biết bao. Không, hắn vốn dĩ liền đến phiên lạ của nàng. Đều là bởi vì tô ảnh mới cản trở bọn họ duyên phận, nếu tô ảnh không còn nữa. Hoặc là nàng không hề mạng mỹ. Xem nàng còn lấy cái gì tới trang đáng thương. Tô tụ đôi mắt hiện lên lạnh băng quỷ kế chi sắc. Bị Vu Hoan trộm ngân phiếu sự nhoáng lên qua đi vài ngày. Thúy Yên ngày ấy tỉnh lại phát hiện chính mình cư nhiên ngủ ở chính mình trong phòng, trong lòng thật sự là khó hiểu, bất quá sau lại phát hiện hết thể như thường, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cho rằng chính mình quá mệt mỏi ngủ rồi cũng không biết. Mà khi nàng từ còn lại người nơi đó biết được ngân phiếu một chuyện thất bại, Cả kinh sắc mặt đều biến trắng. Kia đoạn thời gian nàng như chim sợ cành cong giống nhau, cả ngày đều run rẩy. Như thế qua mấy ngày, thấy Tô Ảnh dãi nàng cùng phía trước không gì nghĩ, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, trong lòng lẫn ẩn, ẩn mang theo vài phần mừng thầm. Thấy Thúy Yên một lần nữa bình tĩnh xuống dưới, khôi phục phía trước kia phó lanh lợi bộ dáng, Tô Ảnh khẽ môi hơi cong, chính là muốn như vậy, nếu là quá cảnh giác liền không hảo chơi đâu. Ngày này Tô Ảnh ăn xong sớm một chút ở trong sân tản bộ, đột nhiên nhìn thấy Lục Ngân vội vã mà chiều nàng đi tới, "Tiểu thư, đại tiểu thư lại tới nữa." Tô Tụ, "Lần trước còn không có tuyệt nàng tâm tư sao?" Tô Ảnh khẽ môi chán ra một tia cười nhạt, xoay người hướng tới ngoại viện đi đến, "Đúng không? Kệ đi xem đi." Tô Ảnh tới rồi ngoại viện, liền thấy Tô Tụ đang đứng ở bên bờ ao, nhìn trong ao Tô Ảnh tỉ mỉ chăm nuôi con cá, bất giác có chút nhập thần. Mà Thúy Yên đứng ở một bên hầu hạ. Tô Ảnh nhìn đến Thúy Yên khi ánh mắt chợt lóe, bất quá thực ngoan ởn qua đi. Tỷ tỷ tới sao cũng không hiện thông báo muội muội một tiếng, cũng làm cho muội muội hảo hảo chuẩn bị một phen. Tô Ảnh trên mặt mang theo một chút mơ mực, tựa hồ thật là hai tỷ muội gián thân mặt oán giận giống nhau. Tô tụ nghe được Tô Ảnh thanh âm, trên mặt theo bản năng mà hiện lên một tia chán ghét, ngay sau đó thay một bước thân thiết bộ dáng. Nàng đi tới giữ chặt Tô Ảnh tay. Dị thường thân thiết mà nói, muội muội không chê tỷ tỷ qué dày liền hảo. Muội muội thân mình chính là rất tốt. Tô tụ nhất phái làm ra vẻ tất nhiên là dừng ở tô ảnh trong mắt, tô ảnh thoáng liễm hạ mi, giữa mày cất dấu cảm kích, đã khá hơn nhiều, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, vị này Tô đại tiểu thư đây là lại muốn ra cái gì chuyện xấu đâu. Muội muội như thế nào như thế xa lạ, chúng ta là tỷ muội không phải? quan tâm mội mội là hẳn là. Tô tụ vẻ mặt hờn dối mà toán trách nói. Tô ảnh trong lòng một trận ác hàn, lời này cũng mệt nàng nói xuất khẩu. Bất quá luận kỹ thuật diễn, tô ảnh cũng không thua cấp bất luận kẻ nào, chỉ thấy nàng thân mật đố lại tô tụ tay. Tỷ tỷ nói chính là, này trong phủ cũng chỉ có tỷ tỷ là thiệt tình quan tâm mội mội, mội mội cảm kích thực. Lục ngân công lực lại không kịp tô ảnh, nghẹn đến mức khỏe miệng hơi chịu. Xuyết nữa không nín được Lục Ngân đem vùi lầu thấp, đầu vai hơi hơi run rẩy, Tô Ảnh hình như có phát hiện, hơi hơi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô tụ có chuyện nhớ thương, vẫn chưa chú ý tới chủ tớ hai người mắt đi mày lại. Tô tụ đột nhiên cẩn thận đánh giá Tô Ảnh một phen, mặt lộ vẻ lo lắng, quan tâm nói: "Muội muội đã nhiều ngày gầy nhiều, này khí sắc có chút tái nhợt." Lục Ngân dưới đáy lòng nói thầm, quả thực nói hiệu nói vượng. Hồng Ba tinh thông dược lý, Đã nhiều ngày cấp tiểu thư hầm bổ huyết chén thuốc, tiểu thư hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, khí sắc rõ ràng thực rất tốt. Tô ảnh ngẩng đầu thấy Tô tụ trên mặt lo lắng, hơi hơi mỉm cười, có lẽ là thân mình chưa khỏi hẳn, qua này trận thì tốt rồi. Muội muội lại quá không lâu liền phải đại hôn, nếu là lấy như vậy khí sắc gã qua đi, nhân gia còn tưởng rằng muội muội ở Tô phủ quá không hảo đâu. Tô tụ lo lắng mà nói, Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 68 cơ quan thật mạnh chương nội dung, xong. Chương 69 trừng phạt đúng tội. Tô Ảnh thấy Tô tụ trước sau quay chung quanh cái này lễ tài, biết đây là nàng hôm nay tới mục đích, hơi một suy tư, theo nàng lời nói, "Này, này nhưng như thế nào cho phải?" Tô tụ thấy Tô Ảnh như vậy hỏi, trên mặt lộ ra một tia trấn an tươi cười. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo hộ Muội muội yên tâm, tỷ tỷ đã sớm giúp muội muội nghĩ tới, nhạn, đây chính là tỷ tỷ hoa hảo chút tích tụ mới từ âm xu hiệu buôn mua được mỹ cơ lộ. Nghe nói này mỹ cơ lộ hiệu quả thập phần hảo, dùng lúc sau, kia da thịt giống như trẻ con tinh tế, sảng khoái, còn lộ ra một cổ kỳ dị hương thơm, thần kỳ thứ đâu? Tô tụ nói âm rơi xuống, ở đây còn lại ba người đều là ngẩn ra. Lục Ngân không thể tin tưởng nhìn Tô tụ trong tay kia tinh xảo hộp. Ngâm sưu tự lần trước tô ảnh nước hoa sách lược sau, hiện giờ thật là đẩy ra tặng phẩm mỹ cơ lộ, bất quá số lượng hữu hạn, cũng chỉ có tích lũy đến nhất định lượng số lượng khách hàng mới có thể được đến. Nếu là mua sắm, giá nhưng đều không phải là người bình thường có thể gánh nặng. Lấy tô tụ tài lực, nàng có thể mua khởi mỹ cơ lộ, còn có thể khẳng khái đưa cho tiểu thư. Nay mặt trời mọc từ hướng tây đi, Thúy Yên lại là nhìn tô tụ trong tay hộ, lộ ra vẻ mặt hâm mộ thần sắc. Tô nghe ngâm xu đồ vật tinh diệu, chỉ cần là xem nàng trong tay tiểu bình, dưới ánh mặt trời tản ra mê người ánh sáng, liền cảm thấy thập phần thèm nhỏ dãi. Tốt như vậy đồ vật, nếu là nàng dùng, có phải hay không cũng có thể như các tiểu thư giống nhau mỹ mạo. Tô ảnh hơi giật mình qua đi sớm đã khôi phục như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Tô tụ cường điệu đây là ngâm xu xuất phẩm, là câu lấy nàng dùng sao? Kia nàng nhất định như nàng mong muốn. Tô ảnh trên mặt kinh ngạc phi phàm, lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, nhìn Tô tụ thật cẩn thận nói: "Này, đây là ngâm xu hiệu bôn mo." "Tỷ tỷ, này lễ quá quý trọng, muội muội thành thật không thể thu." Tô tụ trên mặt cố ý lộ ra chút sinh khí bộ dáng, "Muội muội nói gì vậy, chẳng lẽ là ghét bỏ tỷ tỷ đưa đồ vật? Nếu là muội muội không chịu thu nói, tỷ tỷ đã có thể đem nó ném." "Này, này nhưng không được, muội muội nhận lấy đó là, cảm ơn tỷ tỷ." Tô ảnh vẻ mặt đau lòng đối lại trụ tô tụ, vội vàng mà đem nàng trong tay đồ vật đoạt lấy tới thu vào trong lòng ngực. Tô tụ thấy tô ảnh nhận lấy, trong mắt lướt qua một mặt thực hiện được chi ý, trắng non không rảnh gương mặt thượng nở rộ khai tươi cười, mội mội cần phải mỗi ngày dùng mới hảo. Tỉ tỉ một phen tâm ý, mội mội tất nhiên là sẽ không cố phụ. Tô ảnh đầy mặt cảm động, trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt. Tô tụ vừa lòng gật gật đầu, nếu tô ảnh đã nhận lấy đồ vật. Nàng cũng không cần lại đối mặt Tô Ảnh này chương nhu nhược đáng thương mặt, liền sưng có việc rời đi. Tô Ảnh nhìn Tô Tụ rời đi bóng dáng, trong mắt ý vị không rõ, bên môi gợi lên hơi phúng chi sắc. Ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy Thúy Yên chính nhìn chằm chằm nàng trong tay hộ, trong mắt mang theo nồng đậm chờ đợi chi sắc. Tô Ảnh trong lòng cười lạnh, Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, nói vậy thiên hạ không có mấy cái nữ tử có thể cư tuyệt ngâm xu độ vật. Nếu như vậy muốn, kia thành toàn ngươi đi. Tô Ảnh chậm rãi dạo bước đến bên cạnh ao, nhìn trong ao con cá nhớ tới cái gì, Đối Lục Ngân nói, đi lấy chút cá thức tới. Lục Ngân ứng thanh là, xoay người đi lấy cá thức. Tô Ảnh vòng quanh ao được rồi một vòng, trong tay cầm hộp cũng không vương tiện, liền tùy tay đem hộp gác ở bên cạnh ao một cục đá thượng. Lục Ngân động tác nhưng thật ra mau, bất quá một lát liền gấp trở về, Tô Ảnh lấy ra nàng trong tay cá thức, tùy ý hướng trong ao một rải. Tô Ảnh uy một lát cá, Đột nhiên nhớ tới cái gì, ngừng ngay trung động tác, "Lục Ngân, ngươi theo ta tới." Tô Ảnh vội vàng mà đem trong tay cá thực đưa cho một bên chờ Thủy Yên, chính mình mang theo Lục Ngân nhanh chóng rời đi. Thủy Yên đứng ở tại chỗ, trong tay cầm cá thực, nhìn cách đó không xa trên tảng đá cái kia tinh xảo hổ, trong mắt khát vọng tri ý càng thêm rõ ràng. Lục Ngân bước nhanh đi theo Tô Ảnh phía sau, thần sắc nôn nóng. Nhưng tới rồi nội viện sau, lại thấy Tô Ảnh bước chân thả chậm. Nàng có chút không thể hiểu được mà nhìn Tô Ảnh, "Tiểu thư, làm sao vậy?" Tô Ảnh khẽ môi lơi cong, xoay người nhìn Lục Ngân nói, quay đầu lại nhìn xem sẽ biết. Lục Ngân nghi hoặc mà quay đầu xem, lúc này đã nhìn không tới kia hộp mị cơ lộ, nàng trong lòng tức khắc hiểu rõ, "Tiểu thư." Tô Ảnh âm thầm cười, trong mắt giả hoạc tri ý càng dày đặc. Phòng trong bập lửa một cây ngọn đến, Thúy Yên đem cửa khóa trái, một mình một người ngồi ở phòng trước gương mặt. Trong tay phụng một cái tinh xảo hộp, cái hộp này là hôm nay Tô Ảnh tùy ý dừng ở bên cạnh ao mỹ cơ lộ. Nàng nếu quên mất, như vậy chính là nàng. Phía trước Nhị tiểu thư còn trở về tìm quá, thấy hộp không thấy, chỉ nói thầm câu hay là bị Miêu Nhi ngậm đi rồi. Tiếp theo mấy ngày, nàng không có lại tìm quá, như vậy này hộp đồ vật hoàn toàn thuộc về nàng đi. Vừa lúc hôm nay cùng nàng cùng cái phòng nha hoàn xin nghỉ trở về nhà, Thủy Yên lại nhịn không được chồm đem mĩ cơ lộ đem ra. Nàng thật cẩn thận mở ra trong tay hộp, thấm người mùi hương xông vào mũi. Thúy Yên đáy lòng bắt đầu nhảy nhót, này mĩ cơ lộ giá cả sang quý, cũng không phải là nàng có thể gánh nặng đến đời. Nếu đúng như đại tiểu thư nói như vậy thần kỳ, nàng có phải hay không sẽ biến càng thêm mạ mỹ? Thúy Yên rốt cuộc chờ không kịp, rũi tay từ trong hộp leo chút ra tới, nhẹ nhàng bôi trên trên mặt. Thúy Yên đem cả khuôn mặt đều mặt đều đều, mới bước hộp Vừa lòng nhìn chính mình mặt Nàng thậm chí đem gương bắt được trước mắt Cẩn thận nhìn trên mặt biến hóa Không nghĩ giờ phút này trên mặt lại bắt đầu ngỡ lên Nàng nhịn không được rỗi tay tinh tế gái gái Lại là càng cào càng ngỡ Càng ngỡ càng ức chế không được gái Hảo ngỡ Thùy yên cả người xúc trên mặt đất Đôi tay không được ở trên mặt gái Nàng biết không nên Nhưng trên mặt kỳ ngỡ lại là như thế nào đều không chế không được Nhất thời giống như điên rồi giống nhau Thúy Yên không tự chủ được mà nước nở lên, trên mặt một mảnh cay nóng đau đớn, đầu ngón tay đã là hơi hơi dính tơ máu. Trên mặt đau đớn phủ qua ngứa, Thúy Yên đột nhiên ý thức được cái gì, run rẩy xuống tay đem tiểu gương nâng đến trước mắt, chỉ liếc mắt một cái, lại khống chế không được, a hét thảm một tiếng ra tới. Trong gương chính mình đầy mặt huyết ô, nơi nơi rách mướp, đỏ tươi vết trảo che kín cả khuôn mặt, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Bất quá thức mau, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Thúy Yên đột nhiên che lại miệng mình, nàng không thể, không thể làm nhị tiểu thư biết là chính mình cầm này hộp đồ vật, mặc dù chính mình hủy dung. Trong mắt tình trạng hiện ra, Thúy Yên nhất thời không có chú ý, đám chim ở vô hạn hoảng sợ bên trong. Phu nhân, đối, nàng có thể đi tìm phu nhân, phu nhân sẽ giúp nàng. Thúy Yên nghiêng ngả lão đạo đứng dậy, mở cửa hướng tới thu tứ trai phương hướng chạy như điên mà đi. Chỉ là nàng không chú ý tới Ở nàng ra phủ Dung viện kia một khắc, có một đôi mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mạt đạm nhiên cười lạnh. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 69 trừng phạt đúng tội chương nội dung, xong. Chương 70 sự có kỳ quặc. Phu nhân, phu nhân, cứu cứu ta, phu nhân. Ngoài cửa khóc kêu làm Tô phu nhân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, từ bị Tô Lâm Phong quát bảo ngừng lại ở thu tứ trai đợi sau. Tô phu nhân mỗi ngày ngủ đều không an ổn, hôm nay trong lúc ngủ mơ nghe thế khóc thê thảm, đột nhiên bừng tỉnh. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô phu nhân tỉnh lại sau mới phát hiện thanh âm hãy còn ở bên hai, lúc này mới phát hiện này cũng không phải trong mộng. Tô phu nhân chau mày, tức giận nói, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa nha hoàn hồi, phu nhân, có một cái điên nha đầu, đầy mặt huyết ô, xảo muốn gặp ngài. Nha đầu? Chẳng lẽ là Tô phu nhân đứng dậy hướng cửa đi đến. Tô phu nhân tới rồi cửa, nhìn thấy một nữ tử bị bọn hạ nhân ngăn ở bên ngoài. Tên kia nữ tử nhìn thấy Tô phu nhân ra tới, lớn tiếng khóc kêu, "Phu nhân, ta là Thúy Yên a, phu nhân, cứu cứu ta." Tô phu nhân đang xem thanh gương mặt kia khi đột nhiên cả kinh, "Này, này nơi nào vẫn là một khuôn mặt, máu tươi đầm đìa, ghê tởm mà lại người buồn nôn." Tô phu nhân lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng nói, đem nàng mang tiến vào. Thúy Yên lập tức liền quỳ gối Tô phu nhân trước mặt, không được mà nghẹn nào. Này nha đầu thối, lần trước làm nàng tàng cái ngân phiếu đều làm cho lung tung rối loạn, Tô phu nhân còn tưởng rằng nàng làm phần đâu? Bất quá hiện tại nhìn đến nàng gương mặt này, nàng đến là thả lỏng lại. Tô phu nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên, cố nén trụ trong lòng ghê tởm, rốt cuộc là ra chuyện gì? Thúy Yên muốn đã ngừng khóc chút ít, vừa nghe Tô phu nhân hỏi chuyện, lại là khóc ra tới, một bên khóc một bên nức nở đem tiền căn hậu quả nói một hồi. Tô phu nhân càng nghe sắc mặt càng trầm, trong mắt hiện lên một mạt cău giận, nói như vậy là Tô tụ muốn hại Tô ảnh hủy dung, lại không nghĩ bị nha đầu này hỏng rồi sự. Lần trước phân phó chuyện của ngươi, cuối cùng biến thành như vậy, thiếu chút nữa làm buồn phu nhân xuống đại không được. Lần này, buồn phu nhân còn như thế nào tin ngươi? Lần trước nô tỷ rõ ràng đem ngân phiếu giấu ở gối đầu phía dưới. Có thể là bị nhị tiểu thư phát hiện đi. Phu nhân, nô tỳ dám lấy tánh mạng thẻ, nô tỳ nói hết thẻ đều là nói." Thúy Yên khóc đến không thành tiếng. Tô phu nhân trong lòng càng thêm không vui. Lần trước những cái đó ngân phiếu cũng không ít, quả thực như Thúy Yên lời nói, chẳng phải là Bạch Bạch tiện nghi kia nhà đầu thúi. Tô phu nhân càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức đem Tô ảnh Lăng Trị xử tử. Nhìn Thúy Yên kia vẻ mặt rách nát bất ham, Tô phu nhân trong lòng hiện lên một kế. Tọa sơn quan hổ đấu, đây là tô phu nhân yêu nhất làm sự. Nếu tô tụ hại không được tô ảnh, như vậy nàng giúp tô tụ một phen đi. Thúy Yên, bổn phu nhân đối đại ngươi như thế nào? Tô phu nhân như vậy hỏi. Thúy Yên sửng sốt, ngay sau đó nói, "Tất nhiên là cực hảo." Nàng vốn là một cái liền cơm đều ăn không đủ no nha đầu, là phu nhân đem nàng mang vào phủ, lúc này mới có nàng hôm nay. Kia Hảo, bổn phu nhân hiện tại liền cho ngươi một cái lập công trục tội cơ hội." Tô phu nhân đấy mắt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Thấy Thúy Yên sững sốt, Tô phu nhân đem Thúy Yên kéo đến trước mắt, nhỏ giọng nói, "Yên tâm, ngươi này mặt ta sẽ tự nghĩ cách hỗ trợ trị liệu. Ngươi lại đây." "Chờ hạ ngươi muốn nói như vậy?" Thúy Yên nghe trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, sững sốt một lát sau nhớ tới chính mình mặt, hiện giờ nàng chỉ có phu nhân có thể dựa vào. Như thế cũng chỉ có ngoan hạ tâm, gật gật đầu. Yên tĩnh đêm bao phủ đại địa, sâu xa không chung bị ngôi sao điểm suyết, trung quanh côn trùng kêu vang thanh thanh, rào người mộng. Tô ảnh mới ngủ đến nửa đêm bị người đánh thức, tiếp theo bị đưa tới thu tứ chai. Nàng không có ngủ no, toàn bộ đầu đều gục xuống, nàng đánh áp, vẻ mặt mà mờ mịt, không biết mâu thân như vậy vãn tìm ảnh nhi có chuyện gì. Tô phu nhân sắc mặt khó coi, chỉ chỉ một bên nữ tử, chính ngươi làm sự chính mình trong lòng rõ ràng. Tô Ảnh theo Tô phu nhân đầu ngón tay nhìn lại, nhìn thấy một nữ tử buông xuống đầu khóc nỉ non đến lợi hại, nàng thân thể đều đang run rẩy. Lại nhìn kỹ, phát hiện trên mặt nàng đọng lại vết máu, che kín đỏ tươi vết trào, bộ mặt dữ tợn mà khủng bố. Nàng trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói, "Đây là Thúy Yên?" Thúy Yên đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, khóc thiên thượng địa nói, "Tiểu thư Ngươi muốn đem Nô Tỳ đuổi đi đi chỉ lo nói rõ đó là, vì sao phải hủy hoại Nô Tỳ a? Tiểu thư, ngài hảo tàn nhẫn tâm địa nào? Tô ảnh đầy mặt mà không thể tin tưởng, nàng chân không khỏi mà lùi về phía sau một bước, có chút cả giận nói, Thúy Yên, ngươi đây là nói cái gì? Ta bao lâu muốn đuổi đi ngươi đi rồi? Tiểu thư, ngươi bất quá nhìn Nô Tỳ ngày thường nhiều lời nói mấy câu, liền chướng mắt, nhưng ngươi đưa Nô Tỳ thứ này là muốn hại chết Nô Tỳ a? Thúy Yên tiếp tục khóc ròng nói, "Tôi ảnh giờ phút này trong lòng Thanh Minh, trong mắt lệnh băng chi sắc càng dày đặc, này nước bẩn bát, thật đúng là có ý tứ." Tô Ảnh có chút kinh hoàng thất thố hỏi, "Ta bao lâu đưa quá ngươi đồ vật?" Nàng khóc đến càng thêm lợi hại, "Tiểu thư, ngươi có thể nào như thế dễ quên? Chính là hôm qua, ngươi nói nhìn nô tỳ mấy ngày nay vất vả, liền tặng nô tỳ một hộp mỹ cơ lộ, nô tỳ còn tưởng rằng Còn thường rằng tiểu thư đối nô tỷ nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới, không nghĩ tới tiểu thư lại là muốn trí nô tỷ vào chỗ chết ta. Ngươi nói bậy, kêu Mỹ cơ lộ rõ ràng là đại tiểu thư đưa cho nhị tiểu thư, chỉ là ngày đó đã không thấy tâm hơi, như thế nào là tiểu thư tặng cho ngươi. Ngươi là cái gì thân phận, cũng xứng dùng Mỹ cơ lộ. Lục ngân không chịu nổi dành trước giận mắng. Làm càn, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Tô phu nhân hét lớn một tiếng. Cả giận nói. Lục Ngân vẻ mặt không cam lòng, lại chỉ có thể lui ra phía sau một bước, đứng ở Tô ảnh phía sau, không thể nơi hả. Tô phu nhân hai mắt một hoảnh, nhìn Tô ảnh vẻ mặt vô cùng đau đớn, ngươi còn có gì nói, không nghĩ tới ngươi lại là như thế rắn rết tâm địa, mưu thân thật là bạch thương ngươi. Tô ảnh trong lòng cười lạnh, nếu muốn diễn kịch, vậy muốn diễn đến rất thật. Nàng trong mắt phiếm ra điểm điểm lệ quang, dương mắt nhìn về phía Tô phu nhân, Mưu thân Ảnh nhi như thế nào làm loại chuyện này? Thùy Yên ở vô hám ảnh nhi à, không tin ngài hỏi một chút lục ngân, đại tỷ đưa ta mị cơ lộ thời điểm, lục ngân cũng ở đây à. Lục ngân thấy bị nhắc tới, vội vang nói, đúng vậy, nô tỷ có thể làm chứ hứng. Thùy Yên khóc càng nguy khuất, ai đều biết lục ngân tỷ tỷ là tiểu thư bên người nhà hoàn, định là sẽ giúp đỡ tiểu thư à, này không phải ở khi dễ ta một cái nhà đầu bơ vơ không nơi nương tựa sao. Tô phu nhân vẻ mặt chính nghĩa, "Thụy Yên, ngươi yên tâm, nếu việc này thật là Ảnh Nhi việc làm, chắc chắn cho ngươi cái công đạo." Lời này Tô Ảnh sớm đã dự đoán được, trên mặt càng là thống khổ, Ảnh Nhi thật sự chưa từng đã làm. "Mâu thân, Ảnh Nhi thật sự không có a." "Ngươi nói không có, rồi lại không thể chứng minh, ngươi muốn Mâu thân như thế nào tin ngươi?" Tô phu nhân vẻ mặt lạnh lùng. Thụy Yên đứng dậy, một bộ hạ quyết tâm bộ dáng. Phu nhân hôm nay nếu là không thế nô tỳ làm chủ, nô tỳ, nô tỳ liền chết ở chỗ này." Nói xong nàng thẳng tóc mà triều một bên cây cột đụng phải đi, lại bị sớm có chuẩn bị hạ nhân ngăn lại tới. Tô phu nhân thấy chi, đôi mắt lạnh lùng vừa chuyển. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 70 sự có kỳ quặc chương nội dung, xong. Chương 71 lòng nghi ngờ tiệm khởi. Tô phu nhân nặng nề mà chụp một chút cái bàn, Nàng Lam Bộ đứng lên, hung ác nhìn Tô Ảnh, hiện tại không lời gì để nói đi, người tới, đem Nhị tiểu thư dẫn đi nhốt lại. Tô Ảnh đầy mặt bi thương, Mẫu thân, Ảnh Nhi xác thật chưa từng đã làm việc này. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Nếu là Mẫu thân không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền phải định Ảnh Nhi tội, Ảnh Nhi trong lòng không cam lòng, không bằng Mẫu thân đem đại tỷ mời đến, nếu là đại tỷ cũng nói như vậy, Ảnh Nhi không lời nào để nói. Hảo Do phụ nhân trong mắt hàm chứa địch ý, Tiêu Tô tụ tới. Tô tụ chính là vẫn luôn tìm cơ hội diệt trừ Tô Ảnh, kêu nàng tới vừa lúc. Lục Ngân trong lòng kinh ngạc, kinh ngạc mà nhìn nhà mình tiểu thư. Việc này nguyên bản chính là Tô tụ khởi đầu, hiện giờ còn muốn đem nàng gọi tới. Kia không phải dậu đổ bìm leo. Tô Ảnh tối đầu nhẹ lau trên mặt nước mắt, giấu đi trong mắt một tia tinh quang. Phòng trong mấy người giằng co, chỉ ngẫu nhiên vài tiếng nức nở thanh ở trong phòng vang lên. Không khí phá lệ nặng nề. Tô tụ biết được sự tình vội vàng tới rồi khi nhìn đến chính là tình huống như vậy, Tô phu nhân sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế trên, trên mặt đất quỷ một cái bộ mặt đã nhận không ra nha hoàn. Ma Tô ảnh đứng ở một bên hai mắt đỏ bừng, cầm khăn không được lau nước mắt. Tô tụ vừa thấy đến Thúy Yên trên mặt thương biết kế hoạch của chính mình thất bại, sắc mặt lập tức khó coi lên, Tô phu nhân nhìn Tô tụ nói, "Tụ nhi, ảnh nhi nói ngươi tặng nàng một hộp mỹ cơ lộ." Nhưng có việc này, Tô tụ trong lòng cả kinh, lại cũng thục mau mà trấn định xuống dưới, đứng vậy, Tụ Nhi sắc thật mua một hộp ngâm xu mỹ cơ lộ muốn tặng cho muội muội coi như tân hôn lễ vật. Nàng dừng một chút lại nói, chẳng qua Tụ Nhi từ ngâm xu mua lại đây lúc sơ đã có thể trực tiếp đưa đến muội muội trong tay, chẳng lẽ là có vấn đề? Ngâm xu xuất phẩm đồ vật như thế nào có vấn đề? Tô phu nhân lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Tô Ảnh, ngươi bây giờ còn có nói Nếu không phải ngươi động tay chân, còn có thể là ai? Thật là không nghĩ tới, Tô phụ cư nhiên dưỡng ra người như vậy cái tâm địa ngoan độc nữ nhi, ta sẽ đem việc này nói cho phụ thân ngươi, làm nhà hắn pháp xử trí. Tô phu nhân chỉ vào Tô ảnh càng nói càng là kích động, nói đến mặt sau cả người đều đứng dậy. Tô tụ trong lòng vốn đang có chút khẩn trương, lúc này đã là hoàn toàn phản ứng lại đây, nếu việc này bị phu nhân như thế giấu đi qua, nàng cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền. Nàng dùng tay che lại miệng mình, làm bộ cái gì cũng không biết, đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Nàng lại nhìn thoáng qua Thúy Yên mặt, không khỏi kinh hô một tiếng, "Trời ạ, muội muội chẳng lẽ là ở mị cơ lộ trộn lẫn đồ vật, làm hại Thúy Yên hủy dung." Muội muội hiện giờ còn muốn bắt cái này tội danh xấu ở ta trên người. Mẫu thân, câu ngài cấp nữ nhi làm chủ. Tô ảnh trên mặt một bạch, làm như tuyệt vọng đến cực điểm, thân mình run đến cực lợi hại. Lục Ngân đứng ở một bên rất là sốt ruột, hiện giờ nói rõ, này trong phòng trừ bỏ nàng ở ngoài, mọi người đều muốn hại các nàng ra tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Tô phu nhân trong mắt châm biếm càng thêm rõ ràng, nhìn Tô ảnh tuyệt vọng biểu tình rất là đắc ý. Tô ảnh đột nhiên đôi mắt vừa chuyển, "Đại tỷ, mị cơ lộ tặng phẩm, bên trong chỉ có cực nhỏ lượng, nhưng ngươi cho ta lại là suốt một vại, không phải ngươi làm được tay chân là cái gì?" Tô tụ trong lòng âm thầm bực Khẽ can môi, nói bậy, ta muội thật đúng là không kiến thức. Ta đưa cho ngươi kia hộp nơi nào là cái gì tặng phẩm, rõ ràng từ Ngâm Xu mua. Nga, phải không? Tô tụ trong lòng lại hiện lên một mạt tức giận, cái này nghèo đến muốn chết Tô ảnh, cơ cũng biết Ngâm Xu đồ vật. Nàng sắc thật là từ Ngâm Xu mua mỹ cơ lộ, nhưng Ngâm Xu đồ vật sang quý, nàng nơi nào mua nổi đâu? Kia chính là yêu cầu suất 500 lượng bạc. Vì thế nàng ma chưởng quay 2 ngày, Hoa một trăm lượng bạc mua hộp tặng phẩm. Một trăm lượng tuy rằng săn quý, bất quá nàng khẽ cắn môi đem tổn xuống dưới bạc đều lấy ra tới, cũng đảo mua nổi. Đang ở rằng có hết sức, có hạ nhân vội vàng đi đến, phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là ngâm su hiệu bơn. Mọi người sắc mặt đều là thập phần kinh ngạc, ngâm su hiệu bơn chính là phi giống nhau tồn tại, làm sao sẽ có việc cầu kiến đến tô phụ thượng. Phu nhân nói thanh, thỉnh hắn tiến bảo. Một lát sau, liền có một cái nhìn như khôn khéo có khả năng gã sai vật đi đến, hắn vừa vào cửa liền hỏi, vị nào là Tô Tụ Tiểu Thư? Tô Tụ cũng không nghĩ tới ngâm su hiệu buôn người sẽ tìm tới nàng, có chút ngạc nhiên, ta là... Kìa gã sai vật nhẹ nhàng thở ra, đối Tô Tụ nói, ta là ngâm su hiệu buôn, mấy ngày trước ngài từ bổn tiệm mua một hộp mỹ cơ lộ, vốn gì chỉ dùng một trăm lượng là đủ rồi, Tô Đại Tiểu Thư lại cho một trường một ngàn lượng ngân phiếu. Chúng ta trưởng quầy nhất thời không thấy rõ, nhận lấy. Sáng nay trưởng quầy phát hiện đúng sai hết nợ, đành phải ta tới đem nhiều thu tiền còn cho ngài, tạo thành không tiện mong rằng ngài thông cảm. Nói xong từ trong lòng lấy ra một chồng 92 ngân phiếu đưa qua cấp Tô tụ. Phu nhân ngồi ở cao đường phía trên, thấy như vậy một màn, trong mắt toàn là nghi hoặc, Tô tụ tiền tiêu hàng tháng bất quá năng lượng, mặc dù là không ăn không uống cũng không có khả năng tổn thượng nhiều như vậy tiền. Sao có thể có một ngàn lượng? Này một ngàn lượng nàng như thế nào lấy ra tới? Nàng trong lòng mẫu căn huyền giật giật, mặt mày trung lộ ra một kia khó hiểu. Mà tô tụ giờ phút này càng là không thể hiểu được, nàng từ đâu ra một ngàn lượng? Ngày ấy rõ ràng cấp chính là nàng tích góp hồi lâu một trăm lượng à, như thế nào liền biến thành một ngàn lượng? Xem ra là ngâm su hiệu buôn người nghĩ sai rồi. Nhưng nhìn này điệp 920 ngân phiếu, tô tụ trong lòng trần trừ đi lên. Nàng Hoa một trăm lượng đi mua mì cơ lộ, cơ hồ tiêu hết nàng sở hữu tích tụ, hiện giờ nghèo đến là liền mua kiện hảo trang sức đều luân tiếc, nếu là có thể bắt được này 92, chỉ sợ về sau nhật tử muốn hảo đến nhiều. Không lấy cũng ngồi. Nếu Ngâm Thu người đưa lên tới, nàng tự nhiên là có thể nhận lấy đi. Tô Tụ hơi hơi mỉm cười, làm như không nhớ rõ giống nhau, cười đem ngân phiếu thu. Nắm lên tay áo tay nhẹ nhàng mà xoa xoa bởi vì sợ bóng sợ gió mà chạy xuống tới hẳn, nhìn ta này nhớ gì, ta thật đúng là nhớ không được đâu. Ngâm Xu quả nhiên công đạo, đối khách hàng thật là thành thật, về sau ta sẽ lần thứ 2 thăm. Kia gã sai vặt cười nói, Tô tiểu thư không trách cứ chúng ta sơ ý liền hảo, ta đây liền đi trở về. Tô ảnh trong mắt hiện lên một mạt ý cười, xem ra Tô tụ trên người nhược điểm rất nhiều đâu, tùy tùy tiện tiện mà liền thuận câu Tô phu nhân nhìn ngầm su hiệu buôn người rời đi, gác ở trên án tay, hơi hơi nắm hợp lại. Này hộp Mỹ cơ lộ là tô tụ tứ ngầm su hiệu buôn mua, nàng thật đúng là hào phóng, thậm chí nàng có thể đem một ngàn lượng nhìn lầm thành một trăm lượng, thập phân tùy ý, nàng nói về sau còn sẽ thăm ngầm su. Từ đến đây thật mạnh, tô phu nhân trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Tô phu nhân lúc này đã bất chấp xử lý tô ảnh, với nàng tới nói, gần nhất vẫn luôn bồi dối nàng là rốt cuộc là ai trộm nàng 10 vạn lượng ngân phiếu. Ở nàng trong mắt hai đều có khả năng là cái kia đạo tặc, hiện giờ nàng đã có thể bước đầu định cái này đạo tặc vì Tô tụ. Bởi vì nàng vốn chính là cái cũng không được sủng ái thư nữ, đột nhiên tiêu tiền ăn xải phong phí, này trong đó nhất định là có cổ quái. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 71 lòng nghi ngờ tiệm khởi chương nội dung, xong. Chương 72 bí mật bức cung. Tô phu nhân giờ phút này không muốn lại dây dưa cái gì Thúy Yên, Tô Ảnh nàng phất phắt tay, chỉ nói là chính mình mệt mỏi, lệnh người lui xuống. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Tô tụ là không duyên cớ mà nhiều 92 ngân phiếu, nhưng như cũ đối Tô phu nhân bực này cách làm có chút thất vọng, không khỏi lại nói một câu, "Mẫu thân, Thúy Yên nàng." Nàng lời nói còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến Tô phu nhân lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái lệnh nàng giống như ngã vào hầm băng, câu nói kế tiếp cũng nói không nên lời. Chờ đến trong phòng chỉ có Tô phu nhân một người khi, nàng cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi trường hợp, nàng càng ngày càng cảm thấy nàng mất đi kia mười vạn lượng là Tô tụ việc làm. Tô phu nhân trầm khuôn mặt đối một bên Hà ma ma nói, "Hà ma ma, mạng ngươi người đi Tô tụ trong phòng cho ta cẩn thận lục soát." Hà ma ma nói thanh lả lui xuống. Tô phu nhân ở các trong viện đều an cha người, hiện giờ những người này nhưng thật ra vô hữu dụng. Trời tối hết sức, Hà Ma Ma từ bên ngoài tiến vào, mà sau đi theo một cái mặt đỏ răng bạch tiểu nha hoàn, vừa thấy phu nhân, lập tức hành lễ. Tô phu nhân lập tức đem trong tay chén trà một phóng, nhưng có phát hiện cái gì? Nha đầu từ trong lòng lấy ra một cái hộp, đặt ở phu nhân trước mặt. Tô phu nhân nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói: Đây đều là từ nàng trong phòng tìm ra. Tiểu nhà hoàng cung kính nói, là, nô tỷ sấn người không chú ý, vào đại tiểu thư nội thất, cẩn thận điều tra sau, từ các bất đồng địa phương lục xoát ra này đó ngân phiếu. Tô phu nhân lại cuối đầu vừa thấy, chỉ thấy hộp chung ngân phiếu một đoàn một đoàn chát, mở ra một cái chính là 100 lượng, thoạt nhìn đại khái có 3-4 ngàn lượng. Tô phu nhân đoán hận mà đấm một chút cái bàn, không hề nghi ngờ. Kia 10 vạn lượng tất là Tô tụ trưởng không thể nghi ngờ. Tô phu nhân lúc này cả người khí phát run, nàng đau khổ tích lũy 10 vạn lượng cư nhiên bị này tiểu đệ tử trộm, còn hoa đến như vậy sảng khoái, thật là buồn cười. Tô phu nhân đột nhiên đứng dậy, đi đem cái kia tiểu gian người cho ta mang lại đây. Tô tụ vốn dĩ ở trên giường đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị mấy cái ma ma rá lại đây, trong lòng thấp thỏm lo âu, vội vàng mà dãy rủa, các ngươi đang làm gì? Đại tiểu thư hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại, đợi chút như thế nào cùng phu nhân nói đi. Tô tụ bị đưa đến Tô phu nhân trước mặt khi, nàng đã có chút chật vật, trên người nàng ăn mặc cao lót, trong hỗn độn mà khoác ở nàng phía sau. Mộ thân, ngươi tìm ta. Tô tụ từ trước đến nay đều biết Tô phu nhân không phải hảo muốn cùng người, nàng hôn nhân đại sự đều nắm giữ ở tay nàng, cho nên nhiều năm như vậy tới nàng đều đem hết toàn lực, thật cẩn thận mà lấy lòng hắn. Hiện giờ Tô phu nhân lại ở nửa đêm thời điểm tìm nàng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng nàng sắc mặt tức giận bừng bừng, trong lòng càng thêm bất an. Tối tắm thuốc dưới đèn, Tô phu nhân một khuôn mặt lanh đến phát hôi, Tô tụ cho rằng nàng còn ở vì buổi chiều sự tình sinh khí, không khỏi mở miệng nói: "Mẫu thân, ngài tin tưởng tay áo nhi, tay áo nhi không có làm chuyện đó, tay áo nhi là bị oan uổng." Tô phu nhân trong lòng đã nhận định kia 10 vạn lượng là Tô tụ sở trộm. Hiện giờ thấy Tô tụ bộ dáng này chỉ cảm thấy làm ra vẻ, trong lòng tức giận càng tăng lên. Tô phu nhân nhẹ chọn khóe môi, cười lạnh một tiếng nói, "Đem tiền giao ra đây." "Tiền? Cái gì tiền?" Tô tụ vẻ mặt nghi hoặc, không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn mở miệng, "Cái gì tiền? Ta không có tiền a." "Không có tiền? Không có tiền như thế nào đi ngầm su mua đồ vật, không có tiền sẽ có một ngàn lượng." Tô phu nhân ngữ khí tức khắc kịch liệt lên, Tưởng tượng đến chính mình tiền liền như vậy bị hoa, liền rốt cuộc khống chế không được kích động cảm xúc. Tô tụ bị dọa co rụt lại, vội không ngừng giải thích nói, không phải, không phải, ta chỉ tốn một trăm lượng mua, không phải một ngàn lượng, đó là bọn họ nghĩ sai rồi. Tô phu nhân đột nhiên một phép cái bàn, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn tô tụ, nghĩ sai rồi. Sẽ có người đem một ngàn lượng cùng một trăm lượng nghĩ sai rồi. Bạch bạch tặng cho người 902. Tiền ngươi là trả lại là không giao." Cuối cùng một câu Tô Phu nhân là giống giận ra tiếng, Tô tụ nhịn không được sau này một ngã, Tô Phu nhân vẫn luôn làm nàng giao tiền, nhưng nàng không biết muốn nàng giao chính là cái gì tiền a, chẳng lẽ là kia 1 ngàn lượng. Tô Loan nghĩ đến này khả năng, vội vàng nói, "Mẫu thân, ngươi là nói kia 902 sao? Ta cho ngươi, dạ, già cho ngươi." Tô tụ từ trong tay áo lấy ra lúc trước kia 902 vội vàng đưa cho Tô phu nhân. Tô phu nhân đem kia 902 đoạt quá, bên môi lạnh lẽo càng ngày càng đùng, còn lại đâu? Còn lại? Đã không có a, mẫu thân, tay náo nhi thật sự không có tiền. Tô tụ chỉ cảm thấy hôm nay Tô phu nhân kỳ quái thực, vẫn luôn hỏi nàng tiền, chính là nàng chữ bỏ này 902 đã không có còn lại a. Đã không có. Đã không có đây là cái gì? Tô phu nhân đem từ nàng trong phòng lục xoát ra tới ngân phiếu ném ở nàng trước mặt, từ trước đến nay cho rằng người ngoan ngoan hiểu chuyện, không tưởng thế nhưng làm ra bực này xấu xa sự. Tô tụ lắc lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ, giờ phút này nàng thật sự không biết tô phu nhân là đang nói cái gì. Tô phu nhân thấy tô tụ không chịu giao ra còn thừa tiền, sắc mặt càng thêm địa khí phẫn, trong mắt âm trầm, âm chắc chắc nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tải chưa đổ lệ, hà ma ma. Tô phu nhân hôn một tiếng hà ma ma, hứng nàng nháy mắt ra giấu, mà chính mình tắc đi dạo hồi trên châu ngồi, lạnh lùng mà cười. Tô tụ chỉ cảm thấy trong lòng bất an, lại thấy hà ma ma đi được gần, mới phát hiện nàng đầu ngón tay hàng quang trận lõe, chính méo một quả tinh tế kim theo hoa. Tô tụ đôi mắt ngột nhiên trận to, sắt mặt trắng bệnh, hoảng sợ muốn sau này lui, nhưng hà ma ma đi nhanh sải bước lên tiến đến, một phen tún qua tô tụ, lôi kéo nàng tóc sau này kéo. Tô Đỗ a một tiếng thét chói tai ra tiếng, tóc phải bị túm xuống dưới giống nhau, sinh đau sinh đau. Tô phu nhân nhíu đôi chân mày, quá xảo. Hà Ma Ma hiểu ý, đem trong tay kim thêu hoa đột nhiên đâm vào Tô tụ vài chỗ. Thê lương tiếng thét chói tai từ Tô tụ trong miệng tràn ra, nhưng vừa mới mở miệng, liền sinh sôi đổ trở về. Chỉ dư kêu rên nước nở, Tô tụ trong mắt toàn là nước mắt, trường châm đâm vào đau đớn chỉ làm nàng sống không bằng chết, mà trong miệng lại là bị đồ Hà Ma Ma vớ thúi. Hà Ma Ma thấy Tô phu nhân trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, càng thêm đắc ý, dùng sức mà đem vớ thúi hướng nàng trong miệng tác, chống Tô Tụ hét hổ, lệnh nàng cơ hồ buồn luôn. Hà Ma Ma tay kính vô cùng lớn, quạ hương bổ bản tay to gắt gao mà đè lại Tô Tụ, đem vai chỗ trưởng châm nhỏ xuống tới, tiếp theo hung hăng mà đâm vào Tô Tụ phía sau lưng. Ngô ngô ngô. Trong cổ họng phát ra hàng hồ tiếng thét chói tai. To tổ đau đến trên trán đều là mồ hôi lạnh, thân thể kịch liệt mà giãy rủa. Nàng muốn thoát khỏi Hà Ma Ma khống chế, nhưng Hà Ma Ma lại sao lại buông tha nàng. Lúc này gì, Ma Ma đem nàng gắt gao mà ấn, lệnh nàng không động đậy mảy may. Kia châm một tấc tấc mà hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, Tô Tổ đau trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, đau toàn thân chết lặng. Bị như thế thi ngược, Tô Tổ giờ phút này hận không thể lập tức liền đã chết. Chương 73 lập hạ chứng tử Hà ma ma thấy tô tụ dây rùa đến lợi hại, trong lòng thầm mắng không thôi, sợ nàng từ nàng trong tay tránh thoát, một tay véo ở nàng trên cổ, tiếp theo một mông ngồi ở nàng phân eo. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Một tiếng kêu rên văng lên, tô tụ chỉ cảm thấy eo muốn chặt đứt, rốt cuộc dây rùa bất động, như cá chết giống nhau tùy ý sâu xé. Hà ma ma đối phó người thủ đoạn ngồi dậy chính là một bộ một bộ, từ trong lòng lấy ra một loạt trường trâm. So vừa rồi kim thêu hoa còn muốn thô vài phần. Tô tụ vừa thấy này đó châm, tức khắc mặt sám như cho tàn, cả người run rẩy đến lợi hại, nhưng bị Hà Ma Ma ép tới lợi hại, thậm chí vừa động đều không thể động. Hà Ma Ma nhìn Tô phu nhân liếc mắt một cái, nhìn nàng tờ ơ lạnh nhạt ánh mắt, duỗi tay lấy quá châm, cầm lấy tay nàng chỉ dùng sức đâm vào. A! Tay đứt ruột số nào, cái loại này đau đớn căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Nàng trên mặt huyết sắc toàn vô, sở hữu bị đã đâm địa phương đều là nóng rát mà đau, Tô tụ trên mặt là đầy mặt nước mắt, trên trán bị nàng mồ hôi đỗ nhẹm. Nàng rốt cuộc chịu đựng không được như vậy đau đớn, cả người chết ngất qua đi. Tô phu nhân nhìn Tô tụ dáng vẻ này, tức giận tiêu tán một ít, mở miệng nói, "Hảo." Hà Ma Ma ngừng tay, an tĩnh mà đứng ở một bên, nhìn trên mặt đất Tô tụ đã như lợn chết nằm bò vẫn không nhúc nhích. Tô Phu nhân khinh miệt mà nhìn thoáng qua Tô Tụ, cười lạnh một tiếng, "Khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào đem tiền giao ra đây, lại cho nàng ăn cơm." Nói xong lại không xem Tô Tụ liếc mắt một cái, đứng lên đi ra ngoài. Hà Ma Ma hướng thanh lạ, đem Tô Tụ quăng đến trong mật thất, tiếp theo cùng Phu nhân đi ra ngoài. Tô Tụ hồi lâu lúc sau mới từ từ chuyển tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở một cái hắc ám trong mật thất, nơi này không có nửa phần ánh sáng. Nàng chỉ cảm thấy đau quá, Hảo Lãnh, hảo tưởng cứ như vậy chết qua đi. Tô Ảnh ở sắp ngủ trước lại vẽ mấy chương trang phục thiết kế đồ, đêm đã khuya, cũng mệt mỏi. Hừng ba hầu hạ nàng ngủ hạ, Tô Ảnh giờ phút này lại thấy Lục Ngân vẻ mặt không cao hứng mà đứng ở mép giường. Cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mà dở, lại có chuyện gì nhi chọc nha đầu này không cao hứng. Tô Ảnh nghi không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy? Đại buổi tối còn phòng lên một chữ miệng. Lục Ngân có chút tức giận cùng không cam lòng, đảo cây đậu giống nhau đổ ra tới, "Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn đưa đại tiểu thư như vậy nhiều tiền, buổi chiều 1000 lượng cũng liền thôi, vì cái gì còn muốn ở nàng trong phòng tàng nhiều như vậy?" Cấp nàng ra tiểu thư tuy rằng có tiền, nhất không thiếu chính là tiền, khá vậy không phải như vậy đạp hư a. Hồng Ba đem mặt nghiêm, "Lục Ngân, tiểu thư làm việc đều có nàng đạo lý, nơi nào là ngươi có thể xen vào." Lục Ngân tối đầu tới, Trên mặt còn có nho nhỏ huýt quất, lại cũng không nói chuyện nữa. Tô Ảnh nhìn các nàng bộ dáng này, đáy mắt hiện lên một màn ý cười, ta nhưng thật ra cảm thấy này số tiền hoa thật sự giá trị đâu.